Minh Tấn Hoa cùng My Lan hai người lúc này nhìn Tô An ninh đều thực vừa lòng, trước kia nghe nói qua Tô An ninh kỹ thuật diễn hảo, giờ này khắp này chính mắt nhìn thấy, này tâm mới cảm thấy hoàn toàn an. Nhân vật này là của ngươi. Minh Tấn Hoa vị này tổng đạo diễn trực tiếp lên tiếng. Minh Tấn Hoa vừa nói xong, một bên tả lập trong lòng quả thực liền phải nhảy dựng lên, vừa mới cái này kịch bản hắn cũng nhìn, Tô An ninh tuyển nhân vật là thỏa thỏa nữ số 2A, xuất diễn nhiều như vậy ra kính suất liền cao. Đến nỗi kỹ thuật diễn, tả lập chưa bao giờ lo lắng Tô An ninh sẽ ra vấn đề. Định ra nhân vật lúc sau, Minh Tấn Hoa cùng My Lan hai người trực tiếp liền ngay tại chỗ cùng tả lập nói đến thù lao đóng phim. Không cần thù lao đóng phim. Ở hai người cùng tả lập nói tiền thời điểm, Tô An ninh đột nhiên mở miệng nói. Lần này, ba người tầm mắt soát một chút liền chuyển tới Tô An ninh trên người. Đối mặt Tam song tầm mắt, Tô An Linh bình tĩnh nói, bộ điện ảnh này ta không phải đầu tư 500 vạn sao. Đến lúc đó phân tiền cho ta là được. Tô An Linh còn nhớ rõ chính mình sở tạo cái kia ô long. Tuy rằng đầu tư cùng thù lao đóng phim không giống nhau, nhưng là nàng cũng không nghĩ lại thiếu hai vị này nhân tình. Cái này kịch bản không cần phải nói, có thể đạt được phòng bán vẽ hẳn là không ít, nói đến cùng, vẫn là nàng lại chiếm tiện nghi. Tạ lập vừa nghe. Tư Khắc nhớ tới buổi sáng Tô An ninh hỏi hắn cái kia vấn đề, đầu vừa chuyển, liền suy nghĩ cẩn thận trong đó khớp xương, nhìn Tô An ninh ánh mắt mang theo vô ngữ, không phải mà khác, vẫn là vì Tô An ninh hảo vật khí. Tuy rằng nói 500 vạn rất ít, nhưng đối lập với hậu kỳ phòng bán vé, chiếm điểm này tỉ trọng cũng đủ Tô An ninh kiếm phiền. Khó trách Tô An ninh không nghĩ lại muốn cái này thù lao đóng phim. Lập tức, Tạ Lập lập tức đối với Minh Tấn Hoa cùng Mi Lan nói: Chúng ta đây liền xẹt qua tiền nhuận bút không nói chuyện, trực tiếp bắt đầu nói bắt đầu quay thời gian đi. Minh Tấn Hoa cùng mi Lan gật gật đầu, cũng không hề chấp nhất với điểm này, từ Minh Tấn Hoa trực tiếp mở miệng nói, này bộ diễn chúng ta tính toán ở trong một tháng chụp xong, mau chóng đặc hiệu chế tác xong lúc sau liền phải đưa thẩm, tận lực muốn đuổi ở Tết âm lịch đường, các ngươi thời gian đủ sao? Khi nào bắt đầu? Thố An Ninh hỏi, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, 5 ngày sau? Minh Tấn Hoa vẫn là cho một cái chuẩn xác thời gian nói, thời gian này tương đối cắt lợi. Không thành vấn đề, chính là này trong một tháng đại khái có 4 ngày thời gian yêu cầu Thượng Hảo Thanh Âm. Có thể, bất quá ngươi cái kia khiêu chiến vô cực hạn đâu. My Lan ở một bên đột nghĩ vậy một chút. Lúc trước thiêm hiệp ước khi, lại cùng khiêu chiến vô cực hạn tiết mục tổ nói qua, nếu là cùng tô an ninh thông cáo co xung đột nói, sẽ rán đoàn thu. Tà lập vội vàng nói. Lúc ấy Tô An ninh đang đứng ở sự nghiệp nhiều phát kỳ, hắn sợ sẽ gặp được một ít hảo kịch bản không thể không quay trụm, cho nên lúc này mới để lại cái tâm nhãn, không nghĩ tới lúc này đây có thể gặp phải, cũng may mắn hắn suy xét Chu Toàn A. giả lập ở trong lòng yên lặng mà khen chính mình. Vậy không thành vấn đề. Minh Tấn Hoa gật đầu, theo sau hiện trường từ trong ngăn kéo lấy ra tam phân hiệp ước. Đệ nhất phân là quay trụm hiệp ước, đệ nhị phân là bảo mật hiệp ước. Đệ tam phân là đầu tư bảo mật hiệp ước. Tam phân hiệp ước ở hai người trao đổi hạ nhanh trong ký kết. Thiêm xong lúc sau, My Lan còn cố ý hỏi Tô An Ninh muốn hay không cùng đi uống xong ngọ trà. Tô An Ninh đáp ứng rồi. Chỉ chốc lát sau, một hàng bốn người liền cùng nhau đi ra phòng làm việc. Chỉ là bốn người vừa mới mới ra phòng làm việc, liền thấy được bên ngoài chờ các phóng viên. Nhìn một màn này, Tô An Ninh cùng tả lập hai người đều có chút ngoài ý muốn. Nhưng nhìn Minh Tấn Hoa cùng My Lan hai người cũng chưa cái gì khác thường bộ dáng, cũng liền thản nhiên xuống dưới. Quả nhiên, nhìn đến bốn người, các phóng viên nhanh chóng xuống tới. Minh ảnh đế, mế ảnh hầu, các người hai người cùng Tô An Linh cùng nhau, là bởi vì Tô An Linh muốn tham diễn các người đạo diễn đầu tư điện ảnh sao. Một cái phóng viên nhạy bén bắt đầu đặt câu hỏi nói, thời gian này điểm tới Minh Tấn Hoa cùng My Lan hai người phòng làm việc. Trừ bỏ công tác bọn họ thật đúng là chính là đoán không ra mà khác. Đúng vậy, an ninh nàng đem tham diễn tấn hoa điện ảnh. My Lan cười đáp. Vẫn luôn nghe nói mệ ảnh hậu ngươi cùng tô an ninh quan hệ không tồi, lúc này đây là từ ngươi dẫn tiến sao. Minh ảnh đế có thể hay không xem ở ngươi mặt mùi thượng cấp tô an ninh nhân vật đâu. Phóng viên nói như vậy, liền thiếu chút nữa không nói thẳng tô an ninh có phải hay không xuyên thấu qua My Lan đi rồi cửa sau. Thật là từ ta tiến cử, nhưng là lại là an ninh nàng bằng vào thực sự lực được đến, đây là tấn hoa cái thứ nhất tác phẩm, chúng ta mỗi một cái nhân vật đều sẽ chọn lửa kỹ càng, tranh thủ lấy ra một cái tốt tác phẩm, như vậy mới không hổ đối các fan đối chúng ta duy trì. Mi Lan Yêu Nhã trả lời, không giấu vết chi gian vì hai bên đều nói lời hay. Kêu phương tiện lộ ra một chút, này bộ phim Nửa Trung tổng cộng có bao nhiêu nhân vật sao? Đều đã lựa chọn hảo sao? có thể hay không suy xét công khai thử kính. Các phóng viên truy vấn nói, chúng ta là lựa chọn chọn người thích hợp tiến hành ngầm thử kính, đến nỗi phim nhựa chung nhân vật, kỳ thật rất ít, liền 5 cái. My Lan cười trả lời phóng viên vấn đề. 5 cái. Câu này nói ra tới, ở đây các phóng viên trong lòng một cái lụt bộ, này chưa bao giờ từng có điện ảnh chỉ có 5 người tồn tại a Bọn họ không nào dắt đi. Nhìn chung quanh đồng sự không thể tin tưởng ánh mắt, bọn họ biết. Bọn họ không ảo giác. 5 cái nhân vật đều là cái dạng gì tồn tại đâu. Các phóng viên không hổ là phóng viên, cũng thực mau phản ứng lại đây, nhanh chóng tiếp tục vấn đề nói. Này 5 người tính cách ở phim nhửa ra tới lúc sau các ngươi là có thể đã biết. My Lan vẫn duy trì cảm giác thần bí nói. Kia hiện tại các ngươi nhân vật đều đã tuyển định sao? Đã tuyển hảo 3 cái nhân vật, còn dư lại một nam một nữ hai cái nhân vật. Kia dư lại này hai người. Các người hay không có vừa ý nhân vật? Có, chúng ta đã hướng bọn họ phát ra thử kính mời, này hai ngày chúng ta sẽ căn cứ thử kính kết quả định ra tới, đến lúc đó sẽ đối ngoại tiến hành công bố. Nghe xong mi lan này cuối cùng một cái trả lời, có phóng viên đem mục tiêu nhắm ngay tô an ninh, đối với tham diễn nhân vật này, ngươi hiện tại là cái gì tâm tình? Sẽ cố lên. Có nói tới lần này thù lao đóng phim sao? Có, nhưng là không có phương tiện nói. Vậy các ngươi hiện tại tính toán đi nơi nào? Một trường xuyến vấn đề lúc sau, đều không thể từ tô an ninh trong miệng nhiều đảo chút nội dung sau. Các phóng viên có chút hết hy vọng, tính toán hỏi cái cuối cùng vấn đề liền kết thúc lần này phỏng vấn. Hiện tại có như vậy bóp cổ tay tâm tình hoàn toàn là bởi vì bọn họ muốn tin nóng càng nhiều tin tức thôi. Buổi chiêu trà, toàn bộ phỏng vấn liền theo tô an ninh theo như lời này ba chữ rơi xuống màn tre. Nhìn trước sau rời đi hai chiếc xe các phóng viên quay chụp bức ảnh liền thu hồi tầm mắt. Nếu không phải bởi vì bọn họ đã hỏi đủ rồi tin tức, bọn họ giờ này khắc này thật đúng là rất muốn đuổi theo đi. Một lát sau, Tô An ninh đoàn người đã tới rồi My Lan theo như lời tiệm cơm cà phê. Tìm một gian ghế lâu ngồi định rồi, bốn người trực tiếp ở bên trong hàn huyên lên, không khí một mảnh tốt đẹp. Mà lúc này, bên ngoài sớm đã bị Tô An ninh cùng hai vị này ảnh đế ảnh hậu hợp tác nháo phiên thiên. My Lan nắm tay Tô An ninh biểu diễn Minh tấn hoa ảnh đế tân điện ảnh, kính thỉnh chờ mong. Minh ảnh đế điệu thấp tuyển giác, còn có hai cái nhân vật sẽ hoa lạc nhà ai. mê ảnh hậu vong niên khuê mật, Tô An ninh, chỗ tốt không quên kéo một phen. Có quan hệ với Minh tấn hoa tân phiến cùng với Tô An ninh sắp biểu diễn Minh tấn hoa tân phiến tin tức nhanh chóng ở tin tức thượng chặt chẽ chiếm cứ đầu đề. hot xệ ợp bảng thượng cũng nhanh chóng xuất hiện ba người tên, tuy rằng tên bài vị bất đồng. Lại không cách nào phủ nhận ba người bởi vì chuyện này khiến cho nhiệt độ. Khán giả càng vì chú ý lại là Tô An ninh cùng My Lan chi gian quan hệ. Lần đầu tiên hai người thân mật xuất hiện có thể nói là ở vì khiêu chiến vô cực hạn tạo thế. Lần thứ hai hỗ trợ có thể nói là ngẫu nhiên. Lần thứ ba My Lan còn vì Tô An ninh tạo thế hơn nữa lực mời biểu diễn chính mình lao công đệ nhất bộ điện ảnh. Này liền không chỉ có chỉ là nhàn nhạt chi giao. Lần này... Không ít người bắt đầu tham dò khởi Tô An ninh cùng My Lan chi gian quan hệ khẳng định không phải như vậy. truyền chuyên, chuyên, thậm chí đều có người nói nổi lên Tô An ninh là hai vị này ảnh đế ảnh hậu nữ nhi, cái này suy đoán từ nơi này bắt đầu, ở sau này rất dài một đoạn thời gian đều vẫn luôn ở trên mạng truyền lưu tới. Mà Tô An ninh cùng tả lập cùng Minh Tấn Hoa cùng My Lan hai người uống xong buổi chiều trà ra tới sau, liền nhận được công ty cận sầm điện thoại. Ở nhận được điện thoại này một chút kia, tả lập lúc này mới nhớ tới một cái siêu đại vấn đề. An ninh, chúng ta phía trước có phải hay không đáp ứng cận sầm nói kế tiếp đến cuối năm trong khoảng thời gian này sẽ không tham gia trừ khiêu chiến vô cực hạn cùng với hảo thanh âm ở ngoài thông cáo. Tả lập thấp phòng nói. Ấn. Tô An ninh bình tĩnh gật đầu. Cái này, hắn làm chúng ta đi công ty, có phải hay không đi tính sổ? Tả lập trong lòng lo lắng. Nhớ tới vừa mới bắt thông điện phải khi, cận sầm kêu một đơn giản đến công ty tới, tả lập tâm tức khắc run lên, cận sầm báo nổi thời điểm, chính là thực khủng bố. Đi công ty nhìn xem chẳng phải sẽ biết, hơn nữa, hắn lúc trước nói chỉ là tận lực, nếu muốn sinh khí, đại khái là, chúng ta không trước tiền thông chi hắn. Tô An Linh nghĩ chính mình đối cận sầm lý giải, trực tiếp suy đoan nói. Chúng ta đây chạy nhanh đi công ty giải thích giải thích đi. Tả lập nói. Nhanh hơn chính mình lái xe tốc độ. Tô An ninh nhìn tả lập lo lắng, mày hơi trọn, cận xâm đối tả lập vị này người đại diện uy hiếp lực vẫn là rất đại sao. Lúc này, phong thần công ty nội, cận xâm soát trong tay hơi bù, khoe môi gợi lên một mặt nguy hiểm tươi cười. Hắn công ty nghệ sĩ ghi xuống một cái cái bản, hắn cái này làm công ty lão tổng thế nhưng còn muốn thông qua tin tức mới biết được. Càng quan trọng là... Này hai người căn bản không đem hắn nói nghe vào trong thai có phải hay không, này không khỏi quá không đem chính mình cái này lao tổng đặt ở đáy mắt. Nhìn cận sầm khỏe môi tươi cười, tần vũ run run thân thể, ho nhẹ một tiếng nói, đại khái là không cẩn thận đã quên điểm này. Rốt cuộc đây là một cái cơ hội tốt. Nếu là bọn họ sớm đã báo cho ngươi, ngươi hẳn là không đến mức như vậy không cao hứng đi. Tân vũ cùng cận sầm từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Đương nhiên biết cận sầm để ý chính là cái gì Không phải lý do Cận sầm thanh em lười nhắc nói Bọn họ đến công ty liền biết là chuyện gì xảy ra Tân Vũ vẫn là vì tô an ninh nói một câu lời hay Đương nhiên cũng là vì cận sầm suy nghĩ Rốt cuộc tô an ninh trên người bản lĩnh không nhỏ Nếu là nhỏ bẻ Trực tiếp cho người ta hạ độc làm sao bây giờ Tân Vũ lúc này còn không có ý thức được Hắn trong lòng đối tô an ninh đã có thật sâu một đạo bóng ma tâm lý. Nhưng cận sầm cùng tần vũ không giống nhau, hắn nhưng thật ra vẫn luôn cho rằng tô an ninh ở chỗ hắn nhận chi bên trong, nhưng cố tình, tô an ninh làm cái này hành động vượt quá hắn tưởng tượng ở ngoài, cái này làm cho hắn thực để ý. Bất quá cận sầm đối với tần vũ nói là tán đồng, việc này quá trình rốt cuộc như thế nào, vẫn là muốn tô an ninh tới mới biết được. Trong chốc lát sau, Tà lập xe thực mau ở cửa rừng, Tô An ninh cùng tà lập hai người cùng vào công ty. Một bước vào công ty, TV màn hình lớn nội còn ở lăn lộn Tô An ninh đoàn người tiếp thu phỏng vấn video. Đây cũng là phong thần giải trí thói quen, mới nhất nhất nhật video nhất định sẽ xuất hiện ở trên màn hình lớn làm người biết. Mà Tô An ninh cùng tà lập hai người xuất hiện, cũng làm lúc này đứng ở đại sảnh không ít nghệ sĩ ánh mắt lập lòe. Cái này Tô An Ninh thật đúng là làm người hâm mộ ghen tị hận A. Vô luận là nào một bộ tác phẩm, quan gia ngoài cấp bất luận kẻ nào đều là một cái tác phẩm tiêu biểu tồn tại, nhưng Tô An Ninh ở xuất đạo còn chưa một năm, cũng đã có này ba cái tác phẩm, mỗi một bộ tác phẩm nhiệt độ cùng tin tức độ một cái so một cái đại, như thế nào có thể không cho những người khác chú ý. Tô An Ninh cùng tả lập liền ở chung quanh lửa nóng tầm mắt hạ chậm rãi đi vào thang máy, Mà hai người thân ảnh một biến mất, trong đại sảnh không ít người liền trực tiếp nghị luận lên. Ai, này tô an ninh vận khí thật tốt, lại là nhất bộ đại phiến thu vào trong túi. Minh ảnh đế, mấy ảnh hậu A. Bao nhiêu người đang chờ theo chân bọn họ hợp tác? Có chút người số phận chính là cầu không được A. Từ xuất đạo đến bây giờ, ta cũng không biết bị đả kích bao nhiêu lần. Rõ ràng ta còn so tô an ninh sớm xuất đạo mấy tháng. Thời vậy, mệnh vậy. Chúng ta vẫn là một cái một bộ dấu chân đến đây đi. Chúng ta nhưng không có tổ an ninh kia một bước lên trời bản lĩnh. Hắc hắc, cái kia đoán mệnh thuật hà, ta ngày đó cô ý xin một cái tiểu hào đi chắc lập tức, hỏi ta sự nghiệp đâu. Nói như thế nào? Nói sự nghiệp thành công, chính là nói tốt nhất cuối năm nay tìm một cái tương đối tốt địa phương. Ta hiện tại liền tận lực tìm một cái ở cuối năm bắt đầu quay tác phẩm. Thật sự, nghị luận thanh dần dần tiểu đi. Tô An ninh cùng tả lập hai người lúc này đã tới rồi cận sầm văn phòng ngoại. Cảm giác được văn phòng nội yên tĩnh, tả lập đứng ở cửa, nhẹ gõ một chút văn phòng đại môn. Nhận thấy được động tĩnh, cận sầm quét về phía hai người, mặt mày mang cười nói một câu tiến vào Nhưng chính là này một câu tiến vào làm tả lập tim nhảy nhảy, đây là muốn báo nổi tiết tấu sao. Nhưng thật ra Tô An ninh không có gì cảm giác, dẫn đầu một bước đi vào văn phòng. Sau đó thực mau liền ở cận sầm trước mặt ngồi định rồi, trong tay cầm tam phân hiệp ước liền trực tiếp đặt ở cận sầm trước mặt, đây là ta cùng với minh ảnh đế bọn họ thiêm hiệp ước. Vừa mới đã quên thông chi người. Tô an ninh nói nói xong, ở nàng phía sau tả lập ở trong lòng yên lặng mà cho nàng điểm một cái tán, có thể ở cận sầm tầm mắt hạ trắng ra nói ra lời này, dũng khi à. Liên như vậy một câu liền chuẩn bị đem ta cấp đổi rồi. Cận sầm không giận phản cười. Một đôi mắt đảo hoa cứ như vậy lười biếng liếc Tô An Ninh. Chương 72072. Nhìn cận sầm thân sắc, Tô An Ninh dừng một chút, đôi mắt khẽ nâng nói là hai câu lời nói. Trong sân không khí bởi vì Tô An Ninh những lời này đột nhiên đã xảy ra biến hóa. Lúc này là so đo một câu hai câu lời nói thời điểm sau. Bất quá tần Vũ âm thầm cười trộm, có thể làm cận sầm ăn mệt người này còn không phải là xuất hiện sao? Cận sầm nhìn Tô An Ninh bình tĩnh sắc mặt, Cười nhạo một tiếng nói vậy ngươi hai câu này lời nói liền chuẩn bị đem ta đuổi rồi thấy cận sâm khí thế không có phía trước như vậy cường hán sau Tô An ninh lúc này mới chậm dai nói thiếu bọn họ nhân tình bọn họ kịch bản không tồi Tô An ninh lại dùng đơn giản hai câu lời nói giải thích nàng ký hợp đồng nguyên nhân nghe đến đó cận xâm nhìn pháng qua Tô an ninh lúc này mới cúi đầu lại xem nổi lên tô An ninh sở cấp Tam phân Hiệp ước nhất nhất sau khi xem xong, Cận sầm hỏa khí tức khắc thiếu không ít. Tô an ninh đem này tam phân hiệp ước lấy ra tới thành ý đã xem như rõ ràng. Nhìn cận sầm trên người hơi thở đang xem xong hiệp ước một cái chấp mắt phát sinh biến hóa, tần vũ đột nhiên thấy ngoài ý muốn, theo sau cũng cầm lấy hiệp ước nhìn nhìn. Sau khi xem xong, kinh dị tầm mắt dừng ở tô an ninh trên người. An ninh, ngươi thật đúng là hành A. Bao nhiêu người muốn đầu tư minh ảnh đế điện ảnh nhưng đều không cơ hội A. Bởi vì bọn họ cho ta đầu tư cơ hội, ta mới có thể đi thử kính. Tô An ninh nhiều giải thích một câu. Lúc này, ngồi ở Tô An ninh bên cạnh tả lập sờ sờ cái mũi của mình, hán tựa hồ mới là đầu sỏ gây tội. Dựa theo này mặt trên thời gian, khiêu chiến vô cực hạn ngươi là không thể đi. Cận sầm ngược lại liền nghĩ tới điểm này. Ấn. Tô An ninh gật đầu. Nếu là ngươi không ngại nói, có thể giúp công ty đề cử một chút người được chọn. Cận Sâm cười nói, trong lòng đã đánh lên chủ ý. Người muốn để cử ai? Tô An ninh nhìn Cận Sâm nói, khiêu chiến vô cực hạn sở đối mặt khiêu chiến có chút thật là ở khiêu chiến nhân loại vô cực hạn, giống nhau nữ minh tinh muốn thăm gia, nếu là không có can đảm thật sự là không được. Công ty phía trước thêm một người tân nhân, tư chất cũng rất không tồi, chính là kỹ thuật diễn kém một chút. Cận Sâm nói thẳng nói, chẳng lẽ là nhăn phi? Lúc này tả lập sen mồm nói. Nhan Phi là ai? Tô An Ninh hỏi. Nhan Phi là so ngươi sớm một năm tới công ty một người tân nhân, lớn lên thực Mỹ, vừa xuất đạo liền thu hoạch nữ thần danh hiệu, nguyên bản cho rằng tình đồ sẽ một mảnh bằng thẳng, kết quả bởi vì ở một bộ phim thần tượng biểu hiện, trực tiếp bị người gọi là Bình Hoa. Tà Lập nói Bình Hoa, không khỏi mà tạm dừng một lát. Bình Hoa. Tô An Ninh nhớ tới phía trước Tà Lập cùng chính mình nói, Bình Hoa tính lên là cái nghĩa xấu đặc chỉ những cái đó rửa vào soát mặt người. Ngay sau đó, tả lập lại tiếp tục nói, tuy rằng kỹ thuật diễn không quá hành, nhưng nàng rửa gương mặt kia vẫn là hấp dẫn rất nhiều fans, tìm nàng đại ngôn quảng cáo cũng coi như không ít, chính là một ít điện ảnh cùng phim truyền hình không quá dám để cho nàng đi chụp nữ chính. Nghe tả lập nói xong, Tô An Linh đã minh bạch cận sầm nhắc tới người này tuyển mục đích là vì cái gì. Có nhan nói vậy soát mặt, Sâu thực tế chỉ cần biểu hiện ra một ít thật tình, dựa vào vị này tân nhân mặt cũng đủ làm không ít người thích. Là nàng sao? Tô an ninh ở cuối cùng vẫn là hỏi một lần. Đúng vậy. Cận sâm ngật đầu, nàng tính tình vẫn là tương đối thích hợp tổng nghệ. Chỉ là thực đáng tiếc, cùng nàng cùng kỳ có không ít tiềm lực so nàng càng tốt. Nếu là chỉ cần bởi vì nhan giá trị liền tài nguyên hướng nàng nghiêng, đến lúc đó công ty những người khác khả năng sẽ có điều bất mãn. cho nên, Bọn họ tạm thời chỉ có thể đưa Nhan Phi ở các đài truyền hình lớn tổng nghệ chân nhân tu xuất hiện, này mấy tháng qua, danh khí vẫn là không ngừng mà ở dâng lên, nhưng lại bởi vì nhân khí không đủ, muốn trở thành thượng chú khách quý cơ hội rất ít, cho nên danh khí sẽ xuất. Hiện thay đức gãy. Lúc này đây Tô An Ninh không chuẩn bị tham diễn khiêu chiến vô cực hạn, từ Nhan Phi trên đỉnh, chỉ cần là Tô An Ninh giới thiệu, hẳn là liền sẽ thiếu một ít nhàn thoại. Muốn như thế nào thao tác Tô An Ninh tiếp tục nói, cái này ngươi có thể cùng nàng trước lại đi thu một kỳ. Cận Sâm nói thẳng, ta sẽ lại kêu lên hai cái cùng nàng cùng đi, này một kỳ sau khi kết thúc, ta cảm thấy khiêu chiến vô cực hạn đoàn phim hẳn là có thể nhìn đến nàng tiềm lực. Cận Sâm còn không có như vậy ngốc, trực tiếp đã kêu Tô An Ninh để cử người thế nàng vị, cụ thể, còn phải xem nhan phi chính mình biểu hiện. Tô An Ninh tính tính thời gian, 5 ngày sau. Đích sắc còn có cơ hội lại quay trụ một kỳ. Gật gật đầu, hảo. Theo tô an ninh này một tiếng hảo, chuyện này xem như hoàn toàn đi qua. Liên ở cận sâm chuẩn bị hạ lệnh trục khách thời điểm, tả lập lập tức nghĩ tới chính mình phía trước cùng tô an ninh tính toán, vội văng nói, chúng ta còn có một việc muốn cùng các người thương lượng. Chuyện gì? Cận sâm tầm mắt đầu hướng về phía tả lập. Chúng ta tính toán thành lập một cái phòng làm việc. Tả lập thẳng vào chủ để nói, Phong làm việc, cận sầm kinh ngạc nhìn tà lập, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một kia khắc thường. Ta tưởng cận tổng cũng biết an ninh được đến kinh khải bên kia tài nguyên, nếu an ninh vẫn luôn là phong thần nghệ sĩ, cứ thế mãi, khả năng sẽ có tin đồn nhảm nhí. Nếu an ninh không phải phong thần nghệ sĩ, nàng hoàn toàn có thể bằng vào kỹ thuật diễn từ kinh khải được đến một ít nhân vật, mặt khác, trừ bỏ kinh khải ở ngoài, còn có mặt khác giải trí công ty, an ninh chỉ ở phong thần đương nghệ sĩ. Quá có cực hạn. Tạ lập nói đơn giản ý nghĩ của chính mình nói, nếu là chúng ta khai phòng làm việc, này đầu 2 năm bởi vì hiệp ước duyên cớ là trực thuộc ở phong thần công ty, về sau chúng ta đi ra ngoài, chúng ta cũng là phong thần đi ra ngoài người, cùng phong thần liên hệ tất nhiên sẽ không đoạn, cận tổng, ngươi cảm thấy như thế nào? Nghe xong tạ lập nói, cận sâm như suy tư gì mà nhìn chầm chầm tạ lập cùng tô an ninh hai người, nửa ngày mới nói, Nhưng phòng làm việc sở yêu cầu tài nguyên cũng không ít, chỉ là kinh khải tài nguyên, các ngươi phòng làm việc cũng lớn mạnh không đứng dậy đi. Vấn đề này, hát, hát nói, tạ lập từ tùy thân túi chung nhảy ra một đại điệp danh thiếp, dựa theo phân loại bảy biện ở cận sầm cùng tần vũ trước mặt. Đây là kinh tế tài chính giới một ít người có tiên tiến trong đó có chút là đầu tư công ty, này đó là giới giải trí một ít lao diễn viên, đây là giới giải trí một ít tương quan ngành sản xuất lao tổng, này đó là... Nhìn tả lập lấy ra từng đống danh thiếp, tần vũ cùng cận sầm nhịn không được cầm lấy một ít nhìn thoáng qua, đích xác phát hiện bên trong có không ít là mấu chốt nhân vật danh thiếp, nhưng dựa vào tả lập là như thế nào được đến này đó danh thiếp. Nghĩ, bọn họ cũng hỏi ra vấn đề này. Liên ở bọn họ hỏi xong ngay sau đó, tả lập tiếp tục cười nói, này đó đều là tìm tô an ninh đoán mệnh những cái đó khách nhân cấp danh thiếp, an ninh giúp bọn hắn giải quyết không ít phiền thoái. Bọn họ liền cho danh thiếp để ngày sau liên hệ Tà lập nói Cảm giác bị có nắm chắc Hắn này đó tự tin nhưng đều là tô an ninh cấp Nghe xong tà lập nói Cận sầm cùng tần vũ càng là kinh ngạc Tô an ninh khi nào bang nhân đoán mệnh Ai giúp nàng Hai người lúc này trong lòng tràn ngập nghi hoặc Bất quá nghi hoặc về nghi hoặc Đối tô an ninh bảy ra ra tới tài nguyên Cận sầm cùng tô an ninh cũng là kinh hãi Tinh thế nghĩ đến tô an ninh xuất đạo Là tần vũ bị Tô An ninh dẫn phát sinh. Tô An ninh xuất đạo sau hưởng thụ hết thể tài nguyên, đại bộ phận là Tô An ninh dùng đoán mệnh đổi lấy. Kinh khải cảnh giới, hạo âm điền sản đại ngôn, tinh quang châu báo đại ngôn. Tô An ninh ở giới giải trí hôn đại khái là không thể thiếu nhân đoán mệnh được đến tài nguyên. Mà này đó tài nguyên, khả năng sẽ theo Tô An ninh ở giới giải trí lâu giải chỉ biết trở nên càng ngày càng nhiều. Nghĩ đến phong thần cùng mặt khác giải trí công ty chi gian cạnh tranh quan hệ, Tô An ninh là phong thần nghệ sĩ điểm này đích sát sẽ hạn chế nàng một ít phát triển. Tà lập nói rất đúng, làm Tô An ninh tự lập môn hộ được đến tài nguyên đích sát sẽ càng nhiều, mà chỉ cần Tô An ninh nguyện ý, này đó tài nguyên trên thực tế có một bộ phận là có thể cùng phong thần chia sẻ. Nhìn Tô An ninh, cận sầm trong lòng yên lặng mà có quyết định của chính mình. Cho các ngươi phòng làm việc thí vận hành 2 năm. Đối hai bên có lời nói, chúng ta hai năm sau không hề gia hạn hợp đồng. Cận sâm nói thẳng. Nghe được lời này, tả lập nhanh chóng ở trong lòng yên lặng mà đánh cái Z, cận sầm cho bọn hắn điều kiện so với bọn hắn tưởng còn càng tốt. Mà tô an ninh cũng không nghĩ tới, nàng không lên tiếng, tả lập liền đem chỉnh sự kiện cấp thu phục Ánh mắt rừng ở kia đôi danh thiếp mặt trên, này đó danh thiếp thật sự như vậy hữu dụ. Chờ tô an ninh cùng tả lập hai người ly cận sầm văn phòng sau. Cận sầm nhìn về phía Tần Vũ nói, ngươi thấy thế nào? Ngươi không phải đã làm ra lựa chọn sao? Ta cái nhìn cùng ngươi không sai biệt lắm. Tân Vũ nói thẳng, là chúng ta chi gian quá coi thưởng tô an ninh. Phía trước chỉ nghĩ tô an ninh nhiều kinh khải duy trì, bọn họ bồi dưỡng tô an ninh tốc độ có thể càng mau một ít. Hiện tại xem ra, tự hồ thật là đại tài tiểu dụng một ít. Giới giải trí quan trọng nhất một chút, vẫn là tài nguyên. Tô An ninh căn bản không cần bọn họ nhọc lòng, có lẽ tài nguyên là có thể đủ cuộn cuộn không ngừng mà tới trong tay. Nói như vậy, đích xác làm Tô An ninh tự lập môn hộ so với bọn hắn phí tâm phí lực cấp Tô An ninh tài nguyên càng tốt một ít. Hán, không có gì ý kiến. Dù sao, Tô An ninh lại thế nào, cũng sẽ không quên phong thần. Nhân gia đã làm ra quyết định, bọn họ cho dù tưởng ngăn trở cũng không có gì dùng, còn không bằng làm cho bọn họ đi sông vào một lần. nói, Tần Vũ lại đột phát kỳ tưởng nói, kia về sau, an ninh chẳng phải chính là phòng làm việc lão bản, ta muốn chiếm chút tiện nghi không phải không hào chiếm. Tần Vũ nói xong này một câu, cận sầm một đôi mắt đào hoa hơi hơi nheo lại, khinh thường nhìn thoáng qua Tần Vũ, cho dù tô an ninh không phải phòng làm việc lão bản, nàng tiện nghi Tần Vũ cũng không dám chiếm. Ngay sau đó thu hồi tầm mắt, khó phân nam nữ khuôn mặt mang theo như có như không ý cười. Hắn hiện tại có phải hay không nửa đặt mình trong ở ngoài nhìn Tô An ninh ở dưới giải trí trên đường càng đi càng xa. Đến nỗi cùng thiệu tử hằng đánh cuộc, tương lai 2 năm, Tô An ninh cũng là phong thần người không phải sao. Bọn họ vẫn là sớm một chút nhất quyết thắng bại tương đối hảo. Thời gian luôn là đặt ở cái này công ty thượng, hắn cũng có chút chăng ấy. Tô An ninh cùng tả lập hai người từ văn phòng ra tới lúc sau, tả lập tâm tình càng là hoàn thoát hảo. Hắn nghĩ tới sự tình sẽ tiến hành thực thuận lợi, lại không nghĩ tới sẽ tiến hành như vậy thuận lợi, quả thực chính là nữ thần may mắn buông xuống. Đúng lúc này, Tô An ninh nên diện nhìn đến một đạo thân ảnh hướng tới bọn họ bên này chậm dãi đi tới. Nữ tử một đầu cuộn sóng cuốn tóc dài, mặt trên ăn mặc màu trắng áo tràng, hạ thân là màu trắng quần dài, như vậy trang phẫn phát họa ra nữ tử kia thon dài thả phập phồng quyến rũ ráng người, tầm mắt hướng lên trên gì, tinh xảo không thể bắt bẻ ngũ quan mang theo một loại tẩy tẫn duyên hoa mỹ lệ là cái cực kỳ xinh đẹp nữ nhân Người là Tô An Ninh đi Ta là Nhan Phi Nữ tử cũng chính là Nhan Phi nói đối với Tô An Ninh lộ ra một mặt sán lạn tươi cười sáng ngời đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chầm chầm Tô An Ninh làm như mang theo một tia sùng bái Tô An Ninh không xác định chính mình có hay không nhìn lầm ngay sau đó lại chú ý nổi lên nữ tử theo như lời tên Nhan Phi chính là cận sầm nói cái kia tân nhân. Trước tiên, Tô An Ninh tính toán chính là nhan phi tướng mạo, chính là nhìn, Tô An Ninh lần đầu tiên cảm giác được khó xử. Dừng một chút, Tô An Ninh lại là trực tiếp mở miệng nói, "Ngươi cái mũi. Đôi mắt của ngươi thật tiêm, ta dùng mới nhất hóa trang kỹ thuật lót lót cái mũi mềm thể, có thể cho ta cái mũi biến càng rất, cả người thoạt nhìn càng xinh đẹp." Dù sao như vậy cũng so đi chỉnh dung hảo. Nhan phi trực tiếp mở miệng nói, Theo sau đi đến tổ an ninh bên người, từ trên xuống dưới đánh giá một phên nói, ngươi cũng có thể trở nên càng mỹ, yêu cầu ta giúp ngươi thiết kế một chút sao. Miễn phí. Ta như bây giờ khá tốt. Tổ an ninh lắc đầu cự tuyệt trước mắt vị này hảo ý, bất quá tò mò ánh mắt vẫn là rừng ở nhan phi cái mùi thượng. Nàng đương nhiên là minh bạch có chỉnh dung lần này sự, nhưng là trên thực tế chỉnh dung đối một người tướng mạo có điều ảnh hưởng. Nhưng cũng chẳng qua là làm đối phương tướng mạo trở nên càng phức tạp chút thôi, nếu là thật sự nhìn kỹ lên, cũng là có thể xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất. Chỉ là nàng vừa mới nhìn đến nhan phi thời điểm, lại là có thể cảm giác được nhan phi ngũ quan không có xuất hiện đắt biến hóa, nhưng cái mũi biểu hiện ra ngoài đồ vật rồi lại chút không thích hợp, cùng nàng mặt khác ngũ quan phạm vào hướng. Nghĩ đến đây, tô an ninh nói thẳng, ngươi về sau này cái mũi vẫn là không cần lót hảo. Vì cái gì, Nhan Phi hiếu kỳ nói, cùng ngươi phạm hướng, bất lợi sự nghiệp. Tô An Ninh nói thẳng, thật vậy chăng? Nhan Phi chạy nhanh lấy ra tùy thân gương, chiếu chiếu cái mũi của mình, theo sau có chút không tha nói, chẳng lẽ liền không có gì không lấy biện pháp sao? Lấy rất lót giả thể, ta cảm giác chính mình mặt liền không như vậy Mỹ. Nhan Phi nói ôm rơi xuống, Tô An Ninh kỳ quái nhìn thoáng qua Nhan Phi, nàng chú ý không nên là chính mình vì cái gì nói như vậy mà phi suy nghĩ lấy rất lúc sau có đẹp hay không đi. Nhan phi tầm mắt từ trên gương thu hồi, sau đó nhận thấy được tô an ninh ánh mắt cùng tầm mắt, theo sau cười nói, ta là người fan nào tàn một cái, đương nhiên biết người đoán mệnh vẫn luôn rất đúng. Nói, nhan phi nhanh chóng lấy ra chính mình ấy bù, nhảy đến chính mình tiểu hào, sau đó vui dạo dực mà đưa tới tô an ninh trước mặt, xem, đây là ta tiểu hào. Tô an ninh vừa thấy, tức khắc nhận ra nhan phi cái này tiểu hào. Thật là nàng fan nào tàn một cái, bất quá là cái phong cách thanh kỷ fan nào tàn, mỗi một cái huấy bùa đều sẽ chính mình, mặc kệ chính mình có hay không đáp lại, càng quan trọng là, cái này huấy bù hào phát chính là đủ loại mị trang tri thức. Ơn, ta biết. Nhìn Nhan Phi lẹ sáng mắt nhỏ, tô an ninh gật gật đầu. Hắc hắc. Nghe thấy cái này đáp án, Nhan Phi tức khắc cười, tuy rằng có vẻ có chút ngu đần, nhưng xứng với nàng kia tinh xảo khuôn mặt. Lại là như cũ cảnh đẹp ý vui. Ít nhất một bên tà lập, tầm mắt nhịn không được sẽ nhìn nhan phi, này nhan giá trị, quả thực chính là lẻ mù người mắt. Bất quá tà lập tự chủ vẫn là rất cường, thật mạnh khụ một tiếng sau, liền mở miệng nói, chúng ta tiến văn phòng lại liêu đi. Đứng ở này trước công chúng, quá vã người trực tiếp hướng bên này ngắm. Hảo, ta cũng tưởng cùng an ninh nàng hảo hảo tâm sự đâu. Nhan phi nói, rất là ngoan ngoắn mà đứng ở tô an ninh bên người. Vẫn chưa dắt thượng tô an ninh tay, bởi vì nàng nhớ rõ, tô an ninh không thích người xa lạ ly nàng thân cận quá. Muốn dắt, chờ nàng thành tô an ninh tùy tùng sau, nhất định sẽ có rất nhiều cơ hội. Tả lập nhìn thoáng qua tô an ninh, lại nhìn thoáng qua nhan phi, hắn như thế nào cảm thấy, này một cái nhan phi như vậy giống đi theo tô an ninh phía sau tiểu tùy tùng đâu. Một lát sau, một hàng ba người liền vào tô an ninh phòng nghỉ. Ngay thường! Chỉ cần y lý hệ đồng không cần cùng tô an ninh cùng tả lập đi ra ngoài thời điểm liền sẽ ở phòng nghỉ chứ ban, tới xử lý một ít khẩn cấp sự vụ, mấy ngày này nghỉ, mới không làm y lý đồng tới công ty. Cho nên, lúc này phòng nghỉ nội chỉ có tô an ninh ba người. Tả lập làm hai người trước ngồi xuống, chính mình tắt đi một bên đổ nước. Nhàn phi ngồi ở tô an ninh đối diện, một đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chầm chầm tô an ninh, nửa ngày không rời đi. Tô an ninh lần đầu tiên ở một cái như thế nhiệt liệt tầm mắt cảm giác được một kia không được tự nhiên, bất quá tô an ninh như cũ bình tĩnh mà chống đỡ. So với bình tĩnh tới, nhan phi tuyệt đối so với bất quá tô an ninh, câu môi cười sau, vội vàng tìm được đề tài tiếp tục nói, ta cái này lót giả thể bất lợi với sự nghiệp của ta, đây là nói như thế nào. Chư bỏ tìm đề tài ở ngoài, cái này nàng cũng rất tò mò rất muốn nghe một chút nàng thần tượng đối điểm này sẽ nói như thế nào. Mặt hình như ngâm đán, ngũ quan đoan chính tú Mỹ, lợi sự nghiệp, xem vừa mới từ cận tổng nơi đó biết người tuy rằng có chút sự nghiệp, nhưng lại không rực rỡ, nhìn nhìn lại ngươi trên mũi nhiều ra như vậy một tiết, kỳ thật có thể nói là thái sơn áp đỉnh, sự nghiệp bị áp chế, ngươi diễn nghệ sự nghiệp lại như thế nào có thể tương bước rực rỡ. Tô An ninh nhìn nhan phi tướng bạo, chầm dai nói, những cái đó chỉnh dung người chẳng phải là sự nghiệp đều không quá hành. Hai người không giống nhau. Tô An Ninh nói đơn giản nói. Thấy Nhan Phi còn vẻ mặt tò mò chờ Tô An Ninh giải thích. Tô An Ninh tức khắc có chút không nghĩ nói. Chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Dù sao nói ngươi cũng không biết. Nếu ngươi tin ta nói. Về sau đừng thường xuyên mang cái kia giả thể là được. Có lẽ gỡ xuống lúc sau. Ngươi kế tiếp tinh đổ sẽ càng thuận một ít. Nhan Phi nghe vậy. Sờ sờ chính mình mũi Sau đó nói, hảo đi, ta nghe ngươi. Nghe được lời này, Tô An Ninh kinh ngạc nhìn thoáng qua Nhan Phi. Từ Nhan Phi nhất cử nhất động chúng có thể thấy được Nhan Phi thực cái Mỹ, không lại tiếp tục truy vấn nẳng có biện pháp nào, liền trực tiếp lấy rớt. tựa hồ là nhìn ra Tô An Ninh nghi hoặc, Nhan Phi đột nhiên đùa dân nói, ta ái Mỹ, nhưng là cũng ái ngươi. Nhan Phi câu này nói, đảo xong thủy trở về tả lập bị Nhan Phi này một trận thổ lộ cấp lộng lăng. Nga Cảm ơn ngươi hậu ái. Tô an ninh bình tĩnh trở lại. Lúc này tả lập khỏe miệng nhịn không được chịu chịu. Hảo đi, này chỉ là này hai nữ nhân gian khai vui vừa. Uống nước. Đem hơi nước đừng phóng tới hai người trước mặt. Tả lập đáp. Sau đó trực tiếp ngồi ở tô an ninh bên cạnh. Sau đó tầm mắt thẳng đối với nhan phi. Nhiều một cái tả lập. Nhan phi đối hắn cười cười. Sau đó cầm lấy trên bàn thủy hơi hơi mà nhấp một ngụm. Lúc này... Tà lập mới dẫn đầu mở miệng nói, ngươi là được đến tin tức tới tìm an ninh sao? Tin tức? Cái gì tin tức? Nhan phi mở mịt nhìn tô an ninh. Kế tiếp ngươi muốn cùng tô an ninh cùng nhau tham gia khiêu chiến vô cực hạn, để kế tiếp thay thế tô an ninh trở thành thường chú khách quý. Tà lập thử tính hỏi, bọn họ lúc này mới vừa mới vừa thương lượng, hẳn là không nhanh như vậy biết đi. Tham gia khiêu chiến vô cực hạn ta biết, Nhưng thay thế an ninh trở thành thường chú khách quý ta không có nghe nói qua. Nhan Phi lập tức giải thích nói, nàng nhưng không nghĩ làm tô an ninh hiểu lầm nàng là tới phàn giao tình. Nhìn Nhan Phi thanh minh ánh mắt, tô an ninh nhưng thật ra có thể xác định Nhan Phi đích sắc không giống như là sẽ có bao nhiêu tâm tư bộ dáng. Chậm rãi mở miệng nói, ngươi cảm thấy đương thường chú khách quý thế nào? Đương thường chú khách quý sẽ thường xuyên thực chật vật đi. Đến lúc đó lộng hỏng rồi ta trang dung cùng tiểu tóc làm sao bây giờ? Nhan Phi theo bản năng mở miệng nói. Nghe xong, Tô An Ninh nhịn không được nhìn thoáng qua Nhan Phi kia tinh xảo khuôn mặt, mỹ nhân cho dù thực chật vật cũng rất đẹp đi. Nhìn nhìn lại Nhan Phi kia lửa cháy môi đỏ, Tô An Ninh để ra kiến nghị nói, tố Nhan ra kính liền sẽ không chật vật. Đối Nga, Nhan Phi gật gật đầu, sau đó lại đối Tô An Ninh lộ ra mê giống nhau mỉm cười. Từ ngày ấy cùng Nhan Phi gặp mặt đã qua hai ngày. Lúc này Tô An Ninh đang cùng Nhậm Hoành Vĩ cùng với ôn hoa hai người đi tới một cái giang nam chấn nhỏ. Mỹ lệ thuyệt luân, tươi mát giang nam vùng sông nước tức khắc là mấy cái khách quý thật sâu thích. Hoành Vĩ, như vậy Mỹ lệ chấn nhỏ ở Kinh Đô rất khó nhìn thấy, không biết người giờ này khắc này là cái dạng gì tâm tình. Ôn hoa dẫn đầu hỏi bên cạnh Nhậm Hoành Vĩ nói. Thực Mỹ A Chờ ta về hưu lúc sau ta muốn bên này an độ lúc tuổi già. Nói, nhầm hành vĩ làm ra một cái ôm tự nhiên động tác, biểu hiện hắn đối này phiến vùng sông nước thích. Kế an ninh đâu? Ta ban đầu chính là ở tại cùng loại như vậy địa phương, bất quá lớn lên lúc sau mới thay đổi địa phương. Tô an ninh cười đáp, nàng cũng không nghĩ tới sự tình thế nhưng sẽ như vậy trùng hợp, hôm nay thế nhưng có thể trốn cũ trọng du. Ta vẫn luôn cho rằng an ninh người là kinh đô đâu. Hiện tại xem ra không phải. Ôn hoa hứng thú bừng bừng nói, Tô An ninh nói chuyện gì đó, cũng chưa có thể cảm giác được nàng là phương nam người. Hiện tại chúng ta sở trạm địa phương, có thể nói chính là quê quán của ta. Tô An ninh nói thẳng. Thiên, quá xảo. Ôn hoa kinh ngạc nói, kia hiện tại chẳng phải là liền về tới ngươi đại bản doanh. Kia tiết mục sau khi kết thúc chúng ta có thể cùng đi nhà ngươi nhìn một cái. Ta đã di cư. Bên này dư lại thân thích đều không phải rất quen thuộc. Tô An ninh hơi chút lánh đạm nói. Người cha mẹ hiện tại cũng ở Kinh Đô. Tôn Hoa tiếp tục hỏi, từ Tô An ninh phản ứng hơi hơi suy đoán tới rồi một ít đồ vật. Cha mẹ ta đều đã qua đời. Xin lỗi. Ôn Hoa nghe vậy, nhìn phong khinh vân đạm Tô An ninh, hơi hơi mà có chút cảm thấy đáng tiếc. Có lẽ chính là bởi vì không có cha mẹ, cho nên nàng tính cách tương đối lãnh đạm. Không có việc gì. Đều đã thật lâu. Tô an ninh đạm nhiên đứng đối nói. Ôn hoa cũng không lại truy vấn đi xuống. Vội vàng truy vấn nói, kia đợi lát nữa chúng ta muốn đi trung học là. Là ta trường học cũ. Tô an ninh đáp. Ha ha, kia đợi lát nữa an ninh chính là thăm lại trốn xưa. Thuận tiện đi xem ngươi đã từng các lao sư. Chúng ta cũng muốn biết, khi còn nhỏ an ninh là cái dặn gì. Một bên nhậm hoành vĩ cũng đánh ha ha nói. Theo sau chụp xong một màn này lúc sau, đoàn người tiến vào thời gian nghỉ ngơi. Ôn hoa đi đến tô an ninh bên người ngồi xuống, nhỏ giọng nói, ngươi ở bên này nhật tử có phải hay không quá không tốt lắm. Khá tốt. Vậy ngươi bên này thân thích ôn hoa vẫn là hỏi ra chính mình nhất băn khoăn vấn đề. Ở giới giải trí chung, có không ít người cuối cùng đều bị chính mình thân nhân cấp hố thảm. Sẽ không bị bọn họ hố. Tô an ninh chắc chắn nói, ngươi cảm thấy không có việc gì liên hảo. Lại lần nữa trở về, có thể hay không cảm thấy thực hoài niệm đâu. Ôn hoa nỗ lực muốn làm không khí trở nên nhẹ nhàng điểm. Có điểm. Tô An ninh nhìn chung quanh hoàn cảnh, trong lòng đích xác có loại nho nhỏ hoài niệm cảm. Đương nhiên, nàng hoài niệm không phải nơi này, nơi này hết thảy Đối với nàng tới nói chỉ là một cái hình ảnh, mà phi ký ức, nếu là mang Tô An tân trở về, hắn sẽ vui vẻ đi. Nàng chung quy không phải nguyên thân. Không có cái loại này khắc cốt mình tâm cảm giác. Đợi lát nữa tiết mục quay chụp xong, có thể nơi nơi đi một chút. Ôn hoa lại kiến nghị nói, nơi này hoàn cảnh, đích sắc không tồi. Hai người lại theo nơi này hoàn cảnh hàn huyên sẽ, chờ đến tiết mục mau bắt đầu thời điểm, mặt khác ba cái khách quý cũng đều tới rồi hiện trường. Nhan phi tại hạ đầu, nhìn tô an ninh, thiệt tình có loại sông lên đi xúc động, bất quá nghĩ đến nhà mình người đại diện phân phó, vẫn là khắc chế. Trở lại trước màn ảnh, Thực mau liền nên đón các khách quý đã đến. Ba cái phong cách không đồng nhất các mỹ nữ xuất hiện ở tô an ninh ba người trước mặt, nhằm hành vĩ làm sinh động rộng rãi đảm đương, càng là trực tiếp hiện trường thổi hạ cái còi. Chờ lẫn nhau giới thiệu sau, đạo diễn Tổ Thực mau liền đưa tới cái thứ nhất phân đoạn nhiệm vụ tạp. Cái thứ nhất phân đoạn nhiệm vụ so với trước mấy kỳ tới nói thật là rất đơn giản, đại khái là xem tại đây một kỳ đều bốn cái đều là nữ duyên cớ. Ở kế tiếp thời gian, Tô An ninh đoàn người sẽ tại đây chấn nhỏ thượng sông lớn bên trong tiến hành chèo thuyền tiếp sức. Nhậm hành vĩ cùng ôn hoa phân biệt làm hai đội đội trưởng. Ôn hoa, Tô An ninh cùng Nhan Phi không chút nào ngoài ý muốn đều là một tổ, nhậm hành vĩ cùng mặt khác hai người một tổ. Nay một kỳ tuyển người, tiết mục tổ thật là làm một ít an bài. Đám người viên chuẩn bị tốt lúc sau, trèo thuyền tiếp sức bắt đầu rồi. Hai cái nam khách quý làm đệ nhất đồng. Cùng với địa phương người xem hò hét thanh, thập phần cực nhanh đi tới. Nhâm hành vĩ bởi vì thể lực duyên cớ, xa xa dẫn đầu, dẫn đầu làm người tiếp nhận đệ nhị bổng. Ôn hoa ở chậm 1 mét lúc sau, cũng đem đệ nhị bổng giao cho Nhan Phi trong tay. Nhan Phi nhìn ở chính mình đằng trước cách đó không xa chèo thuyền, bắt đầu ra sức thẳng truy Cố lên, cố lên, cố lên, hồng đội, cố lên. Các loại hò hét thanh ở bờ biển văng lên. Tô An ninh nhìn lạc hậu Nhan Phi, cũng đi theo người khác tiết tấu hô vài tiếng cố lên. Nghe được Tô An ninh khuyến khích, Nhan Phi hoa càng thêm dùng sức, đã có thể ở sắp đuổi kịp thời điểm. Hai con thuyền đột nhiên lẫn nhau đụng phải một chút, Nhan Phi lập tức không ổn định, thân thể bùn một tiếng rất đi xuống. Ở mọi người tiếng thét trói thai chung, Nhan Phi chậm rãi từ dưới đầu sông ra, sau đó ở chung quanh nhân viên công tác dưới sự trợ giúp về tới chèo thuyền thượng. Nàng lúc này mới nửa trình. Mà đối phương đã giao tiếp tới rồi đệ Tam Đồng giữa. Thấy thế, cắn răng một cái, Nhan Phi bắt đầu nhanh chóng phát lực. Chờ đến đệ Tam Đồng đi rồi 1/3 thời điểm, Nhan Phi rốt cuộc đem đệ Tam Đồng giao cho Tô An Ninh trong tay. Cố lên. Nhan Phi đối với Tô An Ninh lộ ra một mặt cổ vũ mỉm cười. Ân. Gật gật đầu, Tô An Ninh bắt đầu hoa động thân tàu, vừa mới một phạt, mặt sau liền chuyển đến Nhan Phi hò hét cố lên thanh. Theo tô an ninh tốc độ càng lúc càng nhanh, toàn bộ bờ biển thanh âm đều sôi trảo. Hồng đội thật là lợi hại a Á á á. Mò vượt qua. Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa. Thiên, vượt qua. Vượt qua. Giỏi quá. Nhan Phi dùng tay cái mày, tầm mắt híp lại nhìn tô an ninh hướng quá vệ đích, tức khắc hưng phấn nhảy dựng lên. Nay nhảy dựng, bùng một tiếng, lại rớt xuống dưới. Trung quanh nhân viên công tác lại là một trận luống cuống tay chân. Chờ ba người lại lần nữa thể tụ đến bờ biển thời điểm, Nhan Phi liền đánh hai lần hắt xì, nhìn tô an ninh tầm mắt xuyên thấu qua tới thời điểm, ánh mắt trở nên càng sáng. Một bên ôn hoa nhìn, nhướng mày, vị này Nhan Phi là cố ý giao hảo tô an ninh vẫn là thật sự thích tô an ninh. Bởi vì biết Nhan Phi có khả năng sẽ thế thân tô an ninh trở thành kế tiếp vài kỳ thường chú khách quý. Ôn hoa trong lòng không tự giác mà để lại cái tâm nhãn. Bất quá. Ôn hoa tầm mắt rừng ở nhan phi gần như tố nhan trên mặt, hắn có một chút không thể không thừa nhận, này một vị tố nhan cũng thực dễ coi a Nếu là nàng biểu hiện không cần quá xấu, kế tiếp mấy kỳ tiết mục sau, khả năng thật đúng là có thể hỏa một phen. tôn hoa đánh giá nhan phi cũng không có chú ý tới, nhưng thật ra tô an ninh chú ý tới, tầm mắt rừng ở nhan phi trên mặt. Cái kia giả thể đích sắc đã không có, tố nhan, rơi xuống nước, có lẽ là một chuyện tốt còn không nhất định, tựa hồ giả thể lấy rất lúc sau, vận may đích sắc hảo không ít sao. Thực mau, bên này sau khi chấm dứt, đoàn người liền bắt đầu đến phía trước tô an ninh cùng ôn hoa nhắc tới, nàng trường học cũ. Lúc này đây bọn họ tiến vào vườn trường, hai đội cũng muốn bắt đầu tam cục trò chơi. Tam cục trò chơi chia làm khó dễ hai loại, khó khăn bất đồng, được đến điểm cũng bất đồng. Bởi vì cái thứ nhất trò chơi phân đoạn là tô an ninh nơi hồng đội thắng lợi, cho nên từ bọn họ bắt đầu lựa chọn ván thứ nhất. Tô an ninh 3 người thương lượng dưới, cuối cùng lựa chọn khó nhiệm vụ. Thức mau, tam cục nhiệm vụ xuống dưới, tô an ninh nơi một tổ lần đầu tiên thua cái hoàn toàn, 3 Nay một ván sau khi kết thúc, tới rồi cái thứ ba trò chơi phân đoạn. Tổ an ninh này một tổ bởi vì trước một cái phân đoạn thất bại trực tiếp ở cửa thứ ba trực tiếp tiếp thu khó khăn khá lớn khiêu chiến. Một ngày thời gian thực mau cứ như vậy đi qua. Tổ an ninh đoàn người buổi tối ở khách sạn bắt đầu thu thập nổi lên hành lý. Hôm nay một ngày quay chụp nội dung cũng đủ đệ tam kỳ tiết mục bá ra. Hôm nay nhan phi ở tiết mục thượng biểu hiện còn có thể. Ở ba cái trò chơi phân đoạn sau khi kết thúc, tiết mục tổ trực tiếp liền định ra nhan phi. Tô An Ninh không nói cái khác, chỉ cảm thấy một chút, Nhan Phi nhan giá trị liền cũng đủ làm tiết mục tổ tuyển thượng. Thu thập hành lý, Tô An Ninh liền nghe được một trận tiếng đập cửa. Tô An Ninh đứng dậy tiến đến mở cửa. Môn vừa mở ra, là Nhan Phi. Có việc. Tô An Ninh hỏi. Nghe nói ngươi ngày mai liền phải rời đi, ta tới đưa đưa ngươi. Nói, Nhan Phi cười cười nói, không mời ta đi vào uống ly sao. Bên trong loạn. Liền không thỉnh ngươi vào được. Tô An Ninh lắc đầu cự tuyệt, nhìn Nhan Phi ảm đạo đôi mắt, tiếp tục nói, trở về lúc sau có rảnh lại ăn một bữa cơm. Hảo, vậy nói như vậy định rồi. Nhan Phi trên mặt tươi cười càng thêm hoan. Theo sau nói một câu tái kiến sau, Nhan Phi liền xoay người trở về chính Minh phòng. Lúc này, Tô An Ninh tầm mắt hướng tới một chỗ góc nhìn thoáng qua, vừa mới nếu là không cảm giác sai nói, là có người đứng ở bên kia đi. Rốt cuộc là ai? Nhìn chăm chăm nửa ngày, không có động tĩnh lúc sau, tô an ninh lúc này mới thu tầm mắt, trở về phòng. Lúc này, mới có một cái đầu chẩm rãi dò ra tới, sau đó niếp tay niếp tay rời đi. Ngày thứ hai, tô an ninh sáng sớm liền đắp phi cơ trở về kinh đô. Một đến kinh đô, tô an ninh sửa sang lại một trận lúc sau, liền thu được cổ phố kia vũ khí cửa hàng sư phó điện thoại, nói là hoàn chân chủ y đều đã chế tắt xong. Được đến tin tức lúc sau, Tô An ninh liền trực tiếp nhờ xe đi trước cổ phố. Xe ở cửa dừng lại, Tô An ninh lại ở cửa thấy được một chiếc quen thuộc xe, đó là Thiệu Tử Hằng Đi vào bên trong cánh cửa, quả nhiên liền nhìn đến Thiệu Tử Hằng xuất hiện ở cửa hàng bên trong. Thiệu Tổng Tô An ninh đối với Thiệu Tử Hằng chào hỏi nói Ta đang đợi ngươi Thiệu Tử Hằng nhìn Tô An ninh nói thẳng nói Có việc Thiệu tử hàng không có trực tiếp trả lời, lúc này cửa hàng sư phó đã cầm hai cái túi đưa tới thiệu tử hàng trước mặt. Đi thôi. Thiệu tử hàng tiếp nhận túi, đối với tô an ninh nói. Nhìn hai cái túi, tô an ninh chưa nói cái gì, đi theo thiệu tử hàng cùng đi ra ngoài. Lúc này, cửa hàng sư phó nhìn hai người thân ảnh đi xa, trong miệng lúc này mới nhỏ giọng nói thầm nói, truy nữ hải tử linh tinh nói. Thượng thiệu tử hàng xe. Tô An Ninh nhìn bên cạnh những cái đó hoàng chân chú ý, nói thẳng: "Giữ lại một nửa tiền, đợi lát nữa ngươi cho ta cái tài khoản, ta hảo cho ngươi." "Không cần, điểm này không tính cái gì, kế tiếp thư dương còn muốn đi nhà ngươi huấn luyện, liền tương đương với hắn ăn ở phí, lại nói tiếp, có phải hay không ta còn kiếm lời?" Triệu Tử Hằng bình tĩnh mở miệng nói. Nghe được Triệu Tử Hằng nói, Tô An Ninh nhìn Triệu Tử Hằng liếc mắt một cái, thần sắc bên trong hơi hơi có chút ngoài ý muốn. Cuối cùng vẫn là nói cái gì cũng chưa nói. Xe thực mô liền ngừng ở tô an ninh tiểu khu. Lúc này đây, thiệu tử hàng nói thẳng, ta đưa ngươi đi vào. Vì cái gì? Lần trước có phóng viên ở bên ngoài ngồi sổn. Thiệu tử Hằng nói thẳng. Phóng viên. Tô an ninh lặp lại này hai chữ, ngay sau đó liền minh bạch vì cái gì. Nghĩ đến tả lập cả ngày ở chính mình bên hai ngàn dặn dò vạn dặn dò nói. Tô an ninh tức khắc đau đầu. Ngươi giải quyết. Ấn. Kêu về sau ngươi đưa Thiệu Thư Dương lại đây thời điểm, cẩn thận một chút. Tô An ninh nhàn nhạt nói, cũng chưa nói làm Thiệu Tử Hằng đừng tới nói. Ấn. Đắp nhẹ, Thiệu Tử Hằng đem xe khai vào tiểu khu trong vòng. Mà xe vừa mới đi vào không lâu, nơi xa một cái màu đen xe hơi nội, nhìn chính mình quay chụp đến ảnh chụp vui dạo rực nở nụ cười. Hắc hắc, lúc này đây cuối cùng là chụp tới rồi. Bất quá, hiện tại chứng cứ còn chưa đủ. Về sau chứng cứ nhiều lại nói Thay đổi xe đầu Xe chậm rãi rời đi Chương 73073 Thiệu tử hàng xe ở xử nhập tiểu khu lúc sau Lại là thuận lợi tiến vào tới rồi ngầm bãi đô xe Nhìn đến nơi này Tô An ninh ngoại ý muốn nhìn thoáng qua thiệu tử Hằng Nàng nghe tả lập nói qua cái này Mặt rừng xe vị đều yêu cầu lấy tiền mua sắm Bên này có ta một bộ phong ở Thiệu tử hàng một bên đáp lời Một bên khai cửa xe Cũng thuận tay đem hai túi đồ vật lấy ra xe. Khóa xe lúc sau, thiệu tử Hằng nhìn về phía tô an ninh nói, đi thôi. Ta chính mình lấy đi lên liền hảo. Tô an ninh làm bộ muốn tiếp nhận thiệu tử hàng trong tay đồ vật. Ta phòng ở cùng ngươi cùng lâu cùng tầng. Thiệu tử hàng khinh phiêu phiêu nói, cùng lâu cùng tầng. Tô an ninh nhớ tới ở nàng cùng tả lập phòng ở bên kia kia một gian. Từ nàng dọn tiến vào trụ lúc sau liền chưa thấy được có người tới trụ quá hai gian phòng, có một gian là thiệu tử hằng. Thật đúng là xảo. Nếu là hướng cùng cái địa phương, tô an ninh cũng không hề khách khí, cùng thượng thang máy. Đinh mà một tiếng, tới 14 tầng lúc sau, cửa thang máy khai. Cửa thang máy khai, hai cái vừa mới đi ra kia một chút kia, một bên trong phòng tả lập vừa vẫn tốt xuất hiện ở cửa, nhìn này từ thang máy ra tới. Rõ ràng là cùng từ bên ngoài trở về hai người, đôi mắt lập tức trận tròn, các ngươi. Hai cái. Thiệu tử hằng nhìn thoáng qua tả lập, đem trong tay túi đưa cho tô an ninh. Tô an ninh tiếp được sau, thiệu tử hàng xoay người liền hướng một cái khác phương hướng đi đến, tới rồi kia phiến môn dừng lại, sau đó từ tùy thân trong túi lấy ra một chương tạp, ở cửa một soát, cửa mở lúc sau, đi vào. Hán. Không cẩn thận gặp, tiện đường. Nhìn tả lập bộ dáng. Tô An Ninh giải thích nói. Sau đó dẫn theo đồ vật hướng chính mình phòng ở đi đến. Lúc này, Tà Lập phản ứng lại đây, nhìn Tô An Ninh trong tay hai cái túi, vội vàng nói, ta tới. Nghe vậy, Tô An Ninh nhìn thoáng qua Tà Lập cánh tay, nói thẳng, ngươi lấy bất động. Sao có thể lấy bất động, ta giúp ngươi lấy một cái đi. Tà Lập nghĩ đến Tô An Ninh cùng thiệu tử hàng hai người lấy như vậy nhẹ nhàng, vội vàng nói. Nhìn Tà Lập kiên trì bộ dáng. Ngay sau đó, Tô An Linh đem trong đó một cái túi đưa qua. Tả lập tiếp theo, cánh tay đột nhiên không kịp phòng ngừa đi xuống truy đi. Chạm vào một tiếng, túi trực tiếp nện ở trên mặt đất, sinh ra thật lớn tiếng vang. Thật trọng, lập tức không chuẩn bị. Xấu hổ cười, tả lập vội vàng lại lần nữa nhắc tới này một túi đồ vật, lại phát hiện chính mình ngạnh sinh sinh liền có chút nhắc không nổi tới, mở ra vừa thấy, bên trong vài đối quả cầu sát. Nhìn nhìn lại tô an ninh đã cầm kia một túi nhẹ nhàng mở cửa, tức khắc cắn răng một cái. Nửa đề nửa kéo đi theo tô an ninh đi vào. Chờ tả lập tiến vào, tô an ninh lại lần nữa nâng lên tả lập trong tay kia một túi sau đó phóng tới nàng chuyên môn lưu ra tới phòng luyện công chung. Ra tới khi, nhìn tả lập đang ở quạt tay mình. Nhìn đến tô an ninh, lập tức dừng trong tay động tác, sau đó cười cười, hắn là thật sự không nghĩ tới cái kia đồ vật thế nhưng như vậy trọng lại nghĩ đến tô an ninh cùng thiệu tử hàng hai người nhẹ nhàng cầm bộ dáng, tức khắc một trận bất đắc dĩ, hắn quá coi thường này hai người. Muốn uống chút cái gì? Tô an ninh nhìn tà lập hỏi. Cho ta một chén nước là được. Tà lập nói, nhanh chóng tìm vị trí ngồi xuống. Chờ đến tô an ninh trở về thời điểm, châm trước nửa ngày, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, thiệu tổng là khi nào dọn đến chúng ta đối diện. Không biết, ta cũng là hôm nay mới biết được hắn trụ bên này. Tô An ninh khai TV, không chút để ý nói. Vậy ngươi cùng hắn chi dàn quan hệ thực thân mà sao? Tà lập tráng khởi lá gân nói, loại sự tình này vẫn là trước nắm giữ một ít tương đối hảo. Nói thật ra lời nói, thiệu tử hàng như vậy chất lượng tốt nam nhân, Tô An ninh thích thượng cũng thực bình thường. Không thân. Tô An ninh nghe được tà lập nói, lập tức nhanh chóng nhìn về phía tà lập, nghiêm túc nói hai chữ. Không thân. Trong nội tâm tà lập là tin Tô An ninh. Nhưng đôi mắt thượng xem ra, này hai người thật đều không giống như là không thân bộ răng A. Tạ lập ở trong lòng hò hét. Đang ở tạ lập chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, trong TV đang ở bá ra một cái tin tức hấp dẫn hai người chú ý. Khiêu chiến vô cực hạn tân một kỳ đang ở thu trùng bình thường thu ba ngày, nhưng làm thường chú khách quý chi nhất tô an ninh lại chỉ thu một ngày liền về tới Kinh Đô. Hai ngày sau. Đem từ phong thần mặt khác một người tân nhân Nhan Phi thay thế Tô An Ninh trở thành khiêu chiến vô cực hạn thường chú khách quý, có cảm kích người tin nóng. Nửa đêm Nhan Phi tới cửa tìm Tô An Ninh không biết là muốn nói gì, nhưng Tô An Ninh đem này cự chi ngoài cửa, đã có thể ở ngày thứ hai, Tô An Ninh. về nước lúc sau, Nhan Phi liền thành tân thường chú khách quý, rất khó làm người tưởng tượng, này sau lưng hay không có cái gì không thể thấy người giao dịch. Tô An ninh rời đi khiêu chiến vô cực hạn hay không là bị nhan phi bước đi. Nếu có hậu tục tiến triển, chúng ta đem liên tục đưa tin. Người chủ trì giải trí tin tức một bà xong liền nhanh chóng nhảy vào mặt khác tin tức chung. Nhưng lúc này Tô An ninh cùng tả lập hai người đã không có tâm tình lại xem đi xuống. Tả lập nhanh chóng cầm đi di động cấp công ty bắt gọi điện thoại, ngay cả tả lập chính mình cũng không nghĩ tới chuyện này thế nhưng sẽ trực tiếp liên lụy đến Tô An ninh, bất quá. Hắn cũng là minh bạch, chuyện này là hoàn toàn hướng về phía Nhan Phi đi. Chỉ là một khi một cái không tốt, Tô An Ninh cùng Nhan Phi hai người đều sẽ bị kéo vào lốc xoáy. Mà tả lập cùng công ty thông báo xong tình huống sau, lập tức lấy ra di động xem trên mạng tình huống. Cùng đưa tin mịt mờ bất đồng, trên mạng lại là trực tiếp đem nước bẩn bát tới rồi Nhan Phi trên người. Bái một bái Nhan Phi vì sao có thể thế thân Tô An Ninh trở thành khiêu chiến vô cực hạn thường chú khách quý. Tin tưởng tin nóng ảnh chụp bay đầy trời dưới tình huống, không ít người đối này hai người quan hệ cũng có nhất định hiểu biết, hiện tại tiểu biên ta liền bắt đầu thâm bái này hai người phía trước quan hệ, mọi người đều biết, một năm trước nhan phi xuất đạo, tuy rằng nhan giá trị chất ních, nhưng bởi vì này kia lệnh người vô ngữ kỹ thuật diễn, trực tiếp có một cái ngoại hiệu bình hoa, này xuất đạo một năm tới, tuy rằng dựa vào nhan giá trị nơi nơi xoát xoát mặt, nhưng là lại không phải bạo. Hồng Đã có thể ở năm nay, Tô An ninh một giới tân nhân ngang trời xuất thế, lấy này thanh kỳ phong cách nhanh chóng ngày hồng. Vốn dĩ này hai người chi gian là không có gì quan hệ, nhưng lại không nghĩ rằng, có người ở trên mạng tin nóng. Một ngày thu lúc sau, Tô An ninh đêm đó liền thu thập hảo hành lý chuẩn bị rời đi, tiết mục tổ nội càng là nghe được thông chi. Nhan Phi sắp muốn thay thế Tô An ninh trở thành khiêu chiến vô cực hạn trở thành thường chú khách quý, mọi người đều biết. Tô An ninh tham dự hai kỳ khiêu chiến vô cực hạn thu, mỗi một kỳ đều làm khiêu chiến vô cực hạn giả tỉnh đạt được tăng cao. Kia tiết mục tổ vì sao sẽ vứt bỏ Tô An ninh mà lựa chọn nhân phi. Cái này liền đến chính đề. Theo tiểu biên nghiêm túc tra tìm tư liệu, thật đúng là làm ta tìm được rồi một ít dấu vết để lại. Ở tối hôm qua, Tô An ninh người đại diện tả lập tự mình xin một cái đại vây hào. Vậy bổ tên là Tô An ninh, cá nhân phòng làm việc, mọi người đều biết. Tô An ninh hiện tại phát triển thế vừa lúc, vì cái gì sẽ lựa chọn ở ngay lúc này tự kiến phòng làm việc. Cho nên, tiểu biên còn lý do hoài nghi Tô An ninh là bất kham chính mình khiêu chiến vô cực hạn thưởng chú khách quý vị trí bị đỉnh phấn mà trốn đi. Nói tới đây, chúng ta liền có thể tới thuyết minh một chút nhan phi vì sao có thể thế thân Tô An ninh trở thành khiêu chiến vô cực hạn thưởng chú khách quý. Tiểu biên thu được cảm kích người tin nóng có quan hệ nhan phi ngồi siêu xe xuất nhập phong thần công ty. Siêu xe giá trị hơn trăm bạn, mà này chiếc siêu xe nghe nói là phong thần công ty cao tầng sở hữu, cụ thể là vị nào cao tầng hiện tại còn chưa bái ra, mà khác, có phong thần nhân viên công tác tin nóng ở tiết mục bắt đầu quay hai ngày trước, Nhan Phi từng tìm bị lãnh đạo đi tìm tô an ninh quay ra, hai người ở trước mắt bao người ngưng lại hồi lâu lúc sau mới rời đi. Đủ loại dấu hiệu có thể cho thấy, Nhan Phi đoạt tô an ninh thông cáo tuyệt phi ngẫu nhiên. Cuối cùng ta thanh minh ta lập trường, ta cự tuyệt tiềm quy tắc thượng vị Ta xem khiêu chiến vô cực hạn là vì Tô Đại Sư đi, ai xem nhan phi, nàng là ai. Tô Đại Sư bị đỉnh, không cần A. Ta còn tưởng ở tiết mục trông được nàng đoán mệnh đâu. Phong cách thanh kỳ Tô Đại Sư, cho dù người khác lại mị cũng địch không thượng, không cần nhan phi. Muốn Tô Đại Sư? Ngoà tạo, ai đoạt nhà ta Tô Đại Sư thông cáo? Cự tuyệt tiềm quy tắc. Tô Đại Sư đoán mệnh thời điểm một giây so vị này nhan phi tốt đẹp không cự tuyệt tiềm quy tắc 1 Thiệp phía dưới bình luận trực tiếp bắt đầu nghiêng về một phía, mỗi điều bình luận tử hồ đều nhận định nhan phi đoạt tô an ninh thông cáo dường như, một đám trực tiếp bắt đầu đào mang lên. Xem xong bình luận, tả lập sắc mặt đã trở nên khó coi. Này đó nhưng đều là tin tức, sẽ là ai lộ ra. Lúc này, tô an ninh thông qua chính mình di động, cũng thấy được này thiệp. Mà xem xong thiệp lúc sau, tổ an ninh nhanh chóng bước lên chính mình ấy bộ. Với bước thượng, Tô an ninh ủy bộ lập tức chuyển đến không ít tin nhắn, Tô an ninh ngắm liếc mắt một cái, đại bộ phận đều là tới thăm hỏi nàng. Nhìn nhìn lại phía dưới bình luận, đã có không ít nhiệt tâm fans bắt đầu ở dưới dán cái kia thiệp liên tiếp cùng với nhan phi ủy bộ liên tiếp. Tô an ninh cũng tìm được rồi nhan phi ủy bộ liên tiếp cấp tìm được rồi qua đi. nay vừa thấy qua đi. Tô An ninh trong nhà có không ít phèn sở dưới đưa ra nghi ngờ, mà trừ bỏ phèn sở ngoài, còn có rất nhiều xem náo nhiệt vong Hữu phía dưới bình luận có chút đều có điểm khó coi. Thuận tiện xem mấy cái, Tô An ninh liền trực tiếp đẩy ra nhan phi với bổ nhìn về phía tả lập nói, hiện tại, nên làm như thế nào? nay vốn dĩ chính là nàng chính minh sự, nàng nhưng không nghĩ liên lụy nhàn phi, chỉ là nàng cũng minh bạch. Nàng hiện tại ở bấy bộ thượng làm sáng tỏ là chính mình có việc không thể tham gia, lại chưa cho ra giải thích hợp lý, chỉ biết lập tức xử tình huống trở nên càng tao, chỉ có thể nhìn xem tả lập loại này chuyên nghiệp người đại diện có tính toán gì không. Chương 74074 Tạm thời đừng lên tiếng minh, bằng không thực dễ dàng bị người toàn lỗ hồng. Tả lập dẫn đầu phân phó nói, hắn cũng là thuộc về biết nội tình người, trong lòng cũng minh bạch có người cố ý ở hát nhan phi. ân Nàng cũng là như vậy tưởng. Bước tiếp theo nói ngườii liên hệ Minh ảnh đế, xem hắn chuẩn bị khi nào tiến hành khởi động máy nghi thức. Nếu là phương tiện nói, ở khởi động máy nghi thức thượng làm sáng tỏ là tốt nhất bất quá. bọn họ tiêu phi đại lực khí tới làm sáng tỏ, còn không bằng làm ngoại lực hỗ trợ bởi vì muốn quay chụp Minh ảnh đế điện ảnh Tô an ninh không thể không rời khỏi khiêu chiến vô cực hạn như vậy lý do mới là nhất thích hợp. ngay vậy Tô An Ninh gợt gật đầu, Theo sau tìm ra Milan số điện thoại, bắt qua đi. thấy thế, tà lập cũng lại lần nữa bắt đánh công ty điện thoại. Cợ tổng. ân Hảo. Tà lập gật gật đầu. Cắt đứt điện thoại sau, tổ an ninh bên này cũng đã cùng My Lan nói chuyện với nhau Hảo. Thế nào? My Lan nói không có gì vấn đề. Tổ an ninh trực tiếp đáp. Cợ tổng ý tứ là nương cơ hội này Hảo Hảo tăng lên một chút nhan phi danh khí, bị mắng nhiều thảm. Lúc sau xoay ngược lại thời điểm càng là có thể được đến người khác đồng tình. Tạ Lâm nói, tô an ninh khi đó tình huống không giống nhau. Nói cách khác, dùng loại tình huống này làng xê một chút cũng khá tốt. Bất quá, loại này phương pháp cũng có chút nguy hiểm chính là. Nhưng là đối với nhan phi tới nói, vẫn là chỗ tốt lớn hơn tệ chỗ. Ai làm nhan phi kỹ thuật diễn không được. Ấn, ta chờ mi lan tỉ bọn họ phòng làm việc ra tiếng thời điểm tái hành động. Tô an ninh gật đầu nói. Nghĩ đến cũng sẽ không kéo lâu lắm, vàng không đối với người cũng bất lợi. Tả lập gật đầu, tuy rằng là vì giúp Nhan Phi, hắn nhưng không nghĩ chính mình nghệ sĩ bồi đi vào đâu. Ta minh bạch. Tô An ninh gật đầu, theo sau bước lên ủy bộ bắt đầu thời khắc chú ý trên mạng động tính. Nhan Phi tiểm quy tắc thượng vị đề tài mênh mông quần quận chuyển cả ngày, trên mạng đối Nhan Phi làm thấp đi càng ngày càng nhiều, bởi vì phong thần cùng Nhan Phi không làm đều làm không ít người tin là thật. Mắt thấy tiềm quy tắc cái mũ này liền phải đến nhan phi trên người khi, Tô An Linh Ấy Bộ dẫn đầu bắt đầu có động tĩnh. Tô Đại Sư V bởi vì hai ngày sau kỳ huyễn đại lục muốn bắt đầu quay chụp Cho nên ta cuối cùng một kỳ khiêu chiến vô cực hạn đại gia thỉnh nhiều hơn duy trì. Minh Tấn Hoa Phòng làm việc về, Minh Ảnh đế đạo diễn kỳ huyễn đại lục, 11 nguyệt 3 ngày khởi động máy nhan phi phong thần giải trí chí phía chính phủ huyễn bộ. Mà chờ Tô An ninh Ấy bổ vừa ra tới. Phía dưới liền có không ít người bắt đầu rồi bình luận. Di, nếu là Tô Đại Sư là vì kỳ huyễn đại lục, như vậy khiêu chiến vô cực hạn còn không phải là chính mình xin từ trước sau. Đúng vậy, hiểu lầm Nhan Phi. Tô Đại Sư đây là mượn cơ hội giúp Nhan Phi làm sáng tỏ đi. Khả năng thật là hoa uổng Nhan Phi. Chỉ cần không phải đỉnh nhà của chúng ta Tô Đại Sư nhân vật là được, đi nói lời xin lỗi. Cái kia tin tức vừa ra tới. Tô Đại Sư liền lấy bộ tin nhăn nói là cái hiểu lầm, chúng ta còn tưởng rằng Tô Đại Sư bị khi dễ cho nên không dám nói lời nào, kết quả, thật là hiểu lầm A Bất quá, Nhan Phi không phải đoạt Tô Đại Sư thông cáo không thể chê, nhưng nàng cái kia tiềm quy tắc thượng vị đâu. Vị kia nhiều người, như thế nào liền cố tình là nàng thế thân Tô Đại Sư. Nghe nói lần này có ba người đi tham gia khiêu chiến vô cực hạn quay trụ, chính là ở trong đó lựa chọn một cái thế thân Tô Đại Sư. Nếu là thu, như vậy nhìn xem này một kỳ khiêu chiến vô cực hạn chúng ta không phải có thể đã biết. Hơn nữa hai ngày sau vẫn là khởi động máy cuộc họp báo, đến lúc đó nhất định sẽ có phóng viên hỏi Tô Đại Sư tình hình cụ thể và tỉ mỉ, đến lúc đó liền biết sở hữu quá trình. Bất quá, điểm này làm sáng tỏ, về nhan phi tiềm quy tắc tin tức còn không có làm sáng tỏ đâu. Ta nhưng thật ra cảm thấy nàng không quá có thể là tiềm quy tắc thượng vị, nếu thật là nói. Sớm một năm xuất đạo thời điểm liền có người phủng. Đủ loại phòng đoán ở Tô An Ninh ấy bù hạ bắt đầu sinh ra, trong đó xác thực nói là không thể thiếu phong thần thủy quân ở phía dưới dẫn đường. Như vậy trực tiếp hậu quả là, nhan phi hắc liêu ở trình độ nhất định thượng chậm rãi giảm bất không ít lực ảnh hưởng. Hai ngày sau, Minh Tấn Hoa, My Tô An Ninh, còn có mặt khác ba người cùng triệu khai kỳ huyện đại lục khởi động máy cuộc họp báo. Một cái đạo diễn, năm cái diễn viên. Trong đó một cái siêu cấp ảnh đế, một cái siêu cấp ảnh hậu, một vị vòng trung diễn viên gạo cội, còn có một nam một nữ hai vị minh tinh hàng nhất, hơn nữa gần nhất đương hồng tân nhân sáu cái đội hình, cũng đủ hấp dẫn truyền thông chú ý. Lúc này đây, một tổ phóng viên sớm liền tới đến cuộc họp báo hiện trường chiếm trước vị trí, liền vì có thể đoạt khắp nơi phía trước vị trí. Cấp được hảo vị trí, trực tiếp điều chỉnh chính mình màn ảnh, nhắm ngay mấy cái vị trí. Ở các phóng viên chờ mong chung, 6 cá nhân ở phóng viên trở mong trong tầm mắt xuất hiện. Vừa ra chàng các phóng viên màn ảnh liền nhắm ngay Minh Tấn Hoa cùng với My Lan 2 người. Dựa vào này 6 vị danh khí, Tô an ninh tạm thời còn trở thành không được mọi người trong lòng tiêu điểm. Minh ảnh đế, có thể nói nói kỳ huyện đại lục lần này đội hình vì cái gì chỉ có 5 người sao. Ngươi cho rằng từ này 5 người có thể khởi động trình bộ phim như sao. Chờ Minh Tấn Hoa đám người ngồi xuống các phóng viên liền bắt đầu gấp không chờ nổi hỏi. Tuy rằng bọn họ biết kỳ huyễn đại lục vừa nghe chính là yêu cầu hậu kỳ đặc hiệu, nhưng là thật đúng là rất khó tưởng tượng chỉ cần tô an ninh chờ 5 cái diễn viên chính. Kỳ huyễn đại lục là một bộ kỳ ảo phiến, chúng ta chủ yếu đầu tư đều ở chỗ hậu kỳ đặc hiệu, không ngừng là 5 người khởi động chỉnh bộ phim nữa. Minh Tấn Hoa đối với các phóng viên trầm dại nói, hậu kỳ đặc hiệu, Minh ảnh đế hay không đã có đặc hiệu đoàn đội Các phóng viên bắt được Minh Tấn Hoa theo như lời trọng điểm, vội vàng nói, ta lần này thỉnh chính là Hollywood đặc hiệu đoàn đội. Có thể cụ thể lộ ra là cái nào đoàn đội sao? Các phóng viên khẩn trương nói, bọn họ có thể căn cứ minh ảnh đế nói tới phán đoán này bộ phim nhựa sở đại biểu tiềm lực. Thờ răng xít thêm kéo hách, Minh Tấn Hoa đôi mắt lóe lóe, lại vẫn là thổ lộ ra một cái tên. Tên này vừa ra, tức khắc ở phóng viên đàn trung khiến cho một phen cực đại chấn động. Phờ Thêm kéo hách là ai? Hắn chính là Hollywood không ít khoa học viên tưởng điện ảnh ngự dụng đặc hiệu đoàn đội, càng quan trọng là Phờ Thêm kéo hách xuất phẩm, nhất định không phải phàm vật, mỗi một bộ phim nhựa ra tới, đều lấy được cực hảo phòng bán vé, đặc biệt đến Hoa Hạ, cũng là có thể mua chuộc không ít phòng bán vé. Tuy rằng cực hảo, nhưng là Phờ Giang -Shi. Thêm kéo hách lại là cực kỳ khó thỉnh. Ít nhất Mỹ Đế có rất nhiều chứ danh đạo diễn. Những cái đó đạo diễn nhóm đặc hiệu đều muốn tìm thờ giang ship. Thêm kéo hách, chính là 10 bộ phim nhựa chung, lại chỉ có 1-2 bộ có thể thỉnh đến. Hiện tại ngâm lại, Minh Tấn Hoa có thể thỉnh đến hắn, không khỏi không phải lúc trước Minh Tấn Hoa ở Hollywood lang bạt khi lưu lại nhân mạch. Minh Tấn Hoa có thể trở thành quốc nội siêu cấp ảnh đế, tuyệt đối không phải gần là hắn kỹ thuật diễn, càng nhiều, còn có hắn ở giới giải trí nhân mạch, vô luận là hoa hạ giới giải trí. Vẫn là Mỹ đế giới giải trí. Rốt cuộc, Minh Tấn Hoa chính là đã từng hoa hạ có khả năng nhất được đến Oscar ảnh đế hoa hạ Minh Tinh A. Gần chỉ là một phiếu chi kém, biết người mỗi khi nhớ tới, đều cảm thấy đáng tiếc. Các phóng viên ý niệm hiện lên cũng chỉ bất quá là trong trước mắt, dẫn đầu phản ứng lại đây phóng viên còn lại là tiếp tục dò hỏi, có phờ răng xít thêm kéo hách gia nhập chúng ta càng chờ mong Minh ảnh đế các ngươi điện ảnh. Hiện tại có thể nói chuyện ngươi lựa chọn 5 cái nhân vật sao? Ta có thể tiến hành đơn giản giới thiệu, chu kiến lao tiền bối sẽ ở phim nhửa chung đảm nhiệm cùng loại với tâm linh đạo sư nhân vật, thế tử của ta My Lan còn lại là toàn bộ đội ngũ dẫn đầu, triệu lợi đàn là toàn bộ đội ngũ vũ lực đảm đương, Vưu Mỹ Hiển là toàn bộ đội ngũ quân sư, mà Tô An Linh là đội ngũ. Nhan giá trị đảm đương. Minh Tấn Hoa nói xong lời cuối cùng Tô An Linh thời điểm tạm dừng một chút Nay dưng lại đốn, hơn nữa hắn theo như lời nói tức khắc làm giữa sân phóng viên lực chú ý đặt ở tô an ninh trên người. Thật sự lời nói, tô an ninh bộ dạng thật là mấy người này chúng tôi cao, bất quá đối với các phóng viên tới nói, bọn họ coi trọng tô an ninh bản thân năng lực trọng với nàng bộ dạng, hiện tại bị Minh tấn hoa như vậy vừa nói, thật đúng là có người đối với tô an ninh chụp vài bức ảnh. Đúng lúc này, My Lan ở một bên tiếp tục mở miệng, nói đến an ninh, Thật đúng là đến nhắc tới một chút, mấy ngày hôm trước thử kính, tuyển định An Ninh nhân vật này lúc sau, An Ninh còn vì thế từ bỏ khiêu chiến vô cực hạn nhân vật, gần nhất xem trên mạng có người đối chuyện này có nghi ngờ, ta liền ở chỗ này giúp đỡ An Ninh làm sáng tỏ một chút. Nghe được Milan nói như vậy, các phóng viên cũng biết Milan là xem ở Tô An Ninh mặt mũi thượng tiến hành làm sáng tỏ. Nghĩ đến ngày ấy thiệp tin nóng vấn đề, các phóng viên ngược lại đem màn ảnh nhắm ngay Tô An Ninh, Tô An Ninh Đối với trên mạng truyền lưu nhan phi đoạt ngươi thông cáo cũng đến ngươi trước mặt khoe ra sự ngươi có cái gì yêu cầu làm sáng tỏ sao. Ta cùng với nhan phi ở ngầm là nhận thức bằng hưu, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt là ở công ty, khi đó nàng tới tìm ta nguyên nhân đúng là bởi vì nàng chuẩn bị muốn tham gia này một kỳ khiêu chiến vô cực hạn thu, tìm ta hỏi một chút một chút cụ thể tình huống, thuộc lưu chúng ta nhất kiến như cố, theo sau tới rồi chúng ta phòng nghỉ tiếp tục hàn huyên lên. Mà ở an khê cổ trấn khách sạn, nàng tới tìm ta nguyên nhân, đúng là bởi vì khiêu chiến vô cực hạn đoàn phim xem ở nàng thu biểu hiện. Quyết định làm nàng thế thân ta vị trí sau, cảm thấy ngượng ngùng cố ý tới tìm ta nói chuyện thiếm, lúc ấy đang ở trong phòng thu thập đồ vật, mới không làm nàng tiến vào. Bất quá chúng ta đã ước hảo chờ nàng thu xong tiết mục sau khi trở về sẽ cùng nhau ăn cơm, cho nên, trên mạng đồn đãi không thể tin, phát thiếp người ý đồ đáng chết. Tô An ninh nói xong lời cuối cùng, không chút khách khí lại giúp nhan phi giấm kêu bôi đen người một chân. Đối với cái này bôi đen người, chẳng lẽ ngươi là tính ra cái gì? Các phóng viên nhưng không quên, Tô An ninh còn có đoán mệnh chiều thức ấy đâu. Cho nên trong đó một cái phóng viên vội vàng hỏi. Mà các phóng viên như vậy vừa hỏi, ngược lại là Minh Tấn Hoa cùng My Lan đám người tức khắc lăng lăng, theo sau phản ứng lại đây thời điểm, rất có hứng thú nhìn Tô An ninh. Đây chính là chính mắt chứng kiến Tô An Linh đoán mệnh một màn a. Còn không có tính, nhưng có thể biết Nhan Phi là bị người ngoài sở hãm. Tô An Linh nói, theo sau nhìn tên kia dò hỏi phóng viên nói, các ngươi lấy cái tự ta chắc chắn xem có hay không manh mối. Liền Nhan Phi phi đi. Tên này phóng viên tranh tiên nói, Phi, thị phi cuốn quanh, đích xác thực phù hợp nàng tình cảnh hiện tại, Mặt khác, Giảo Ti bên tác đại biểu cho cuốn quanh chi ý. Mà này cuốn quanh lại cùng thị phi rửa vào thập phần chi khẩn, thuyết minh này ở sau lương tinh kế người là quanh thân người, nếu là quanh thân người, như vậy cũng chỉ có thể là cùng tham gia khiêu chiến vô cực hạn khách quý, đến nỗi người nọ, tên nàng hẳn là mang theo Liễu tự. Tô An ninh chậm rãi nói, như vậy vừa nói, các phóng viên nhanh chóng dùng di động bắt đầu tìm tòi lần này bị bái ra ba cái nữ khách quý tên. Nhan không cần phải nói, mặt khác hai người phân biệt là Trương Thơ Kỷ cùng Phùng Nhã Lan Gì, cùng Tô An Ninh nói tên mang liếu không giống nhau a Nghĩ, các phóng viên lập tức bắt đầu truy vấn Tô An Ninh, chúng ta vừa mới đi tra xét một chút Dư lại hai cái nữ khách quý chung không có mang liếu người Người đây là chắc sai rồi Cái này, các phóng viên ngược lại là càng kích động Tô An Ninh tính sai rồi sao? Như thế từ trước tới nay lần đầu tiên Cái này tin tức càng có tin nóng điểm A Các phóng viên hiện tại liền chờ Tô An Ninh đáp lại, sau đó ở trên mạng công bố này một cái đầu đè tin tức. Ở các phóng viên vui sướng khi người gặp họa tầm mắt hạ, Tô An Ninh chậm rãi mở miệng, đại khái chung có người đã từng tên có chứa liêu tự đi. Tô An Ninh nói xong, các phóng viên lại nhanh chóng bắt đầu bận rộn lên. Chờ tên này một điều tra, quả nhiên nhìn đến trong đó Phùng Nhã Lan đã từng tên liền mang theo một cái liêu tự, Phùng Liễu, Thông Gió Liêu. Ở xuất đạo là lúc liền trực tiếp thay đổi tên. Lần này, hoàn toàn cùng tô an ninh theo như lời đối thượng. Các phóng viên đối mặt tô an ninh lại một lần bị thuyết phục Nếu tô an ninh ngươi có thể tính ra tới, lúc ấy ở các vong hữu công kích nhan phi thời điểm vì cái gì không nói đâu. Ta nếu không phải rắc mặt đo lường tính toán, chỉ sợ sẽ bị người khác cho rằng là công ty cao tầng vì bảo nhan phi mà cố ý làm. Vậy ngươi hiện tại nói sẽ không sợ có đồng dạng hiểu lầm sao. Phóng viên tiếp tục rõ hỏi. Ta vừa mới lại nhìn nhìn, đại khái không lâu lúc sau là có thể tìm được chứng cứ. Đối với phóng viên, Tô An ninh lại tiếp tục bỏ thêm một câu. Các phóng viên tức khắc một mặt. Theo sau, ở các phóng viên còn chưa tiếp tục nói chuyện thời điểm, Tô An ninh lại mở miệng. Về chuyện này làm sáng tỏ đã dừng ở đây, mà khác phương diện ta tưởng nhan Phi cùng công ty sẽ làm ra đáp lại, hiện tại. Đại gia có thể đem đề tài trở về đến kỳ huyễn đại lục bản thân. Tô an ninh này đoạn nói cho hết lời, các phóng viên cũng nhanh chóng phản ứng lại đây đây là minh tấn hoa kỳ huyễn đại lục khởi động máy cuộc họp báo, nhân gia cấp tô an ninh thời gian này làm sáng tỏ, bọn họ cũng không thể lẫn lộn đầu đôi. Thu thập hảo tâm tình, các phóng viên nháy mắt đem đề tài xoay trở về, cuộc họp báo dần dần mà về tới quỹ đạo, nhưng tô an ninh này một phen làm sáng tỏ vẫn là thực mò ở trên mạng truyền lưu lên. Lúc này, bên ngoài thu tiết mục chụp bánh xe biến tốc, Nhan Phi thu được người đại diện tiếp đón, vội vàng xem nổi lên Tô An Ninh tiếp thu phỏng vấn phát sóng trực tiếp. Nhìn Tô An Ninh ở phóng viên trước mặt đại triển thần uy, lại lần nữa đoán mệnh lúc sau, trong mắt ý cười càng đậm, Tô An Ninh nói các nàng là nhất kiến như cô ai. Các phóng viên nhìn Nhan Phi cười vẻ mặt ngốc dạng, nói thẳng, ngươi còn có tâm tình cười. Lý tỷ An Ninh không phải đã giúp ta làm sáng tỏ một bộ phận sao. Giữ lại một bộ phận, cũng chỉ muốn cắn chuẩn là người khác hám hại là được. Nhan Phi không sao cả nói, nàng vừa mới xuất đạo khi đó, cũng bị hắc đủ thảm, nhiều nhất chính là về nàng bề ngoài, khi đó đều nói nàng là chỉnh dung. Nàng không nói hai lời, trực tiếp làm một cái chín liền trụ, mỗi cái đều là yêu cầu cao độ, cuối cùng những cái đó hắc nghe liền trực tiếp không có. Đến nỗi lúc này đây, tô an ninh không nói, nàng cũng sẽ nghĩ cách, cái kia góc độ ảnh trụ. Vừa thấy liền biết là bên trong nhân viên làm, lại điều tra một chút, không khỏi không thể điều tra đến, hiện tại tỏa định phùng nhã lan, sự tình không phải càng dễ dàng sao. Vậy ngươi dù sao cũng phải tưởng cái biện pháp đi. Người đại diện vô ngữ nói, gặp được như vậy tâm đại nghệ sĩ nàng có thể làm sao bây giờ? Đợi lát nữa kết thúc công việc thời điểm lại giải quyết đi. Một giây sự, Nhan Phi tự tin tràn đầy mà nói. Người đại diện mặc, nàng đã quên hạng nhất Nhan Phi bản lĩnh. Chờ một ngày tiết mục thu xong, Nhan Phi cùng người đại diện cùng nhau về tới khách sạn rừng chân. Vào cửa, Nhan Phi trực tiếp từ tùy thân dương hành lý lấy ra một máy tính. Làm cho người đại diện mặt, Nhan Phi ở khởi động máy lúc sau, ngón tay bay nhanh mà ở trên bàn phím động. Một bên người đại diện đã thấy nhiều không trách, ai có thể biết Nhan Phi như vậy xinh đẹp mỹ nữ không phải học viện điện ảnh, mà là thủ đô đại học máy tính hệ học sinh đâu. Càng quan trọng là... Này một vị còn nắm giữ siêu cao hacker kỹ thuật. Lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, nàng liền trợn mắt há hốc mồm. Ở bị đen vài lần, Nhan Phi liền lại hắc vài lần trở về lúc sau. Cùng Nhan Phi cùng xuất đạo người tự hồ liền biết Nhan Phi không đơn giản, vẫn luôn cho rằng Nhan Phi sau lưng có chỗ dựa, lại không biết Nhan Phi căn bản chính là dựa vào chính mình một đầu hacker kỹ thuật đem các nàng đen. Bất quá, nhà nàng nghệ sĩ có buồn sự này nói vẫn là có thể ở giới giải trí hôn đi xuống, cho nên nàng mới vẫn luôn tận tâm tận lực canh giữ ở Nhan Phi bên người. Nàng là tin tưởng, Nhan Phi có một ngày sẽ hồng. Hiện tại tới xem nói, Nhan Phi thời cơ tới rồi. Chỉ là, nàng không biết vì cái gì lúc này đây Nhan Phi không ở trước tiên liền tìm ra phía sau màn hắc nàng người. Ở người đại diện tự hỏi bên trong, Nhan Phi tốc độ tay chậm rãi hàng xuống dưới, búng tay một cái nói, hảo. Ta nhìn xem. Người đại diện lập tức đem tầm mắt đầu ở trên máy tính. Như vậy vừa thấy, người đại diện liền nhìn đến có quan hệ phùng nhã lan một ít tư liệu cùng với nàng đổ bộ thiệp ký lục gì đó đều biểu hiện ở trên máy tính. Lần này được rồi sao? Nhan Phi đối với người đại diện sán lạ cười. Được rồi. Người đại diện lập tức gật gật đầu. Theo sau, Nhan Phi nhanh chóng đem này phân tư liệu lấy nặc danh phương thức đặt ở các đại diễn đàn sẽ bạ thượng, thuận tiện giật giật tay chân. Làm này đó tư liệu có thể làm càng nhiều người nhìn đến. Làm xong này hết thảy, Nhan Phi nhanh chóng lấy ra di động, ở ấy bộ thượng cấp Tô An Linh đã phát một cái tin nhắn. Một lát, di động một trận chấn động, Nhan Phi nhanh chóng cầm lấy di động, trên màn hình hiện lên đơn giản hai chữ. Không tạ chương 75074. Bên kia, Minh Tấn Hoa ở khởi động máy cuộc họp báo sau tổ chức trong yến hội. Tô An Linh nhìn đến Nhan Phi phát tới tin nhắn sau. Đơn giản trở về qua đi, chuẩn bị nhìn nhìn lại tình thế phát triển, kết quả một đạo quen thuộc thanh âm lên đỉnh đầu thượng văng lên. Ở trong yến hội, như vậy trốn ở chỗ này chơi di động. Mi Lan cầm rượu đi đến góc chỗ nhìn Tô An Ninh nói. Không quá thích hoàn cảnh như vậy. Tô An Ninh nói, đưa điện thoại di động thu lên. Nghe nói người muốn kiến phòng làm việc. Như vậy này đó xã giao thủ sớm hay muộn đến thích hứng, rốt cuộc ở giới giải trí hốn còn cần nhân mạnh. My Lan khuyên đủ, tuy rằng Tô An ninh hiện tại chính hồng, không thiếu tài nguyên, nhưng thời gian dài, muốn ở giới giải trí dừng chân, chỉ dựa vào danh khí là không đủ. gia minh bạch, cảm ơn. Tô An ninh biết My Lan nói này một phen lời nói là đối chính mình hảo, cho nên ở My Lan nói xong lúc sau cũng chân thành nói lời cảm tạ. Ngươi minh bạch liền hảo, ta mang ngươi đi nhận thức một ít người. My Lan đề nghị nói. Tô An ninh nhìn thoáng qua có chút người không ngừng mà đem tầm mắt hướng bên này ngắm theo sau gật gật đầu. Theo sau, My Lan liền mang theo Tô An ninh hướng trong đại sảnh đi tới. Nay còn không có tiến lên, đảo có mấy người trước sau lên đây. Mễ Tổng, Tô Đại Sư. Mấy người đối với Tô An ninh cùng My Lan chào hỏi nói. My Lan không cảm thấy cái gì, chính là nghe đến mấy cái này dân cư chung Tô Đại Sư ba chữ. Chẳng lẽ những người này là Tô An ninh phèn còn không có mở miệng, liền có người trực tiếp đối với Tô An Ninh nói, lần trước nghe Tô Đại Sư nói làm theo, đích xác giải quyết rất nhiều phiền thoái, còn có bao nhiêu làm một ít chuyện tốt lúc sau, cảm giác chính mình vận khí sắc hảo không ít, còn phải đa tạ Tô Đại Sư chỉ điểm bến mê à. Đúng vậy, gần nhất tinh thần cũng khá tốt. Tô Đại Sư, ta có cái thân thích cũng muốn tìm người tính tính toán, ta đã giới thiệu hắn đi từ lao bên kia. Hôm nay Tô Đại Sư ngươi xuyên thật xinh đẹp, Khách khí thanh âm không ngừng mà ở My Lan cùng Tô An ninh bên thai vang lên. My Lan cùng Tô An ninh ở bên nhau cùng này mấy người nói chuyện phiếm vài câu lúc sau, liền nhanh chóng mang theo Tô An ninh tới rồi hẻo lánh chỗ, nhìn Tô An ninh nói thẳng, đây là như vậy một chuyện. Những người đó đối Tô An ninh thái độ thật đúng là lệnh người quỷ dị. Ta giúp bọn hắn tính quá mệnh, xem ra ta bị mù nhọc lòng. My Lan nói, nhìn mấy người kia đối Tô An ninh thuộc lạc bộ ráng. Không cần nàng giới thiệu, tô an ninh nhân mạch cũng kém không đến chạy đi đâu. la My Lan tỉ một mảnh hảo tâm, ta chỉ là không biết nên nói như thế nào. Tô an ninh đáp, nếu là nàng trực tiếp cùng My Lan nói ở đây không ít người nàng đều biết, My Lan chỉ sợ sẽ cảm thấy nàng rong rạng, cũng hảo thiếu như vậy điểm xấu hổ, tuy rằng hiện tại cũng rất xấu hổ. Ta minh bạch nhìn tô an ninh, My Lan cười cười, nếu là không biết tô an ninh tính tình thật đúng là sẽ hiểu lầm. Như là nghĩ tới cái gì sau lại tiếp tục nói, khó trách phong thần công ty sẽ nguyện ý ngươi đơn độc mở phòng làm việc, về sau, chúng ta phòng làm việc cũng muốn nhiều hơn cùng ngươi hợp tác rồi. Câu mà không được, hai cái phòng làm việc hợp tác, kỳ thật chính là tương đương với ở một ít tài nguyên thượng cùng chung. Kế tiếp hai người chi gian nói chuyện với nhau càng thêm thâm nhập, Mỹ Lan đi theo tô an ninh nói không ít phòng làm việc những việc cần chú ý, tô an ninh nghiêm túc nhớ xuống dưới. Tiến hội sau khi kết thúc, tô an ninh nhận được tả lập điện thoại, ở cửa cùng My Lan phân biệt lúc sau liền lên xe. Bên trong xe? Thế nào? Tả lập trực tiếp mở miệng nói. Còn có thể, My Lan tỉ mang theo ta nhận thức không ít người. Tô an ninh đơn giản nói. Như vậy cũng không tệ lắm. Tả lập gật gật đầu. Nhan phi sự thế nào? Tô an ninh hỏi tả lập, thuận tiện cầm chính mình di động lại lần nữa bước lên người bùa. Công ty bên kia phản ứng thực nhanh chóng, ở người nói xong lúc sau, buổi tối liền có người lấy ra chứng cứ tới, nặc danh ở một ít giải trí diễn đàn đã phát, nhiệt độ không nhỏ. Tà lập nói thẳng, hiện tại thủy quân đều chạy tới kia phùng nhã lan bên kia, ít nhất, nàng làm chuyện này không phải một lần hai lần, thật đúng là làm nàng dẫm đi xuống không ít người, kết quả lúc này đây ở Nhan Phi trong tay có hại. Bất quá đối với Nhan Phi thân phận, công ty nội đích sắc thường xuyên có người nói hậu trường rất đại. Chỉ là không biết là ai. Nghe được tả lập nói, Tô An Ninh gật gật đầu, trực tiếp tìm mấy cái nổi danh giải trí diễn đàn xem tình huống đi. Tìm được một cái quyền uy tính khá lớn diễn đàn, Tô An Ninh vừa tiến vào liền thấy được chí đỉnh ở phía trước rực rỡ tiêu đề. Phùng liêu hãm hại nhan phi chứng cứ, nguyên lai không phải lần đầu tiên. Không nói mà khác, có chủ ý quả người, phóng chứng cứ. Một lâu, thật chủ ý à. Này Phùng nhã lan thật ghê tởm. Hai lâu, lăn ra giới giải trí đi. Bị hoan uổng nhan phi đáng thương nột. Ba lâu, hắc hắc, vẫn là tô an ninh tính mò. Như vậy, về sau ai dám ham hại người, liền tìm tô an ninh người tốt, nhất định có thể ngăn chặn giới giải trí bất lương không khí. Bốn lâu, trên lầu tưởng quá nhiều, trừ phi tô an ninh không nghị ở giới giải trí. Giới giải trí thủy như vậy hốn, có thể giữ được chính mình trong sạch thì tốt rồi. Năm lâu. Từ chuyện này ta liền quyết định, chỉ cần không phải bằng chứng, đừng nghĩ ta hoài nghi ta thần tượng. 6 lâu, có chú ý quả người, vô chú ý cút đi, đây mới là giới giải trí quải người chính xác phương thức. 35 lâu, mắng đủ rồi, lúc này mới chú ý tới, này chứng cứ như thế nào như là hacker làm ra tới. 36 lâu, trên lầu nói thật đúng là, chẳng lẽ là phong thần giải trí hacker. 37 lâu, không đúng a Nếu là phong thần giải trí như vậy lợi hại, còn cần mỗi lần đều khai phóng viên sẽ làm sáng tỏ sao. Nhìn đến nơi này, Tô An Ninh dừng một chút, quay trở lại nhìn nhìn những cái đó chứng cứ, đích xác thoạt nhìn là từ phùng nhã lan trên máy tính được đến tư liệu, trừ bỏ phùng nhã lan chính mình tìm này đó tư liệu ngoại, như vậy chỉ có hacker. Thả ca, công ty có hacker sao? Tô An Ninh hỏi, nơi nào khả năng có hacker, bất quá thủy quân nhưng thật ra có không ít. Tà lập nói thẳng, rốt cuộc có đôi khi trên mạng một ít tin tức đều yêu cầu thủy quân tới đỉnh, tới quyết định tin tức phát triển phương hướng, bất quá tiền để là đến hai bên thực lực có bao nhiêu tranh lệ. Ấn. Khẽ lên tiếng, tố an ninh không có lại truy vấn, tiếp tục nhìn lên. Theo sau, trong đầu hiện lên nhan phi thân ảnh, nếu là nàng không đoán sai nói, cái này hacker cùng nhàn phi có quan hệ, rốt cuộc ở khởi động máy cuộc họp báo thượng đo lường tính toán thời điểm liền biểu hiện. Cuối cùng thay đổi trạng thái người là nhan phi chính mình. Nhan phi tướng mạo thoạt nhìn, đích sắc không rất giống là hôn giới giải trí. Thức mau, xe xử vào tiểu khu, ở bãi đốt xe nội rừng. Xuống xe khi, tô an ninh ánh mắt đầu hướng về phía kia một chiếc quen thuộc chiếc xe, thiệu tử hằng. Hắn hiện tại ở bên này. An ninh, đi rồi. Thấy tô an ninh tựa hồ đang nhìn cái gì, tả lập vội vàng kêu lên, theo tô an ninh tầm mắt, thấy được một chiếc xe. Hỏi, xe này chủ nhân ngươi nhận thức? ân là thiệu tử Hằng Tô An ninh không có dấu dêm nói. Bị tô An ninh như vậy vừa nói, tả lập lập tức liền nghĩ tới một chút, thiệu tử hàng chính là theo chân bọn họ ở tại này một tầng, này có phải hay không ý nghĩa thiệu tử hàng hiện tại liền ở chỗ này? Dựa vào thiệu tử hàng thân phận, ở nơi này, tả lập luôn có một loại rất quái dị cảm giác. Một lát sau... Hai người đặt thành thang máy tới rồi chính mình tương ứng tầng lầu, Tô An ninh vừa mới móc ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa thời điểm, răng rác một tiếng, cửa mở. Tô An tân manh manh đắt gương mặt tươi cười liền xuất hiện ở Tô An ninh trước mắt. Thì, người đã trở lại. Người hôm nay như thế nào đã trở lại? Tô An ninh kinh ngạc nói, chờ môn mở rộng ra khi, càng là thấy được phòng trong mặt khác lưỡng đạo thân ảnh. Ngày mai trường học là kỷ niệm ngày thành lập trường ngày không dùng tới khóa, thiệu nhị thuốc giúp chúng ta xin nghỉ cùng nhau đã trở lại, nói tỷ tỷ muốn dạy ta cùng thiệu thư dương võ công, tỷ tỷ phải không? Thiệu thư dương có thể cùng ta cùng nhau luyện sao? Ấn! Gật gật đầu, Tô An Ninh đi vào phòng trong, ở môn binh một tiếng đóng lại lúc sau, tả lập từ chính mình, cửa nhà lui lại mấy bước, thấp giọng nói thầm nói, vừa mới là ta nghe lầm sao? Giống như nghe được gan tân nói đến thiệu tổng. Nghĩ hoặc, Tạ lập thực mau liền vào chính mình ra môn. Lúc này, tô an ninh vào cửa sau, thiệu thư dương cũng thập phần nhiệt tình tiến lên. Đối với tô an ninh nói, tô tỷ tỉ, ngươi mệt mỏi đi. Mau tới đây ngồi. Nói, liền lôi kéo tô an ninh tới rồi trên sofa, sau đó cọ cọ chạy đến phòng bếp, đổ một chén nước đưa cho tô an ninh nói, tô tỷ tỉ, bái sư trà. Từ nhà mình nhị thuốc trong miệng biết. Chính mình về sau muốn cùng tô An ninh ở bên nhau huấn luyện khi hắn quả thực chính là cao hứng điên rồi Tuy rằng hắn hiện tại cũng rất lợi hại nhưng là tô An Tân so với hắn lợi hại hơn à thuyết minh tô tỷ tỷ giáo Hảo có thể cùng tô tỷ tỷ học tập hắn thực mong là có thể đánh bại tô An thân tô An Tân thấy thiệu thư dương đối tô An ninh xun xoay bộáng tổng cảm giác nhà mình tỷ tỷ phải bị đoạt dường như vội vàng ngồi vào tô An ninh bên người sau đó đối với thiệu thư Dương nói Nếu là bái sư trả, ngươi gọi ta tỷ tỷ sư phụ đi. Như vậy hắn là có thể đương cái sư thúc. Tô an tân, ngươi ở trường học học hư, ta kêu tô tỷ tỉ, tỉ sư phó nói, ngươi bối phận không phải so với ta cao một tầng. Nằm mơ đi ngươi. Bị ngươi xuyên qua. Tô an tân cười cười, lộ ra chính mình bạch bạch hàm răng. Tô an tân, ngươi thật biến hư, tới, chúng ta đánh một trận, người thua đương tiểu nhân. Thiệu thư dương trong mắt vừa chuyển. Nói thẳng, hiện tại nếu là cùng Tô Tỷ Tỷ học tập nói, Tô An Tân ở phía trước, hắn phải ở phía sau. Hảo! Tô An Tân tự tin nói, hắn cùng Thiệu Thư Dương đánh thật nhiều thứ, nhưng đều là hắn thắng, lần này tuyệt đối không thành vấn đề. Đi! Thiệu Thư Dương vội vàng nói, theo sau mang theo Tô An Tân hướng một bên phòng luyện công đi. Chờ đến hai cái tiểu nhân hướng bên trong đi đến thời điểm, Tô An Ninh lúc này mới nhìn về phía Thiệu Tử hắn nói. Ngươi trước tiên dẫn bọn hắn lại đây là vì cái gì? Ngươi không phải muốn đóng phim sao? Sợ ngươi không rảnh, ngươi chỉ cần đem huấn luyện kế hoạch làm ra tới, ta giúp ngươi nhìn bọn họ hai cái. Thiệu tử Hằng nói đơn giản nói. Ngươi, gần nhất không có gì nhiệm vụ. Thiệu tử Hằng nhàn nhạt nói. Kiếc hảo, chúng ta cùng nhau nói hạ huấn luyện kế hoạch. Nhìn thiệu tử Hằng liếc mắt một cái, nghĩ đến thiệu tử Hằng kia không tầm thường thân thủ, tô an ninh gật gật đầu máy tính. Thiệu Tử Hằng dò hỏi: "Ta vô dụng máy tính?" Tô An Ninh nói thẳng: "Ngay sau đó, Thiệu Tử Hằng nhìn lướt qua Tô An Ninh, đứng dậy, mở cửa rời đi. Chờ hắn trở về thời điểm, trong tay đã nhiều một máy tính. Làm cho Tô An Ninh mặt, Thiệu Tử Hằng khai máy tính, cỡ lấy mở một cái hồ sơ, sau đó chuyển qua Tô An Ninh trước mặt, trực tiếp thua đến trên máy tính. "Ta nói người viết." Tô An Ninh nói thẳng. Tuy rằng nàng có nguyên thân ký ức, nhưng mỗi lần ở trên di động biên tập thời điểm đều thập phần chậm, đừng nói là máy tính. Thiệu tử hàng ngoài ý muốn nhìn thoáng qua tô an ninh, đem máy tính xoay trở về, đem tay đặt ở bản phím thượng, thẳng lăng lăng mà nhìn tô an ninh. Đệ nhất kỳ huấn luyện, mang một cân hoàng chân chụ ý, trước 5 ngày 1.000m, 5 đến 10 ngày 2.000m. Mỗi ngày huấn luyện sau khi trở về, chạy thuốc tắm tô an ninh chậm dại nói, thiệu tử hàng cũng chậm rãi nhớ kỹ. Chờ nhớ xong lúc sau, thiệu tử Hằng nhìn huấn luyện kế hoạch, trực tiếp đưa ra chính mình ý kiến, chính bọn họ đã có một ít cơ sở, lộ trình có thể thêm xa một chút. Bọn họ ba ngày còn phải đi học, làm cho bọn họ đi học thời điểm mang ở trên chân liền tương đương với lộ trình đếm. Tô An Ninh nghe xong thiệu tử Hằng nói, giải thích nói. kia thuốc 8. phong luyện công có xứng tốt dược thảo, ngao hảo lúc sau phóng lạnh dùng nước gấm pha loáng lúc sau chạy là được có thể tăng cường bọn họ thể chết. Nói đến một nửa, tô an ninh dừng một chút, thư dương hắn phía trước không chạy qua, thời gian nửa giờ, chạy 10 lần lúc sau biến thành một giờ, cùng an tân giống nhau. Ấn. Thiệu tử hàng gật đầu, nhanh chóng ở kế hoạch biểu thượng tiến hành ghi chú. Kế tiếp, hai người liền sở hữu huấn luyện hạng mục tiến hành thâm nhập tham thảo. Bất chi bất giác chi gian, hai cái đầu ở trước máy tính càng rửa càng gần. Đúng lúc này, giang giác một tiếng, Phòng luyện công môn đột nhiên một chút khai. Tô An Tân cùng Thiệu Thư Dương hai người ra tới thời điểm nhìn đến chính là Tô An Linh cùng Thiệu Tử Hằng hai người đầu cơ hổ rửa vào cùng nhau một màn. Tô An Tân đang muốn nói chuyện, đã bị Thiệu Thư Dương cấp bưng kín miệng, sau đó lại tiến vào phòng luyện công. Thiệu Thư Dương đấy mắt hiện lên một đạo rào hoạn, ra ra nãi nãi không phải cả ngày đều đang nói nhà mình nhị thúc bên người liền cái bạn gái đều không có A. Tô Tỷ Tỷ còn không phải là một cái thực tốt lựa chọn sao? Tô Tỷ Tỷ lớn lên xinh đẹp, lại lợi hại, lại không có những cái đó nữ ra vẻ nũng nịu bộ dáng, vừa lúc xứng nhị thuốc ca. Ngươi làm cái gì? Dùng sức lấy rất Thiệu Thư Dương che lại chính mình miệng tay, Tô An Tân có chút cả giận nói, vừa mới bị Thiệu Thư Dương cấp lửa, cái này phải làm tiểu nhân cái kia, hảo buồn bực. Ngươi tới xem. Thiệu Thư Dương đối với Tô An Tân vầy vây tay. Nhìn cái gì? Tô An Tân nghe vậy cũng vươn chính mình đầu, còn không phải là tỷ của ta cùng Thiệu Nhị Thúc sao? Ngươi xem bọn họ hai cái nhiều xứng a Thiệu Thư Dương ý ý nói. Xứng. Tô An Tân vẻ mặt nghi hoặc. Thế thế, Thiệu Thư Dương chụp một chút Tô An Tân đầu, ngươi đầu liền không điểm phong hoa tuyết nguyệt chuyện xưa sao? Phong hoa tuyết nguyệt. Chính là nói, Thiệu Thư Dương phủ ở Tô An Tân bên thai nói thầm một trận giải thích nói. Thiệu Nhị Thúc khi ta tỷ phu. Nghe xong Thiệu Thư Dương nói, Thô An Tân vẻ mặt khiếp sợ nói, như thế nào? Ta Thiệu Nhị Thúc chính là nổi danh Hoàng Kim người đàn ông độc thân, những cái đó thẩm thẩm bà bà nhóm luôn nghĩ cho ta Nhị Thúc giới thiệu đối tượng, chỉ tiếp, ta Nhị Thúc không một cái nhìn chúng. Ta cảm thấy tỷ tỷ ngươi, ta Nhị Thúc khả năng có thể coi trọng đi. Thiệu Thư Dương tự hào nói, về sau hắn cũng sẽ trở thành giống Nhị Thúc như vậy được hoan nên cao lánh nam thần. "Ra đây tỷ chướng mắt Thiệu Nhị thúc làm sao bây giờ?" Tô An Tân nghĩ chính mình cái gì cũng tốt tỷ tỷ, lo lắng nói: "Ta Nhị thúc tốt như vậy, ngươi tỷ sao có thể chướng mắt, ngươi không nhìn đến bọn họ hai cái như vậy như vậy." Nói, Thiệu Thư Dương làm mặt quỷ nói: "Chúng ta hai cái ra sao?" Tô An Ninh đứng ở cạnh cửa, nhìn hai người, thấp giọng nói: "Tô tỷ tỷ, ngươi thường nào thì đứng ở chỗ này?" Thiệu Thư Dương thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói: Từ ngươi nói ngươi nhị thúc là hoàng kim người đàn ông độc thân thời điểm. Tô an ninh thanh âm lạnh căm căm nói, Này thiệu thư dương như vậy một cái nửa tiểu hài tử, Trong đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì, Nàng nếu là lên tiếng nữa, Chính mình đệ đệ đều phải bị dạy hư. Thiệu thư dương một bộ đại chịu đà kích bộ dáng, Hán thế nhưng không chú ý tới. Đôi mắt chuyển á chuyển, Nhanh chóng tiếp theo tiếp tục nói, Tô tỉ tỉ, ta vừa mới cùng an tân thi đấu, Ta thắng. Về sau ta chính là người đại đồ đệ, người thắng. Tô An Ninh ngoài ý muốn nói. Đúng vậy. Thiệu Thư Dương nghiêm túc gật đầu, đâm đâm Tô An Tân thân thể nói, đúng không? Ấn. Tô An Tân tạm dừng một chút, sau đó lại gật gật đầu. Nhìn Tô An Tân bộ ráng, Tô An Ninh liền biết Tô An Tân khả năng chung Thiệu Thư Dương chiêu. Tuy rằng Thiệu Thư Dương vũ lực không Tô An Tân cao, nhưng ít ra trí lực sẽ so An Tân thông minh, ý đồ xấu cũng nhiều. Ngươi nhị thúc phải đi về, ngươi đâu? Tô An ninh hỏi Thiệu Thư Dương nói. Ta hôm nay cũng trở về đi. Dù sao liền ở đối diện. Vừa mới nói không nên lời nói, Thiệu Thư Dương cảm thấy chính mình đêm nay vẫn là không cần lưu lại chính là hảo. Nói xong câu đó, Thiệu Thư Dương cọ cọ chạy tới phòng khách. Nhìn đứng ở nơi đó một thân thẳng Thiệu Tử Hằng, Thiệu Thư Dương vội vàng dắt thượng nhà mình nhị thuốc tay. Sau đó nhanh chóng mà ra Tô An ninh ra. Hắn hiện tại đều có thể cảm giác được phía sau như mang bối thứ. Chờ đến binh một tiếng, đóng cửa lại, thiệu thư dương lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, này còn không có bắt đầu huấn luyện, hắn liền đắc tội chính mình sư phó. Hơn nữa, hắn vừa mới lời nói, không biết nhà mình nhị thúc có nghe hay không. Cứ như vậy đem nhà mình nhị thúc cấp bán đi. Thiệu thử hàng nhìn nhà mình cháu trai dọc theo đường đi túi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Trong đầu cũng hiện lên vừa mới thiệu thư dương lời nói. Bởi vì kia trái cây nguyên nhân, hán thính lực rất không tồi. Mở cửa, sắp tới đem nhập môn kia một khắc, thiệu tử hàng túi đầu nhìn nhà mình cháu trai nói, ngươi thật sự cảm thấy nàng nhìn chúng ta. Nghe được thiệu tử Hằng nói, thiệu thư dương đầu tiên là sừng suốt, sau đó minh bạch nhà mình nhị thúc nói gì đó lời nói lúc sau, cười tặc hề hề nói, nhị thuốc, ngươi cũng cảm thấy tô tỉ tỉ không tồi đúng không? Nghe được thiệu thư dương nói, thiệu tử hàng thu hồi tầm mắt, trực tiếp đi vào ra môn. Nhìn nhà mình nhị thuốc bóng dáng, thiệu thư dương nhanh chóng phát tới, sau đó nói, nhị thuốc, ngươi nói một chút bái, nhị thuốc. Bên này hai thuốc cháu ở nháo, bên kia tô an ninh cùng chính mình đệ đệ cũng bắt đầu hàn huyên lên. Ngươi vừa mới lại như thế nào thua? Tô an ninh trực tiếp hỏi. Bị thiệu thư dương lừa. Nói, tô an tân cũng cảm thấy có chút hủy khuất. Rồi lại cảm thấy thiệu thư dương nói không sai, mặc kệ thế nào, hắn thua chính là thua, bất quá hắn vẫn là muốn cho tỷ tỷ biết. Vậy ngươi cảm thấy ngươi thật sự thua sao? Tô An Ninh hỏi. Ơn, ta đích sắc thua, bất quá lần sau ta sẽ không lại bị lừa. Tô An Tân nghiêm túc gật đầu. Sờ sờ Tô An Tân đầu, Tô An Ninh tiếp tục nói, kia cũng là một loại tỷ thí phương pháp, ngươi thật sự thua, ngươi có thể nhận thức đến điểm này, thực hảo. Kê về sau tỉ thí ta cũng có thể dùng những cái đó phương pháp sao? Chỉ cần có thể thắng là được, chỉ là tiền để là không được cố ý thương tổn đối phương. Đương nhiên, nếu là gặp được cô ý muốn thương tổn ngươi, ngươi cũng không cần khách khí còn trở về. Tô An ninh gật đầu, tán thành Tô An tân nói, rồi lại để điểm bài câu. Ta hiểu được. Tô An tân nghiêm túc nói. Thế thế, Tô An ninh cũng không nói thêm nữa cái gì. Trong đầu nhớ tới chính mình vừa mới cùng thiệu tử hàng thương lượng đến kia phân huấn luyện tư liệu, ngẫm lại rốt cuộc có hay không địa phương có thể hoàn thiện. Lúc này, Tô An Tân nhìn nhà mình tỉ tỉ, ngón tay quấy nửa ngày mới chậm rãi mở miệng nói, tỷ ngươi nhìn chúng thiệu nhị thuốc sao. Nghe được lời này, Tô An ninh không chút khách khí mà gõ một chút Tô An Tân đầu, tiểu hai tử nói chuyện này để làm gì. tỷ là thiệu thư dương cùng ta nói. Tô An Tân bước chính mình đầu. Hơi có chút buồn bực nói, hắn rõ ràng cái gì cũng chưa nghĩ nhiều, đều là thiệu thư dưng dẫn. Thuất không học, hư học. Tô An Ninh nhướng mày nói. Tỷ. Tô An Tân trực tiếp ôm Tô An Ninh bắt đầu làm nũng, trước hết bắt đầu thời điểm hắn còn có chút lo lắng cùng trước kia không giống nhau tỷ tỷ, cho nên có loại khoảng cách cảm. Chính là ở chung lâu như vậy, Tô An Tân càng ngày càng thói quen không giống nhau Tô An Ninh, hắn cảm giác tìm được rồi trước kia cảm giác. Cho nên có thể như thế không kiêng nể gì. Trở về phòng ngủ, ngày mai sớm một chút lên, muốn bắt đầu tiếp theo luôn huấn luyện. Tô An ninh không đem Tô An Tân làm nụ xem ở đáy mắt, trực tiếp nhéo nhéo Tô An Tân bụ bấm khuôn mặt nói, xúc cảm không tồi. Ta đi trước tắm rửa. Lấy rất Tô An ninh tay, Tô An Tân vội vàng chạy đi, hắn cảm thấy chính mình tỉ tỉ càng ngày càng thích nhéo hắn mặt. Nhìn Tô An Tân rời đi bóng dáng. Tô An ninh mở ra tivi trực tiếp khai nổi lên giải trí kênh. Vừa mở ra, chính là buổi sáng khởi động máy cuộc họp báo thượng phỏng vấn video. Sau khi xem xong, lại là hôm nay Nhan Phi thu xong khiêu chiến vô cực hạn trở về khi tiếp thu phỏng vấn. Tô An ninh nhìn nhìn thời gian, sau đó tiếp tục nhìn lên. Trong tivi Nhan Phi vừa mới từ sân bay đi ra, tuy rằng mang ngũ, kia tại tuyến nhan giá trị lại hấp dẫn vô số tỷ lệ quay đầu. Vì thế vừa mới vừa đi ra, liền có phóng viên chuẩn xác tìm được rồi Nhan Phi thân ảnh. Nhan Phi, xin hỏi đối với lần này bị hát sự kiện ngươi có ý kiến gì không? Một cái phóng viên đặt câu hỏi, mấy cái phóng viên mịt rộ phồn đồng thời đặt ở Nhan Phi trước mặt. Thanh giả tự thanh, ta tin tưởng chỉ cần ta chưa làm qua, sớm hay muộn có thể tìm được chân tướng. Kia đối với Tô An Ninh giúp ngươi làm sáng tỏ một chuyện, ngươi cảm thấy như thế nào? An Ninh là cái người tốt ta thực cảm tạ nàng. Ngươi cho rằng ngươi nhóm hai người chi gian là bạn tốt sao? Các phóng viên tiếp tục hỏi, nhìn Nhan Phi nhắc tới Tô An Linh ánh mắt kia lẻ sáng bộ dáng, luôn có một loại quái dị cảm. Không, chúng ta không phải bạn tốt, ta là nàng fans. Nhan Phi đối với màn ảnh, lộ ra một cái mị mị, mị mỉm cười, bất quá, chúng ta về sau khả năng sẽ phát triển trở thành vì bạn tốt, giống ta như vậy đáng yêu fans, nàng hẳn là cũng sẽ thích. Các phóng viên nhìn nhan phi lộ ra tươi cười, tại đây một dây đích sắc có bị nhan phi nhan cấp dây tới rồi, tố nhan nhan giá trị đều như vậy tại tuyến, có thể không tránh hạt người mắt sao. Mà lúc này, tố an ninh nhìn nhan phi ở phóng viên trước mặt đối chính mình thâm tình thông báo, khỏe miệng không khỏi mà một nhấp, đây là trong truyền thuyết mê muội sao. Đúng lúc này, tố an ninh di động chuyển đến một cái tin tức. Số di động là ta từ người khác trong tay muốn, an ninh, ngày mai có rảnh sao. Ngươi còn thiếu ta một bữa cơm đâu. Nghĩ nghĩ, Tô An ninh biên tập tin nhắn nói, không rảnh. Vậy ngươi khi nào có rảnh? Ngày kia buổi tối. Hảo, cứ như vậy quyết định. Ô, ô. Nhìn này cuối cùng một cái tin nhắn, Tô An ninh không lại hồi âm, lấy ra di động đang ngồi bù. Nhìn hôm nay mới nhất mấy cái giải trí tin tức lúc sau, Tô An ninh cũng đứng dậy trở về chính mình phòng. Ngày mai còn muốn đi đóng phim. Nàng vẫn là sớm một ít ngủ đi. Ngày thứ hai sáng sớm, nghĩ đến hôm nay Tô An tân sở yêu cầu lượng vận động, thu thập hảo lúc sau, vẫn là tiến vào phòng bếp nấu bữa sáng. Nấu xong, vừa vặn tốt nghe được chung cửa văng lên. Tiến lên mở cửa, lại là nhìn đến thiệu tử hàng cùng thiệu thư dương. Các ngươi sớm như vậy liền tới đây. Tô An Linh ngoài ý muốn nói. Ngủ sớm dậy sớm sớm huấn luyện sao. Ta cùng nhị thúc còn cố ý mua bữa sáng cùng các ngươi cùng nhau ăn đâu. Nói, thiệu thư dương quen cửa quen mẻo chui đi vào, sau đó chuẩn bị đi trước tô an tân phòng, lại ở nửa đường thấy được tô an ninh làm bữa sáng, ánh mắt tức khắc trở nên sáng lấp lánh, sau đó đối với tô an ninh nói, tô tỉ tỷ có thể không thể cùng nhau ăn. Tô an ninh nhìn nhìn thiệu tử hàng trong tay bữa sáng, gật đầu, các ngươi cùng nhau hôn ăn đi. Ta đi kêu an tân. Thiệu thư dương vui dạo rực chạy vào tô an tân phòng. Lúc này, thiệu tử Hằng cũng không có nhiều lời, cầm trong tay bữa sáng hướng phòng bếp mà đi, sau đó đem trong tay bữa sáng chậm rãi đặt tới rồi trong chén. Nhìn thiệu tử hàng động tác, tô an Linh có chút ngoài ý muốn. Lên khen, lại là một trận linh vang, đánh gãy tô an ninh suy nghĩ. Ngay sau đó, tô an Linh lại lần nữa tiến đến mở cửa. Môn mở ra, ở ngoài cửa đứng đúng là tả lập. An ninh, ta tới đón người đi phim trường. Tạ lập nói, bọn họ đi phim trường còn có thật dài một khoảng cách, đi sớm tổng so đi chấm hảo. Ta đi bắt lấy đồ vật, này liền đi. Nói, tố an ninh xoay người hướng chính mình phòng đi đến. Tạ lập đứng ở cửa đổi dây chỗ, vẫn chưa đi vào, chỉ là ánh mắt quét đến phòng bếp kia đột nhiên biến đổi. Thiệu tử hằng như thế nào ở chỗ này? chương 76 075. Tạ lập nhìn thiệu tử hàng thân ảnh. Bước chân một chút đều không động đậy nổi. Hắn liền nói, hôm qua thời điểm, hắn rõ ràng nghe được Tô An Tân nói đến Thiệu Tử Hằng. Chẳng lẽ, Thiệu Tử Hằng tối hôm qua vẫn luôn đãi ở an ninh trong nhà, bằng không như thế nào sẽ sớm như vậy sẽ xuất hiện ở an ninh trong nhà, lại còn có ở lộng đưa sáng. Này nếu là không thân cận quan hệ, sẽ làm được như vậy nông nỗi sao? tả lập tức khắc cảm thấy chính mình cái này người đại diện có phải hay không làm quá thất bại. Nhà mình nghệ sĩ yêu đương, thế nhưng cũng không nói với hắn một tiếng. liền bên trái lập não bổ thời điểm, Tô An ninh cũng đã sớm thu thập thứ tốt từ phòng trong đi ra. Nhìn gắt gao nhìn chầm chầm thiệu tử hàng phát lăng tả Lập, Tô An ninh trực tiếp mở miệng, ngươi suy nghĩ cái gì? Nghe được Tô An ninh nói, tả Lập nhanh chóng hoàn hồn, khu một tiếng nói, ta xem thiệu tổng tại đây, cảm thấy kỳ quái mà thôi. tả Lập tuy rằng không có trực tiếp hỏi, nhưng ở Tô An ninh xem ở. Này kỳ thật liền tương đương với ở trực tiếp đang hỏi Tô An ninh bọn họ hai người là cái gì quan hệ. Tô An ninh quay đầu lại nhìn thoáng qua còn ở vội thiệu tử hằng Đối với tả lập nói, hắn cháu trai cùng ta đệ đệ là đồng học, ta không ở thời điểm làm ơn cho hắn, còn có, hắn là hôm nay sớm tới tìm. Tô An ninh tuy rằng chưa bao giờ từng có phong nguyệt việc, nhưng đối loại chuyện này vẫn là minh bạch, hơn nữa nguyên thân ký ức, đối nam nữ chi gian sự tình lại nhiều một tầng hiểu biết. Đương nhiên cũng liền minh bạch tả lập rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nghe xong tô an ninh nói sau, tả lập tức khắc ngượng ngùng lên, đối với tô an ninh xin lỗi nói, thực xin lỗi, ta nghĩ sai rồi. Có quan hệ với ta ở giới giải trí hết thảy ta sẽ không giấu giếm ngươi. Nhìn tả lập, tô an ninh nghiêm túc nói, xem như an tả lập tâm. Tả lập nghe vậy, tâm thần nhất định, đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm nói cho chính mình, ngày sau thiết không thể lại hoài nghi tô an ninh. Nhìn tô an ninh chân thành nói, về sau ta có nghi hoặc nhất định hỏi ngươi. ân Tô an ninh gật đầu, nàng biết, hai người xem như đạt thành chung nhận thức. Lúc này, tô an tân cùng thiệu thư dương hai người cũng từ phòng nội đi ra, thiệu thư dương trực tiếp liền thượng bàn ăn, sau đó đối với tô an ninh chào hỏi, tô tỉ tỉ, lại đây ăn bữa sáng lâu. Tả thúc thúc, ngươi cũng cùng nhau. Tô an tân còn lại là hướng tới tả lập với tay. Nếu là không ăn, liền cùng nhau đi. Tô an ninh đối với tả lập nói. Hảo. Không trong chốc lát, ba cái đại nhân, hai cái tiểu hài tử cứ như vậy ngồi vây quanh ở một hối. Thực không nói, năm người đem điểm này quán triệt vô cùng hoàn toàn. Đương nhiên, cũng có thiệu tử hàng khí thế quá cường. Ép tới hai cái tiểu nhân cùng tả lập không lên tiếng. Đến nỗi tô an ninh, vốn dĩ liền không tính toán nói chuyện. Chờ ăn một lần xong, tả lập liền nhanh chóng hạ bàn. Tô An Ninh cũng là giống nhau. Ra ra cửa Hảo, Hảo Hảo nghe Thư Dương Nhị Thúc nói. Tô An Ninh đi lên, đối với Tô An Tân dặn dò nói. Hảo. Tô An Tân ngoan ngoan gật đầu. Tô An Ninh gật đầu, nhìn thoáng qua thiệu tử hằng hơi hơi gật đầu sau, lúc này mới cùng tả lập trực tiếp ra cửa. Một giờ sau, Tô An Ninh cùng tả lập hai người đến đoàn phim, đoàn phim ngoại, Y Đồng cũng từ công ty chuẩn bị tốt đồ vật ở cửa chờ Ba người hội hợp lúc sau, liền cùng nhau hướng đoàn phim đi đến. Đoàn phim nội, lục màn hình đã sở yêu cầu cảnh tượng đang ở tiến hành lắp ráp này đó đạo cụ đều là minh tấn hoa giá cao từ ngoại mua nhập, thoạt nhìn cũng là sinh động như thật. Mà này đó đạo cụ mặt sau, một đạo màu xanh lục màn hình đã cao cao treo lên, có hình thành toàn bộ phòng, có còn lại là một mặt. Này đó nơi sân, chính là tương lai tô an ninh đoàn người quay trụ địa phương. Bọn họ yêu cầu làm chính là, như thế nào cùng không khí diễn kịch. Này đối với Tô an ninh đám người tới nói, chính là một lần khiêu chiến. Bởi vì, ở rất nhiều một bộ phận, 5 người đều cần thiết cùng đối mặt cùng mạng. Cứ như vậy, yêu cầu không chỉ là một người biểu hiện, mà là 5 người chi gian lẫn nhau phối hợp. Cũng bởi vì như thế yêu cầu cao độ, lúc này đây, Minh Tấn Hoa cùng My Lan 2 người sở lựa chọn diễn viên không có chỗ nào mà không phải là vòng trung thực lực khoái Sẽ tuyển thượng tô an ninh trừ bỏ muốn quan tâm một chút nàng ở ngoài, càng quan trọng vẫn là tô an ninh dùng kỹ thuật diễn chinh phục bọn họ. Tô an ninh tiến tổ khi, có chút đã tới rồi, có chút còn chưa tới, bất quá tô an ninh làm năm cái diễn viên trung tuổi cùng với tư lịch đều nhỏ nhất một vị, đến đi theo chàng tiền bối chào hỏi một cái mới lạ. Trong đó, tuổi lớn nhất chu kiến liền ở nơi xa nghỉ ngơi khu. Y gì đồng đi sửa sang lại tô an ninh nghỉ ngơi khu. Tạ lập còn lại là mang theo tô an ninh đi trước chu kiến vị trí mà đi. Chu láo tiền bối. Tô an ninh đứng ở chu kiến trước mặt, cung kính chào hỏi. Là ngươi a Chu kiến nhìn đến tô an ninh, cũng hơi hơi gật đầu ý bảo. Chu láo tiền bối, về sau ở đoàn phim liền nhiều hơn chiếu cố một chút nhà của chúng ta an ninh, nàng tuổi con nhỏ. Nếu là làm không đúng, tiền bối có thể nói thẳng. Tạ lập ở một bên giúp đỡ tô an ninh mở miệng nói. Nhà ngươi nghệ sĩ tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nơi nào yêu cầu ta chỉ điểm? Chu Kiến cười ha hà nói. Yêu cầu, yêu cầu. Tà lập vội vàng gật đầu nói. Nhìn nhìn tà lập, Chu Kiến đem tầm mắt đặt ở tô an ninh trên người, nhìn tô an ninh ở chính mình trước mặt không tiêu ngạo không siểm lịnh bộ dáng, đáy mắt dần dần có một mặt ý cười, gật đầu nói, trước xem nàng chụp quá diễn sau lại nói. Hảo, đa tạ Chu láo tiền bối. Dưới giải trí diễn viên gạo cội chỉ điểm, có lẽ chỉ cần một chút là có thể làm người ngộ đạo A. Đa tạ. Tô An Ninh cũng đối với chu Kiến nói lời cảm tạ nói. Không cần khách khí, các ngươi cùng những người khác đi chào hỏi đi. Nghe chu Kiến nói, tả lập cùng tô An Ninh hai người lại hướng tới đoàn phim những người khác đi đến. chu Kiến ngồi ở vị trí thượng, nhìn tô An Ninh cùng tả lập hai người đi xa bong dáng, mắt mang khát thường. Tô An Ninh chính là người nọ nói lợi hại đoán mệnh sư. Phát nhìn, tuổi thật đúng là rất nhẹ. Chờ Tô An Ninh cùng mặt khác mấy cái diễn viên đều nói chuyện sau không lâu, Minh Tấn Hoa cùng My Lan lúc này mới tới rồi phim trường. Minh Tấn Hoa gần nhất, lập tức cùng biên kịch cùng với phó đạo tiến hành đệ nhất mạc chuẩn bị. My Lan còn lại là đi tới Tô An Ninh nghỉ ngơi khu. Nhìn Tô An Ninh đang xem kịch bản, cười hỏi hỏi, thế nào? Trước kia đã bối xong rồi. Hiện tại đang ở gia tăng trước mấy mả cấn tượng. Tô An ninh đáp. Cùng mặt khác diễn viên nhận thức sao? Ơn, vừa mới đều đi chào hỏi qua. Tô An ninh gật gật đầu, cũng minh bạch My Lan đối nàng thân thiện. My Lan gật gật đầu, lại đem tầm mắt chuyển rời đến một bên tả lập trên người, tả người đại diện, chúng ta tâm sự. Bọn họ phòng làm việc cùng Tô An ninh phòng làm việc chi gian hợp tác, cụ thể còn muốn cùng tả lập nói mới là... Tạ lập ở tới trên đường đã nghe được tô an ninh nói với hắn quá, đối với My Lan chủ động kia chính là cầu mà không được đâu. Hai người cứ như vậy, ngồi ở tô an ninh bên cạnh, trực tiếp liền hàn huyên lên, tạ lập một bên nói, còn một bên ở nhớ một ít đồ vật. Lúc này, nơi xa, Vưu Mỹ Hiền cùng nàng trợ lý cũng đang nhìn tô an ninh ba người. Vưu tỉ, này My tỷ giống như thực coi trọng kia tô an ninh A. Bộ điện ảnh này như vậy mấu chốt. Nàng thế nhưng tuyển tô an ninh đương nữ nhị. Lúc này ở hiện trường cũng đối nàng như vậy thân hậu. Rõ ràng Viu tỉ ngươi danh khí so với kia tô an ninh lớn hơn. Trợ ly đối với Viu Mỹ hiển đoán giận nói, bọn họ lúc trước nhưng chính là hướng về phía tô an ninh nhân vật này tới. Tấn hoa ca cùng My Lan tỉ sẽ không lấy chính mình phim nhửa nói giỡn, tô an ninh kỹ thuật diễn tất nhiên không kém, đến nội đối tô an ninh thân hậu. Đại khái là bởi vì Tô An Ninh, cái này khai phòng làm việc đi. Vì ngày sau hợp tác đi. View Mỹ thì nói, ở giới giải trí, trước nay đều không có tuyệt đối bằng hữu, cho dù Lan lại thưởng thức Tô An Ninh, cũng không có khả năng lấy chính mình sự nghiệp nói giỡn, này bộ kịch tuyển Tô An Ninh nguyên nhân, chỉ có thể là bởi vì Tô An Ninh thích hợp, lại mặt khác, hoặc là chính là Tô An Ninh khai cái kia phòng làm việc. Hiện tại giới giải trí, nếu là không điểm thực lực Khai cái phòng làm việc, cuối cùng cũng chỉ có thể là thùng rông kêu to. Cho nên, giám mở phòng làm việc giống nhau đều là giới giải trí có nhất định tích lũy đương hồng minh tinh hoặc là ở vòng chung có đại nhân mạch minh tinh. Chính yếu chính là, này đó minh tinh đại bộ phận đều là ở chính mình ký hợp đồng kỳ mãn thời điểm mới có thể mở phòng làm việc. Nhưng tổ an ninh này một cái vừa mới ký hợp đồng mấy tháng nữ tinh lại có thể ở ký hợp đồng kỳ nội liền khai phòng làm việc. Hơn nữa phong thần công ty đối tô an ninh như cũ nguyện ý tiêu phí tài nguyên bồi dưỡng tô an ninh, một chút đều không sợ vì người khác làm áo cưới. Hồi tưởng tô an ninh xuất đạo tới nay đại ngôn sản phẩm, điện ảnh cùng phim truyền hình, mỗi một cái đều là đại chế tác, này đối với một tân nhân tới nói thật ra cực kỳ khó được. Nay cũng đủ chứng minh, tô an ninh trên người sở cụ bị tài nguyên không dung kinh thường. Mở phòng làm việc là có thể được đến My Lan tỉ coi trọng kêu vưu tỉ ngươi có tính toán mở phòng làm việc sao? So hiện tại chính là tự tại nhiều, dù sao ngươi hiệp ước cũng mau đến kỳ. Trợ lý ở một bên kiến nghị nói, tuy rằng nhà mình vưu tỷ danh khí không tồi, nhưng ở anh tài giải trí lại như cũ thiếu như vậy điểm tự chủ tính, trừ bỏ chính mình đoạt được đến kịch bản ngoại, còn cần thiết đến biểu diện anh tài chỉ định điện ảnh. Mà những cái đó điện ảnh, có chút hoàn toàn chính là lạ phiến, tuy rằng cuối cùng phòng bán vẽ thoạt nhìn đẹp, Nhưng là trên thực tế đâu? Tiền đều bị công ty cao tầng vứt đi rồi, lạng phiến thanh danh đều ở nhà mình vưu tỉ trên người. Nơi nào dễ dàng như vậy từ anh tài rời đi, ta chân trước rời đi, tiếp theo chân đã bị phong giết. Vưu Mỹ hiển đối với trợ lý nói thẳng, trợ lý từ nàng xuất đạo sau đó không lâu liền vẫn luôn đi theo nàng, tiền cũng là vẫn luôn từ nàng phó, cho nên nàng thực tin tưởng chính mình trợ lý, nàng liền chính mình người đại diện đều không thể tin. Lúc này, nàng cũng nhịn không được vừa phun vì nhanh. Như thế nào sẽ? Trợ lý đại kinh thất sắp nói, Vưu tỷ cơ hồ có thể xem như anh tài 1 tỷ, tại sao lại như vậy? Không thử ta trên người vớt đủ tiền, ngươi cho rằng bọn họ sẽ phóng sao?" Vưu Mỹ Hiền trầm chọc nói, cho nên nàng hiện tại cũng không có nghĩ nhiều mà khác, chỉ là nghĩ nhiều chục mấy năm diễn, nếu thuận lợi nói, nàng có thể vẻ vang rời khỏi giới giải trí ẩn lui, đến lúc đó mới là nàng tự do thời điểm nhảy đi mặt khác giải trí công ty. Trợ lý đề nghị nói, dựa vào view Mỹ Hiền hiện tại danh khí, muốn tiếp thu nàng giải trí công ty nhất định không ít. Mặt khác giải trí công ty chỉ sợ cũng không như vậy vui tiếp thu ta, các đại giải trí công ty đều có chính mình một tỷ. Ta qua bên kia, mặt khác giải trí công ty đại khái đều cảm thấy mất nhiều hơn được. Người có gặp qua vài lần giải trí công ty sẽ tiếp thu mặt khác công ty đi ăn mắng khác. View Mỹ Hiền hỏi ngược lại. Trợ lý cẩn thận tưởng tượng, thật đúng là chính là phát hiện, giới giải trí đại đa số đều là tân nhân thời điểm bắt đầu bồi dưỡng. Nhìn nhìn lại view Mỹ hiền bình tĩnh bộ ráng, trợ lý vội vàng an ủi nói, dù sao ở anh tài cũng hảo, chờ bộ điện ảnh này chụp xong, view tỷ ngươi một tỷ liền ngồi ồn đâu. Phía trước ta nhưng thật ra rất khẳng định, hiện tại nhưng thật ra không nhất định, trù vũ nàng hiện tại chính là diễn một bộ quốc tế tàng lớn, mà lấy nàng hiện tại thanh thế khả năng muốn cùng đoạt 1 tỷ chi vị. Vu Mỹ Hiển nhíu mày nói: "Giải trí công ty mỗi năm năm tổ chức công ty đầy năm sẽ, ở đầy năm thưởng sẽ phân biệt vì kỳ hạ nghệ sĩ trao giải, trong đó, công ty tốt nhất, nữ diễn viên cùng tốt nhất nam diễn viên vẫn luôn là công nhận 1 tỷ cùng nhất ca chi vị, ban đầu nàng cũng thực xác định, nhưng Chu Vũ bị anh tài từ phong thần đào lại đây lúc sau, điểm này nhưng thật ra trở nên có chút huyền." Nay Chu Vũ Phía trước rõ ràng thanh danh đều bại thành như vậy, kết quả vẫn là bị nàng đi lên, hơn nữa ở công ty còn cố làm ra vẻ, công ty lại thế nào cũng sẽ không tuyển nàng đương một tỷ đi. Nhiều ném mặt ra. Trợ lý nghĩ đến ở anh tài trung tiêu ngạo Chu Vũ, nhịn không được lầm bầm nói. Người nói đảo cũng là, nàng thanh danh. Đích sắc không tốt lắm. Vưu Mỹ Hiền bị trợ lý như vậy vừa nói, lúc này mới nhớ tới Chu Vũ phía trước thanh danh, hại người không nói còn trực tiếp làm chính mình hậu bối thế nàng gánh tội thay, loại này hành vi, hắc nàng người cũng không ít đâu. Lúc này, vưu mỹ hiền tầm mắt lại phóng tới nơi xa tô an ninh trên người, nàng nhưng thật ra nhớ tới, phong thần bên trong cùng chu vũ kết toán người chính là này tô an ninh đi. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, nàng cùng tô an ninh nhưng thật ra có thể tương giao đi lên. Ở một loạt chuẩn bị lúc sau, tô an ninh đoàn người chuẩn bị bắt đầu quay trụ để nhất mạc sơn động mạo hiểm. Lúc này, tổ an ninh 5 người liền đứng ở một cái đặc chế sơn động trước mặt. 5 người nhìn này mật bụi cỏ sinh đen nhánh sơn động, thần xác bên trong đều mang theo hưng phấn. Bất quá 5 người hưng phấn lại đều mang theo 5 người độc hữu hương vị. My Lan trước tiên lấy ra bản đồ, Chu Kiến trước tiên bắt đầu nghiên cứu sơn động trước cửa cỏ dại, triệu lợi đàn còn lại là còn lại là bắt đầu kiểm tra hành trang, vì đợi lát nữa tiến vào làm chuẩn bị. Vưu Mỹ hiển diễn băng Mỹ Nhân đứng ở nơi đó lặng lặng đánh giá quanh thân hoàn cảnh, đến nỗi tô an ninh, còn lại là hưng phấn ở bốn người chi gian bồi hồi. Minh Tấn Hoa ngồi ở trước màn ảnh, nhìn này mấy người biểu hiện, thần sắc mang theo vừa lòng, năm người tính cách lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ, kỹ thuật diễn cũng chưa cái gì vấn đề. Hắn lần này sở dĩ lựa chọn cái này nội hình, đúng là bởi vì bộ điện ảnh này quay trụt khó khăn rất lớn, thời gian lại thực hẩn. Cho nên cần thiết muốn tìm kiếm thực lực phái diễn viên, hiện tại xem ra, 5 người chi rằng kỹ thuật diễn phối hợp nhưng thật ra không tồi, quan trọng vẫn là muốn xem kế tiếp mấy người đối mặt cần có tinh quái khi nên như thế nào diễn. Chờ 5 người nhận định hảo đây là trên bản đồ chưa bao giờ ghi lại quá sơn động khi, 5 người trải qua thảo luận, thực mau liền quyết định muốn đi vào cái này sơn động. Mỗi người ở trên đầu mang hảo thủ đèn tin, mặc tốt phòng hộ phục lúc sau. Một cái tiếp theo một cái tiến vào sơn động. Tập. Quá. Đổi địa phương. 5 người vừa tiến vào sơn động, Minh Tấn Hoa nói thẳng một câu tạm, sau đó nhanh chóng phân phó nói. 5 người từ cái này sơn động đạo cụ phía sau màn ra tới, lập tức chuyển tới một cái khác nơi sơn. Mà ban đầu sơn động đạo cụ chàng, thực mau liền có đạo cụ tổ công nhân bắt đầu nhanh chóng tháo dỡ sau đó nhanh chóng đổi xong rồi mặt khác đạo cụ. Đây là vì nhanh hơn hiệu suất mà làm, đoàn phim chỉ cần ở này đó sở yêu cầu nơi sân tiến hành luân hồi thay đổi liền có thể, có chút yêu cầu lặp lại sử dụng tắc liền phóng, như vậy có thể đại đại gia tăng hiệu suất. Lúc này, đệ nhị mạc ở một cái khác đạo cụ chàng tiếp tục quay chụp Đệ nhị mạc quay chụp đúng là 5 người từ sơn động ra tới lúc sau. Vừa ra tới, 5 người ở trước tiên lại ngốc đứng ở tại chỗ. Không vì mà khác. Gần là bởi vì trước mắt này hết thể quá ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu. Lao sư, giáo thủ, đây là... Địa phương nào? Tô An ninh áp húng mở miệng nói, đối mặt bay đầy trời phi hành tinh khoái, còn có kia cao cao đứng lặng lâu đài, này hết thể đều ở đổi mới bọn họ thế giới quan. Tô An ninh bên cạnh vài người vào lúc này cũng hoàn toàn vô pháp lý giải bọn họ nhìn đến đồ vật. Mỗi người chỉ có thể ngốc đứng ở tại chỗ, chậm rãi hấp thu trước mắt này hết thể. Đúng lúc này, theo bên sân nhân viên ý bảo, Tô An Ninh nói một câu cẩn thận. Cùng với My Lan một câu ngồi sồn xuống, xuống, 5 người đồng thời ghé vào trên mặt đất. Lúc này, nguyên bản vùi đầu Tô An Ninh lại là chậm rãi ngởng đầu lên, sau đó ánh mắt bắt đầu chậm dãi đã xảy ra biến hóa. Như nhau Tô An Ninh lúc trước thử kính khi biểu hiện, thậm chí càng tốt. Nhìn một màn này, minh tấn hoa mày không khỏi mà trọng trọng. Này Tô An ninh biểu hiện thật đúng là một lần lại một lần làm hắn càng kinh hỉ A Mà ở Tô An ninh ngẩn đầu lúc sau, một bên My Lan chú ý tới nàng động tính, không nói hai lời, trực tiếp cầm tay đem Tô An ninh đầu đẻ xuống. Tô An ninh vùi đầu, lần này, lập tức không có động tính. Thời gian một phút một giây vừa qua, Minh Tấn Hoa lại một lần hô một câu tạp, quá. Tiếng nói vừa rước, năm người đồng thời mà từ trên mặt đất lên. Kế tiếp, đệ ta mạng. 5 người yêu cầu cùng nhau treo dây thép, bởi vì bọn họ 5 người ngàn trốn bằng tảng, vẫn là bị phi hành tinh quái cấp phát hiện. 5 người ở treo dây thép hạ vùng vây bay qua đi, mà ở hậu kỳ, mỗi người thân mình thượng đều sẽ thêm một cái phi hành tinh quái. 5 người treo dây thép hình thù kỳ quái làm ở đây nhân viên công tắc nhìn thẳng bật cười. Có lẽ, cũng bởi vì treo dây thép có khó khăn nguyên nhân, ở trong quá trình, vẫn là có người ra sai. Một màn này quay chụp sáu biến mới khó khăn lắm qua. Mà xem ở mấy người treo dây thép vất vả phân thượng, Minh Tấn Hoa hảo tâm cho 5 người chung chẳng thời gian nghỉ ngơi. Chung chẳng nghỉ ngơi không bao lâu lúc sau, 5 người lại tiến vào tới rồi dạy đặc huấn luyện chung. Một ngày xuống dưới, 5 người đều toàn bộ đều mệt nằm liệt. Ngồi ở phòng hóa trang tá trang, mấy người đang nói chuyện thiền, bởi vì hôm nay này hùng tản quay chụp vài người chi gian nhưng thật ra có một ít cộng đồng đề tài. My Lan Thỉ, vừa mới muốn diễn xuất bị đồ vật chảo một màn, thật sự là quá khó khăn. Chịu lợi đàn ở ngầm tính cách vẫn là thực hoạt bác. Hơn nữa, Minh Ca yêu cầu cao, một màn này còn trụng nhiều nhất biến. Vưu Mỹ Hiền cũng phụ hòa nói. My nghe xong, cười cười nói, hắn đóng phim khi ta cũng không dám cầu tình. Chúng ta vẫn là tận lực chịu đựng này một tháng đi, chịu đựng đi, kế tiếp đã có thể không phải chúng ta sự. Nghiêm khắc một chút hảo. Ta hiện tại liền muốn nhìn xem hậu kỳ đặc hiệu như thế nào. Triệu lợi đàn hứng thú bừng bừng nói, loại này kỳ ảo phiến, luôn luôn đều là nước ngoài đạo diễn đại ái, quốc nội lớn như vậy quy mô quay chụp vẫn là cùng tao. Hắn may mắn đương trong đó diễn viên chính trí nhất, hắn thật là rất tò mò đặc hiệu. Sẽ không cho các ngươi thất vọng. Mi Lan tự tin tràn đầy nói. Mấy người cho chuyện, không khí dần dần mà sinh động lên, tô an ninh cùng chu kiến hai người đều ở một bên lẳng lặng mà nghe đưa một cái an tĩnh người xem. Lúc này, chu Kiến nhìn về phía tô an ninh nói, người hôm nay biểu diễn thực không tồi, rất có linh tính, ta nhưng thật ra không có gì có thể chỉ điểm. Ở chu tiền bối trước mặt, còn kém xa lắm. Tô an ninh thiệt tình thực lòng nói, cùng chu Kiến so sánh với, nàng kỹ thuật diễn còn chưa tới cái loại này thu phóng tự nhiên nông nỗi, vừa mới ở quay chụp treo dây thép thời điểm, nàng cũng ra sai lầm, nhưng chu Kiến... Từ đầu tới đôi liền không ra sai lầm. Cho dù chú kiến tuổi lớn, nhưng ở 6 lần treo dây thép giữa, cũng không kêu khổ kêu mệt. Loại này chuyên nghiệp thái độ, cũng làm nàng bội phục. Mà từ này đó tiền bối trải qua chung, cũng làm nàng minh bạch mỗi một bộ diễn quá trình quay trụ tuyệt đối không phải cho đùa. Ở vừa mới giữa sân, mỗi người khí trảng toàn bộ khai hỏa thời điểm, cũng làm nàng nhịn không được đầu nhập trong đó đua diễn. Chờ ngươi đến ta cái này tuổi thẳng định có thể thắng được ta. Chu Kiến cười nói. Tô An ninh bảo trì trầm mặt, nàng nhưng diễn không đến Chu Kiến lớn như vậy tuổi. Cảm giác được Tô An ninh trầm mặc Chu Kiến đôi mắt hơi lóe, sau đó chậm dài nói, nếu nói ngươi thật sự có một vấn đề nói, ta nhưng thật ra có thể nói một câu, chỉ là không biết ngươi thích nghe không thích nghe. Ta không ngại. Tô An ninh nói thẳng, nàng cũng muốn biết, nàng rốt cuộc khuyết thiếu cái gì. Ngươi khuyết thiếu một viên ái diễn kịch tâm. Chu Kiến nhìn Tô An ninh, trực tiếp mở miệng nói. Nghe thế câu nói, Tô An ninh thần sắc một đốn, khuyết thiếu một viên ái diễn kịch tâm. Nhìn Tô An ninh mở mịt bộ dáng, Chu Kiến tiếp tục nói, ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng, lấy ngươi biểu diễn, đã làm ngươi ở giới giải trí ngạo thị quân hùng. Chu Kiến đối Tô An ninh biểu diễn vẫn là cầm khẳng định thái độ, chỉ là hắn có chút đáng tiếc, nếu là Tô An ninh có thể có một viên ái diễn kịch tâm. Nàng về sau thành tựu tuyệt đối không chỉ có tại đây, bất qua ai có trí nấy, hắn cho dù làm vòng trung lão tiền bối, cũng không thể buộc nhân ra yêu diễn kịch không phải sao. Đa tạ tiền bối đề điểm, ta sẽ hảo hảo suy xét. Tô An ninh đối với Chu Kiến gật gật đầu, trong lòng chậm dãi đem Chu Kiến nói ghi tạc trong lòng. Mãi cho đến trở về trên xe, Tô An ninh đều ở vẫn luôn tự hỏi Chu Kiến vấn đề. Người suy nghĩ cái gì đâu? Từ vừa mới phỏng hóa trang ra tới liền vẫn luôn thử can tĩnh. Lái xe, tả lập nhanh chóng mở miệng hỏi. Không có gì, tưởng một sự kiện thôi. Tô an ninh vội vàng hoàn hồn nói, chuyện này về sau còn có thể lại tưởng. Nga, tả lập đắp nhẹ, ngay sau đó vẫn là hết sức chuyên trú lái xe. Thực mau, xe liền ở trong tiểu khu ngừng lại. Tả lập nhìn nhìn ngoài xe sắc trời, nhìn về phía Tô an ninh nói. Muốn hay không kêu An Tân cùng nhau ra tới ăn một bữa cơm? Không cần, bọn họ hiện tại đại khái còn ở nhà ta, chúng ta đi về trước nhìn xem. Tô An Ninh nghĩ nghĩ, vẫn là cự tuyệt. Hành! Tả lập gật đầu, đem xe xử vào bãi đốt xe. Không bao lâu, Tô An Ninh cùng Tả lập hai người đều ở trước ra môn. Mở ra nếu là mở cửa khi, chính nhìn đến thiệu thư dương cùng Tô An Tân hai người ở đường tấn. Hai người chân nhỏ chỗ còn treo hoàn chân chủ y. Tô an ninh bình chân như vậy đi vào. Nhưng tả lập thấy như vậy một màn đã hoàn toàn sợ ngây người. Này hai cái tiểu hài tử ở huấn luyện. Như vậy tiểu nhân tiểu hài tử, đây là muốn làm cái gì? Luyện công. Mơ mơ màng màng tả lập ở nhìn đến ở trong phòng bếp nấu cơm thiệu tử hằng khi miệng càng là có chút không khép được. Hắn có hay không nhìn lầm. Thiệu tử Hằng tựa hồ là chú ý tới hai người. Tấm mắt trực tiếp dừng ở tô an ninh trên người nói, vì phương tiện ta tự mình động thủ nấu. Ngay vậy, tô an ninh nhìn nhìn ở trên bàn cơm kia sắc hương đều toàn thức ăn, đáy mắt hiện lên kinh ngạc. Quân tử xa nhà bếp, lấy thiệu tử hàng thân phận thế nhưng còn sẽ chính mình nấu. Bất quá trong lòng tuy rằng kinh ngạc, nhưng tô an ninh trên mặt lại chưa biểu hiện nửa phần, nói thẳng, bọn họ đứng tấn đã bao lâu? 20 phút, còn kém 10 phút. Thiệu tử hàng nhìn thoáng qua chính mình đồng hồ nói. Ta đi trước rửa mặt trải đầu một chút. Tô An ninh gật đầu, sau đó trở về chính mình phòng, lấy thiệu tử hàng dối tay, nàng vẫn là tin tưởng thiệu tử hàng chuyên nghiệp trình độ. Chờ Tô An ninh ra tới khi, mọi người đều đã ở bàn ăn ngồi định rồi, tả lập cũng đã rời đi. Anton tân, ngươi tả thúc thúc đâu? Tô An ninh trực tiếp hỏi Tô An nói. Tả thúc thúc tiếp một chiếc điện thoại. Sau đó nói muốn đi ra ngoài ăn cơm. Tô An Tân giải thích nói, sau đó như là nghĩ tới cái gì dường như, có chút rồi dám nói, nhưng ta vừa rồi hình như không nghe được tả thúc thúc di động tiếng Trung, cũng không thấy được hắn khai trò chuyện giao diện, hắn còn ở chủ trang thượng đâu. Phút nghe được Tô An Tân nói, một bên thiệu thư dương nhịn không được cười lên tiếng, sau đó giả hoạt nói, vừa sáng ăn cơm sáng thời điểm, người vị kia tả thúc thúc nhìn ta nhị thúc đều có chút ăn không ngon. Đại khái là sợ ta nhị thúc đi. Giống ta nhị thúc như vậy xoáy nam nhân, nam nhân khác ở trước mặt hắn tự hành thẹn huế. Thiệu thư dương nói xong, tô an tân nhịn không được ngắm liếc mắt một cái thiệu tử hằng sau đó nói thầm nói, thiệu nhị thúc đích sắc rất tuấn tú. Nhưng tả thúc thúc có cái gì sợ quá đâu. Ăn cơm thời điểm đừng nói chuyện. Ngồi trên bàn ăn, tô an ninh nói thẳng. Tô an ninh nói chuyện vẫn là có chút tác dụng, thiệu thư dương thẻ lưỡi liền không nói chuyện nữa. Tô An Tân càng là vùi đầu bái nổi lên cơm. Thiệu tử Hằng còn lại là quét Tô An Ninh liếc mắt một cái, nhìn Tô An Ninh trên mặt không có chút nào động dung, chậm rãi rũ xuống mi mắt. Sau khi ăn xong, Tô An Ninh chủ động thu thập bát cơm bắt đầu rửa mặt. Thiệu tử Hằng còn lại là trực tiếp mang theo Tô An Tân cùng Thiệu Thư Dương đến phòng tắm đi chạy thuốc tắm. Dù sao hai cái tiểu nam hài, không gian cũng đủ đại, hắn liền trực tiếp làm hai người ở bên trong phao chứ. Tô An ninh còn lại là ở tẩy song chén sau ngồi vào trên sofa mở ra tivi Đêm nay là khiêu chiến vô cực hạn đệ tam kỳ bá gia, cũng là nàng biểu diễn cuối cùng một kỳ. Hơn nữa mấy ngày trước đây phong ba, Tô An ninh có lý do tin tưởng, đêm nay chú ý nhất định rất nhiều. Thiệu tử hàng xử lý xong hai tiểu hài tử ra tới thời điểm nhìn đến chính là một màn này, nhìn Tô An ninh cầm điều khiển từ xa không ngừng mà ở ấn tivi một màn thiệu tử hàng giờ khắc này có một loại mê hoặc cảm giác. Tự hồ, tô an ninh đang chờ hắn giống nhau. Cái này ý tưởng ở trong đầu chỉ là trợt lẽ mà qua, ngay sau đó, thiệu tử Hằng đã ngồi xuống tô an ninh bên cạnh. Cảm giác được sofa sụp đổ, tô an ninh nhìn thoáng qua thiệu tử hằng bình tĩnh nói, bên trong chuẩn bị cho tốt. Ta làm cho bọn họ chính mình định rồi khi. Thiệu tử Hằng thông thả ung dung nói. Ấn. Tô an ninh khẽ lên tiếng liền đem tầm mắt thả lại tới rồi ti vi thượng. Thiệu tử Hằng thấy thế, cũng đi theo Tô An ninh làm ra đồng dạng động tác. Ngay sau đó, khiêu chiến vô cực hạn phiến đầu khúc bắt đầu chuyển phát tin, thượng một kỳ tiết mục bắt đầu hồi thả một bộ phận, hơn nữa đơn giản quảng cáo lúc sau, tiết mục bắt đầu rồi. Một mở đầu, chính là Tô An ninh cùng ôn hoa hai người chi gian đối thoại. Thiệu tử Hằng nghe Tô An ninh nói nàng cùng thân thích chi gian quan hệ không quá thục một màn khi. Không khỏi mà nghĩ tới chính mình điều tra quá tài nguyên, khinh bạc khỏe môi không khỏi mà nhấp nhấp. tivi ở chậm dãi bá, thiệu thử hàng cùng tô an ninh hai người cứ như vậy lặng lặng mà xem xong rồi toàn bộ tiết mục. Hai người chi gian không có dư thừa một câu, trừ bỏ trong tivi phát ra thanh âm, toàn bộ phòng an tĩnh dòa người. Đúng lúc này, phòng tắm nhóm răng rắc một chút, khai. Thiệu thư dương thân ảnh từ bên trong ra tới, vừa vặn nhìn đến khiêu chiến vô cực hạn kết cục bộ phận. Nhanh chóng vọt tới thiệu tử Hằng trước mặt nói, à, nhị thuốc, ngươi như thế nào không kêu ta, ta liền thích xem khiêu chiến vô cực hạ. Ngươi có thể ở trên mạng xem. Thiệu tử Hằng không nhanh không chấm nói. Một người xem nhiều nhảm chán, phía trước mỗi một kỳ đều là ngươi bổi ta cùng nhau xem, dù sao ngươi hiện tại đến lại bồi ta xem một lần. Thiệu thư dương chơi xấu nói. Ngay sau đó, mở ra thiệu tử Hằng đặt lên bàn máy tính, sau đó nhanh chóng tìm tòi ra tới sau. Đối với tô an ninh nói, tô tỉ tỉ, nói cho ngươi một cái hảo ngoạn cái nhìn, chính là một bên xem TV, một bên xem làn đạn, các ngươi hiện tại xem làn đạn đi. Ta hồi phóng điện coi, tự nhận là suy nghĩ một biện pháp tốt thiệu thư dương lập tức cầm điều khiển từ xa ấn tới rồi hồi phóng hình thức. Lúc này, ở tô an ninh cùng thiệu tử hằng trước mặt tiết mục đã bắt đầu rồi làn đạn. Nhìn kia đủ loại tự thể, tô an ninh nghĩ nghĩ, vẫn là nhìn lên. Lại xem một lần làn đạn cũng không có gì vấn đề. Nghĩ, tố an ninh liền nghiêm túc xem nổi lên làn đạn. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi, đợi một vòng, rốt cuộc đổi mới. Tô đại sư cuối cùng một kỳ, Dương dưng cũng phải nhìn xong. Ta là tới xem nhan nữ thần nhan, tẩy trắng lúc sau, nàng trở thành ta nữ thần, kia tố nhan bộ ráng, mị ngây người. Ngao ô, còn có mặt khác vài vị mỹ nữ. Chỉ tiếp, còn có vị kia phong lưu a Phía trước, xem nhẹ nàng là được. Bắt đầu rồi. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy a thế nhưng là tô an ninh quê nhà. Ha ha, tô an ninh là chúng ta an khê cổ chấn người sao. Ai, ta nhớ ra rồi, ta tiểu học cùng tô an ninh giống như cùng quá ban ai. Ta liền nói tên như vậy quân hay không nghĩ tới thật là nhận thức. Có tô đại sư khi còn nhỏ ảnh trụ sao. Cầu cho hấp thụ ánh sáng. Tô an ninh là an khê cổ chấn. Hơn nữa cha mẹ đều không còn nữa, thật là ta biết đến cái kia ai. Không nghĩ tới nhà yêm hương cũng có thể ra cái đại minh tình A. Và, nhan nữ thần xuất hiện, kia nhan giá trị, Mỹ đến nổ mạnh A. Bốn cái nữ đứng chung một chỗ, nhan phi nhan giá trị thủ thắng, tô đại sư khí chất thủ thắng, song bạo mặt khác hai cái. Xấu nhất chính là cái kia phùng nhã làn, quả nhiên là người xấu xí nhiều tác quái. Ngao ngao ngao, tương đối bắt đầu rồi. Nhà nữ thần thế nhưng rất hai lần thủy, cái này hồng đội muốn cuối cùng một người đi. Hồng đội cố lên, á á á, ta đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Đến Tô Đại Sư tiếp đồng, Tô Đại Sư hay không có thể nghịch chuyển đâu. Ha ha, thật không hổ là nhà ta Tô Đại Sư, nàng thắng. Đó là, nhà của chúng ta Tô Đại Sư là biết võ người. Ta bình phục khê một trung thế nhưng xuất hiện ở trong TV, trong lòng mạc danh kích động A. Ta cùng tô an ninh là bạn cùng trường a. a a a. Trước kia ở trường học như thế nào không biết tô an ninh cái này đại sư a. Học sinh thời đại không hiện bái. Ta đối tô đại sư trước kia càng ngày càng cảm thấy hương thú. Này nữ ta biết, bán trong nhà phòng ở sau liền chạy, ném xuống nàng nãi nãi đâu. Phía trước, ngươi là tới người ra đen sao. Ngoa tàu, thế nhưng xuất hiện tin nóng, bán phòng ở chạy, bán ai phòng ở chạy. Nhìn đến nơi này. Tô an ninh trực tiếp ấn xuống nút tạm dừng. Một bên thiệu tử hàng cũng chú ý tới. Nghĩ đến tô an ninh tư liệu, không nhiều lời lời nói, thiệu tử hàng trực tiếp ấn ra một cái cửa sổ, trực tiếp đưa vào tô an ninh ba chữ. Một đưa vào, từng hàng giao diện nhanh chóng đổi mới xuống dưới, các màu tiêu để ánh vào mi mắt. Cuối cùng một kỳ khiêu chiến vô cực hạn thu quan, kinh hiện tô an ninh qua đi người quen. Tô an ninh quên tiền mà chạy, là cái gì duyên cớ? Khiêu chiến vô cực hạn, tô an ninh thu quan chi tác, không thể thiện. Nhìn này đó tiêu đề, tô an ninh đấy mắt hiện lên một mạng trào phúng, nhanh chóng ở trong đó định rồi một chữ, ở trong lòng đo lường tính toán lên. Tân, thân nhân gian tính toán chi ly. Nếu là không sai nói, là nguyên thân bá phụ bá mẫu. Chỉ là không biết vì sao, sẽ là hiện tại lúc này xuất hiện. Chẳng lẽ là bởi vì nàng này một kỳ tiết mục ở an khê cổ trấn quay trụng duyên cớ Đúng lúc này, chuông cửa đột nhiên văng lên, đánh vỡ Tô An ninh suy nghĩ. Tô An ninh đứng dậy mở cửa, đứng ở cửa quả nhiên là tà lập. Tà lập nhìn Tô An ninh, thận trọng đi đến, đi đến phòng khách, thấy Tô An ninh đám người đang xem đồ vật, trầm rãi nói, ngươi cũng biết. ân có thể cùng ta nói nói rốt cuộc chuyện gì xảy ra sao? Tà lập hỏi, hắn không tin Tô An ninh là cái loại này người. Cho nên hiện tại đến từ Tô An Linh hiểu biết tình huống lại làm ra tốt nhất xã giao chuẩn bị. Hảo. Tô An Linh gật đầu, đáy mắt phụt ra ra một mặt cười nhạo, nàng đảo không tin, bọn họ lại lợi hại còn có thể đổi trắng thay đen không thành. chương 77077 Chờ tà lập ở trên sofa ngồi định rồi, thiệu tử hằng cùng thiệu thư dương một lớn một nhỏ hai đôi mắt cứ như vậy gắt gao mà nhìn chầm chầm tà lập cùng Tô An Linh. Tà lập nhìn thoáng qua thiệu thư dương sau. Tả lập dao động không chừng nhìn Thiệu Thư Dương cùng Thiệu Tử Hằng, bọn họ thương lượng sự tình này hai người ở có thể chứ. Thế thế, Tô An Ninh cũng nhìn thoáng qua Thiệu Tử Hằng. Thu được Tô An Ninh tầm mắt, như là minh bạch Tô An Ninh ý tứ, Thiệu Tử Hằng từ trên sofa đứng lên, khép lại máy tính, kéo nhà mình cháu trai thân thể hướng cửa phòng đi đến. Chờ hai người rời đi, tả lập liền đối với Tô An Ninh nôn nóng nói, kia nói cuốn khoản mà chạy là chuyện gì xảy ra. Ta ba phụ bá mẫu muốn đoạt ta ba mẹ lưu lại phòng ở, ta bán, sau đó. Như vậy xem ra, ngươi cũng không có làm sai a Bọn họ còn dám tìm tới môn. Nghe xong tô an ninh nói, tả lập đầu tiên là vì tô an ninh nhéo một phen mồ hôi lạnh, cuối cùng mới tức giận bất bình nói. Hai cái đại nhân, thế nhưng còn đoạt nhà mình cháu trai cháu gái phòng ở, này có xấu hổ hay không? Càng không biết xấu hổ chính là bọn họ thế nhưng còn dám tìm tới môn tới. Lần này sự nếu là không ai cùng tô an ninh này đó thân thích phối hợp, hắn là tuyệt đối không tin. Có lẽ, bọn họ cho rằng ta không có gì chứng cứ. Người không chứng cứ. Tà lập cả kinh kêu lên. Ấn, lúc trước trừ bỏ bọn họ vừa đấm vừa xoa, làm ta đem bất động sản chứng giao cho bọn họ ở ngoài. Bọn họ đích sắc không có làm cái gì dư thừa hành động làm người hoài nghi, ở ta ba mẹ lễ tăng thượng. Bọn họ đối với đã đến thân thích nói sẽ hảo hảo chiếu cố chúng ta tỷ đệ. Tô An ninh nói thẳng. Ở trong trí nhớ, những cái đó thân thích đừng nói hoài nghi, còn sợ nàng đem tiền cấp cuốn chạy, làm nàng chủ động đem tiền cho nàng đệ đệ, cho nàng bá phụ bảo quản, đến nỗi nàng cái này nữ, dù sao tốt nghiệp đại học, nên đi ra ngoài tự sinh tự diệt. Nếu nàng thật sự đem tiền cùng bất động sản giao cho nàng vị kia bá phụ bảo quản, tiền có thể sử dụng đến nàng kia đệ đệ còn sẽ không biết nhiều ít. Cho nên, nàng trực tiếp đem cha mẹ dư lại tiền chuyển rời đến chính mình tạp thượng, mà bất động sản chứng, lúc trước vốn dĩ chính là viết nàng danh, nàng bán đi căn bản là không có gì gánh nặng. Duy nhất đáng tiếc chính là, nguyên thân ở chuẩn bị mang theo đệ đệ rời đi trước 2 ngày đã xảy ra chuyện. Hiện tại hồi tưởng lúc trước ký ức khi, tội an ninh trong lòng lại nhiều một chút đối nguyên thân đáng tiếc. Ngắm lại, Nếu là lúc ấy nàng không lại đây, nguyên thân lại qua đời nói, kia Tô An Tân thật sự chỉ có thể ở hắn bá phụ bá mâu trong tay đắn đo. Nàng có phải hay không nên cùng Tô An Tân có trận này tỉ đệ chi duyên? Người già già nãi nãi còn trên đời. Tà lập trầm ngưng một lát sau nói. Ấn. Tô An Ninh gật đầu. Như vậy, ngươi lúc ấy có cấp một bộ phận tiền cho ngươi già già nãi ngoại sao? Tà lập nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi, nếu là chưa cho nói. Sự tình liền rất phiền thoái. Ngay vậy, tô an ninh trầm ngưng một lát, cuối cùng gật gật đầu nói, luật sư có nói cho nói tiền mặt phương diện có một bộ phận là ra ra nãi nãi, ta phân một nửa cho bọn hắn. Nói như vậy, sự tình liền càng tốt làm. Tạ lập ngay vậy, thần sắc buông lỏng, lúc trước tô an ninh có làm luật sư hỗ trợ, sự tình hẳn là xử lý không tồi, điểm này rốt cuộc không cần quá mức nhọc lòng. Như thế nào làm? Đánh đòn phủ đầu. Tà lập chắc chắn mở miệng nói, tìm lúc trước giúp ngươi luật sư, phát một phần chứng minh, sau đó chúng ta triệu khai hội chiêu đãi ký giả, bên kia, chúng ta lại hướng tòa án xin ngươi đối với ngươi đệ đệ giám hộ, làm hết thể trình tự đều hợp pháp hóa. tả lập lập tức làm ra nhất rõ ràng phán đoán, liền dựa theo ngươi nói làm. Tô An ninh gật đầu nói, mấy thứ này nàng đều không hiểu gì, chỉ có thể là giao cho tả lập. Ta hiện tại trước liên hệ công ty ổn định trên mạng nói đầu lại nói, ngươi nhìn xem, cũng ở chính mình ấy bộ thượng phát biểu một cái thanh minh, chúng ta tranh thủ tại đây sự kiện chung muốn chiếm lĩnh quyền chủ động. Ta lập chiến ý tràn đầy nói. Hảo. Theo sau, bên trái lập đi tới cửa khi, như là nghĩ tới cái gì dường như, lại xoay người đối với tô an ninh nói, ta có chút hoài nghi là có người ở sau lưng giúp ngươi những cái đó thân thích. Cho nên nếu là bọn họ thông qua cái gì phương thức liên hệ ngươi, làm ngươi đáp ứng bọn họ một ít điều kiện nói, ngươi muốn án binh bất động. Ấn. Lại xác định một bên, nhận định không có gì vấn đề, tả lập lúc này mới rời đi tô an ninh trong nhà. Chờ đến tô an ninh xoay người trở lại phòng khách, thay đổi TV đến Internet đài, đang ở bá gia có quan hệ nàng lần này tin tức thời điểm, tô an tân tử phòng trong đi ra. Liếc mắt một cái liền thấy được TV thượng xuất hiện tô an ninh thân ảnh Lần này khiêu chiến vô cực hạn vốn là tô an ninh thu quan chi tác Lại ngoài ý muốn bị tin nóng ra tô an ninh từng cuốn trong nhà tiền tài rời đi Như vậy rèm pha vừa ra, tiếng mắng một mảnh Nhưng cũng có rất lớn một bộ phận vong Hữu tỏ vẻ không tin Đối này, các ngươi lại như thế nào cho rằng sao Thỉnh chú ý chúng ta trang ép góc trên bên phải đầu phiếu lan Tới tiến hành ngươi lựa chọn đi Trước mắt không tin một phương tạm thời chiếm cứ thượng phòng, hy vọng Tô An Linh mới có thể đủ mau trong cấp ra hồi đáp. Cắm bá một cái tin tức, ta đài chú Z tỉnh phóng viên suốt đêm chạy tới An Khê cổ trấn Tô An Linh bá phụ bá mâu trong nhà, hiện tại chúng ta đem truyền phát tin phỏng vấn nội dung. Quảng cáo vừa nói xong, nhanh chóng liền cắm tới rồi bên kia. Lần này, Tô An Tân cùng Tô An Linh hai người tức khắc thấy được một cái quen thuộc phòng ở xuất hiện ở trước mặt. Tỷ, thấy kia phòng ở Tô An Tân vội vàng kêu to nói. Lại đây cùng nhau xem. Tô An Ninh đối với Tô An Tân mây tay. Tô An Tân nhìn thoáng qua Tô An Ninh, dịch bước đi tới Tô An Ninh bên cạnh. Lúc này, trong TV đang ở bá ra hai người bá phụ bá mẫu tiếp thu phỏng vấn. Các ngươi là Tô An Ninh bá phụ bá mẫu sao? Các phóng viên rõ hỏi hai người nói. Đúng vậy. Tô Minh Thành cùng kế thiến hai người gật gật đầu, thanh âm hơi hơi mà có chút khẩn trương. Đối với tô an ninh quên tiền mà chạy chuyện này, các ngươi có thể nói nói đến cùng là chuyện gì xảy ra. Phóng viên thẳng vào chủ đề nói, ta đệ đệ khi đó xảy ra chuyện, để lại an ninh cùng an tân hai người, chúng ta liền muốn đem bọn họ tiếp nhận tới cùng nhau sinh hoạt, nhưng ta cái này chất nữ không đáp ứng, thừa dịp chúng ta không chú ý thời điểm liền chạy, mặt khác không nói, liền nói ta ba mẹ, bọn họ tuổi lớn, đặc biệt là ta mẹ, thân thể không tốt lắm, còn có bệnh tim. Một tháng xem bệnh tiền cũng không biết yêu cầu nhiều ít, gia đình chúng ta kinh tế cũng khó khăn, liền nghĩ ta đệ đệ lúc trước có điểm tiền giúp đỡ một chút. Ta tưởng, ta đệ đệ nếu là còn trên đời nói, hắn sẽ không muốn nhìn đến chính mình nữ nhi như vậy. Nói đến mặt sau, Tô Minh Thành trực tiếp khóc ra tới. Tô An ninh tử rời đi đến bây giờ đều không có liên hệ quá các ngươi sao. Không có, chúng ta tin tức bế tắc, cũng không chú ý tới nàng đi đường Minh Tình. Cũng là nghe được hàng xóm cùng chúng ta nói lần này có tiết mục ở chúng ta bên này thu, có ta chất nữ ở, chúng ta lên mạng một cha, thế mới biết nàng đường minh tinh, biết nàng kiếm lời không ít tiền, liền tưởng liên hệ một chút nàng trông thấy nàng ra ra nãi mãi Các ngươi không có nàng liên hệ phương thức sao? Không có. Ngươi hiện tại tưởng thông qua TV đối nàng nói cái gì đó. An ninh à, ngươi trở về nhìn xem đi, ngươi ra ra nãi mãi có thể tưởng tượng ngươi cùng an tân. Làm cho bọn họ dần dần cháu trai cháu gái An Tân là Phóng viên nhanh chóng bắt giữ tới rồi Tô Minh Thành trong miệng một cái khắc tên Là An Linh đệ đệ Năm nay vài tuổi 8 tuổi Nhìn đến nơi này Tô An Tân đã khóc đỏ mắt tỷ bọn họ hoan của ngươi tỷ tỷ sẽ không có việc gì Ta làm ngươi xem cái này Chỉ là làm ngươi minh bạch Đến lúc đó ba phụ bá mẫu cùng với gia Giàn mãi mãi bọn họ khả năng sẽ tìm ngươi ta hy vọng vô luận bọn họ nói cái gì, ngươi đều đừng nói rời đi tỉ tỉ linh tinh nói. Đã hiểu sao? Bọn họ tới tìm ta, ta liền đưa bọn họ mắng trở về. Không, ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần khóc là được. Vốt tô an tân đầu, tô an ninh nói thẳng, nếu là có thể, nàng sẽ không làm tô an tân xuất hiện ở truyền thông trước mặt, nhưng lần này sự tình trực tiếp là hướng về phía nàng tới, tô an tân chỉ sợ cũng chạy thoát không được cái này lốc xoáy. Hảo, ta đã hiểu. Tô An Tân nghiêm túc gật gật đầu, đem Tô An Ninh nói chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Kia hiện tại trở về phòng đi ngủ đi. Tô An Ninh tiếp tục nói. Ấn. Tô An Tân gật gật đầu, lại nhìn thoáng qua TV, sau đó nhanh chóng chạy về chính mình phòng. Lúc này, Tô An Ninh lúc này mới lấy ra di động, bước lên chính mình người bố, bắt đầu biên tập chính mình thanh minh. Tô Đại Sư Vê sẽ mau chóng giải quyết chuyện này. Bất quá bậc một quẻ, Phạm Tiểu Nhân Phong thần giải trí phía chính phủ bồ. Vậy bù Vậy bù một phát ra, phía dưới liền có fans duy trì Duy trì Tô Đại Sư Thật là Phạm Tiểu Nhân Tô Đại Sư nói chuyện quá trực tiếp Như vậy không tốt lắm đâu Ta vừa mới xem xong phỏng vấn video Ha ha Là cái gì sẽ Tô Đại Sư Mang theo 8 tuổi tiểu hài tử đến kinh đô hốn Đồng tình nhà ta Tô Đại Sư Theo ta quan sát Kia phu thê tướng mạo thật sự có điểm khắc nghiệt, ta đã não bổ trong đó toàn bộ quá trình. À, thật là buồn cười, nhân ra ba mẹ di sản, cùng ngươi này bá phụ bá mẫu cái gì quan hệ. Tô Đại Sư phát hỏa lúc sau, cực phẩm thân thích liền tới rồi. Tô Đại Sư hiện tại dựa vào thù lao đóng phim còn thiếu tiền sao. Đương nhiên không thiếu, chỉ là nhân ra không nghĩ cấp mà thôi. Khẳng định có nội tình. Chứ bỏ này đó duy trì, đương nhiên còn có một ít phản đối ngôn luận. Mặc kệ nói như thế nào, dù sao có tiền, lậu ra điểm cấp ra ra nãi nãi, coi như làm là hiếu kính trưởng bối. Cha mẹ không còn nữa, có năng lực hẳn là thế cha mẹ tận hiếu đi. Cùng cảm thấy hẳn là hỗ trợ. Ta nhớ rõ nhân ra nói chính là tô an ninh đem cha mẹ di sản cấp mang đi đi, này phân di sản nhưng có một bộ phận là nàng ra ra nãi nãi. Trên mạng nhắn lại hoàn toàn chia làm hai cổ, đối tô an ninh quấn khoản mà chạy chuyện này. Mỗi người có mỗi người cái nhìn, nhưng là không thể không thừa nhận chính là, chuyện này dẫn phát rồi các vong hưu nóng bỏng chú ý. Trong khoảng thời gian ngắn, đem mặt khắc tin tức hung hăng cấp hung hăng ngăn chặn, đề tài độ lại một lần vinh thăng đề tài bảng, tuy rằng không phải đệ nhất, lại là hôm nay nhất nhiệt một cái. Mà theo sau, phong thần giải trí công ty cũng trực tiếp tiến hành rồi thông cáo, theo sau, tổ an ninh một ít vòng chung các bạn thân cũng bắt đầu sôi nổi chuyển phát duy trì lên. Phong thần giải trí phía chính phủ Thầy Bố V, ngày mai sẽ đưa ra lần này sự tình thông cáo. Tân Vũ V, duy trì tiểu sư muội tin tưởng nàng, lúc trước gặp được nàng thời điểm, chính là ở đoán mệnh kiếm tiền. Đồng Lâm V, tin tưởng an ninh nhân phẩm, an ninh, cố lên. Ôn Hoa V, ở tiết mục thượng thời điểm nhìn an ninh liền rất đau lòng đầu. Nhâm hành Vy V, không nói nhiều, an ninh, cố lên. Nhan Phi V, thượng, tô tỉ. Người là nhất đầu. Mi Lan Bê, chúng ta phu thê đều duy trì người đầu. Có yêu cầu xin nghỉ, trước thời gian nói. Một đám minh tinh bắt đầu ở lấy bộ thượng duy trì. Này đó minh tinh fans cũng trở thành duy trì tô an ninh một cái trung kiên. Cũng làm các phóng viên thấy được, tô an ninh ở vòng chung kia lệnh người kinh ngạc hảo nhân duyên. Mà lúc này, tô an ninh nhìn chính mình lấy bộ không ngừng bị tin nhắn. Điểm ra tới lúc sau, tô an ninh nhất nhất mà hồi phục cảm tạ lời nói. Liên ở hồi phục trong đó một cái khi, tổ an ninh ánh mắt ở phía trên nhanh chóng dừng hình ảnh xuống dưới. Cho chúng ta một số tiền, chúng ta sẽ không lại tin nóng. Liên hệ điện thoại, 153XXX7752. Quét hoàn chỉnh câu nói, tô an ninh tầm mắt trực tiếp xẹn qua nó, điểm đánh phía dưới một cái tin tức Lúc này, xa xôi an khê cổ trấn. Lao công A. Người nói này an ninh sẽ cho chúng ta tiền sao. Gắt gao mà nháo di động, Kế Thiên trong lòng có chút khẩn trương. An Ninh hiện tại là Minh Tinh, yêu nhất hộ chính mình Minh Tinh, nếu nàng không nghĩ chúng ta nháo, liền nhất định sẽ cho tiền. Tô Minh thành chắc chắn nói, hơn nữa, chúng ta nháo trận này, không phải đã có này một bộ phận tiền sao? Kêu nếu là chúng ta đến lúc đó không tin nóng, này cho chúng ta tiền người có thể hay không tính sổ? Kế có chút lo lắng nói. Có quan hệ gì, dù sao tiền đã tới tay, Bọn họ cho chúng ta tiền chỉ có thể cấp một lần, nếu chúng ta uy hiếp đến an ninh, chúng ta từ an ninh nơi đó là có thể quẩn quẩn không ngừng lấy tiền. Tô Minh Thành Giảo hợp nói, bọn họ đã sớm biết tô an ninh đương minh tinh. Nhìn TV thượng cả ngày xuất hiện tô an ninh thân ảnh, bọn họ trong lòng đó là kêu một cái kích động, chỉ tiếp, bọn họ cũng minh bạch, hiện tại tìm tới môn y, tô an ninh chỉ sợ cũng sẽ không thấy bọn họ, đến nỗi cùng phóng viên tin nóng. Tô An ninh hiện tại là cái đại minh tinh, bọn họ còn chưa tin nóng, những phóng viên này nhóm chỉ sợ cũng bị mua được. Hiện tại có người khác tìm bọn họ hỗ trợ, bọn họ cầu mà không được. Có người khác đi nhờ xe đáp, bọn họ mới có thể uy hiếp đến Tô An ninh Vẫn là người thông minh. Kế thiên cười nói, chỉ là ngay sau đó, nghĩ đến Tô An ninh hiện tại đoán mệnh bản lĩnh cùng với khi đó rời đi trước đối bọn họ nói, thân thể không khỏi mà run rảy một chút, lao công. An ninh hiện tại không phải sẽ đoán mệnh sao? Nếu là, đến lúc đó đôi chúng ta hạ hàng đầu làm sao bây giờ? Những cái đó bản lĩnh đều là hù người, chúng ta từ nhỏ xem an ninh lớn lên, nàng nơi nào sẽ có kia bản lĩnh? Nếu là có kia bản lĩnh nói, nàng có thể không tính ra bản thân ba mẹ ngày chết sao? Tô Minh Thành không chút để ý nói, dù sao hắn là không tin. Kế thiến nhìn Tô Minh Thành một chút đều không thèm để ý bộ dáng, cánh môi muốn động. Theo sau lại nghĩ nghĩ, nếu là làm Tô Minh Thành cho rằng nàng lưu không được tài, những cái đó tiền nhất định liền sẽ không tha ở nàng nơi đó, đến lúc đó Tô Minh Thành đi ra ngoài mang tiểu tam làm sao bây giờ. Như vậy nghĩ, kế thiến thực mau đem chính mình nguyên bản muốn lời nói nhanh chóng nuốt trở lại tới rồi trong bụng. Hết thể chờ thuận lợi bắt được tiền lúc sau lại nói. Nhìn thoáng qua TV thượng càng ngày càng xinh đẹp Tô An Ninh, kế thiến lần đầu tiên cảm giác được hối hận. Nếu là bọn họ khi đó có thể không như vậy lòng tham, hiện tại, tô an ninh nhưng chính là bọn họ nữ nhi, kia bọn họ tìm nàng lấy tiền còn cần như vậy phiền phải sao? Bên kia, thiệu tử hàng trong nhà. Thiệu tử hàng tay Đế đã bắt được lần này hãm hại tô an ninh người tư liệu. Anh tài giải trí. Nhìn này bốn chữ, thiệu tử hàng ánh mắt u lanh thâm thúy, mang cho người một loại mãnh liệt cảm giác các bách. Nhị thúc. Người cha được sao? Thiệu thư dương nhìn chính mình nhị thuốc đang nhìn chút cái gì, vội vàng tiến đến hắn bên người khắp nơi nhìn xung quanh, nhón mũi chân, nhanh chóng nhìn đến anh tải giải trí công ty mấy cái, vội vàng hưng phấn nói, nhị thuốc, là anh tải giải trí công ty làm sao? Ngay vậy, thiệu tử hàng túi đầu nhìn cháu trai liếc mắt một cái, đúng vậy. Hắc hắc, kia ngày mai ta liền cùng tô tỷ tỷ nói tiếng. Thiệu thư dương thấy nhà mình nhị thuốc khẳng định. Trong lòng không có bất luận cái gì áp lực trở về chính mình phòng ngủ. Đến nỗi vì cái gì không hiện tại nói cho tô tỷ tỷ, kia đương nhiên là bởi vì hắn đến tự mình ở tô tỷ tỷ trước mặt vì nhà mình nhị thuốc xoát xoát tồn tại cảm. Không thấy được vị kia người đại diện so với hắn nhị thuốc còn càng lệnh tô tỷ tỷ tín nhiệm đâu. Ngày thứ hai sáng sớm, tô an ninh vừa mới rời giường, liền nghe được trông cửa điên quần mà ở vang. Không cần thâm tưởng. Tô an ninh liền biết bên ngoài người là ai. Mở cửa, quả nhiên thấy được thiệu tử hàng hai thúc cháu. Nhìn tô an ninh, thiệu thư dương lộ ra một cái vui sướng tươi cười. Tô tỉ tỉ, buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành. Tô an ninh đối với thiệu thư dương gật gật đầu. Đem hai người nên tiến vào lúc sau. Thiệu thư dương liền gấp không chờ nổi đối với tô an ninh mở miệng nói. Tô tỉ tỉ, ta cùng ngươi nói. Tối hôm qua ta nhị thuốc trở về lập tức liền giúp ngươi tra xét là ai ở hãm hại ngươi, quả nhiên điều tra ra. Ai? Là anh tài giải trí công ty. Thiệu thư dương rõ ràng mà nói. Anh tài giải trí công ty. Tô An ninh trong óc bay nhanh mà xẹt qua mấy chữ này. Trước tiên, Tô An ninh liền nghĩ tới Chu Vũ, thượng một lần, giúp đỡ Chu Vũ phản bội công ty chính là anh tài giải trí đi. Lúc này mới qua không bao lâu. Anh tài giải trí lại quân thủy trọng tới. Đà tạ. Nghĩ, tô an ninh vẫn là trước đối thiệu tử Hằng tỏ vẻ cảm tạ. Là ta nên làm. Nhìn tô an ninh liếc mắt một cái, thiệu tử hàng ném xuống những lời này lúc sau cầm bữa sáng hướng phòng bếp đi đến. Nhìn bóng dáng cao dài thẳng thiệu tử hằng thiệu thư dương trong mắt mà quay tròn vừa chuyển. Sau đó ở tô an ninh bên người thấp giọng nói thầm nói, tô tỉ tỉ, ta nhị thuốc đây là thèn thùng. Thèn thùng. Tô an ninh kinh ngạc nhìn thoáng qua thiệu thư dương, sau đó lại nhìn nhìn thiệu tử hàng bóng dáng, nhất thời có chút không rõ thiệu tử hàng đây là phải thẹn thùng cái gì. Tô tỉ tỉ muốn biết không? Thiệu thư dương rảo hoặc cười, sau đó tiếp tục nói, bởi vì nhị thuốc thích ngươi, cho nên dễ dàng thẹn thùng A. Nghe lời này, nhìn thiệu thư dương khỏe môi tơi cười, tô an ninh bình tĩnh nói, ngà, tô tỉ tỉ ngươi không có mặt khác cái gì cảm giác sao? Thiệu thư dương nhìn tô an ninh bình tĩnh phản ứng, có chút thất vọng nói, ở hắn xem ra, lại thế nào cũng đến hoảng loạn một chút đi. Tiểu hai tử nói chuyện, ta chưa bao giờ để ở trong lòng. Ném xuống này một câu, tô an ninh xoay người hướng tới tô an tân phòng mà đi. Quay đầu khi, lại đụng phải thiệu tử hàng xa xưa sâu xa tầm mắt. Lưỡng đạo tầm mắt ở giữa không chung giao lưu, lại đều là như vậy bình tĩnh. Thu hồi tầm mắt. Mại động cước bước tiếp tục hướng tới phòng mà đi Lúc này, thiệu thư dương cỏ cọ đi tới thiệu tử hàng bên người nói Nhị thúc, người đến nhiều hơn cố lên Tô tỉ tỉ hiển nhiên thoạt nhìn đối với người không hứng thú Cuối cùng hai chữ ở nhà mình nhị thúc có lực gáp bách ánh mắt hạ Thiệu thư dương có chút nói không nên lời Nhìn tô an tân phòng kia phía đại môn Thiệu thư dương ở trong lòng cắn khăn tay nhỏ Hắn rõ ràng là ở giúp nhị thúc sao Tô an tân ra tới lúc sau Một hàng bốn người bình tĩnh ăn xong rồi bữa sáng. Thu thập xong lúc sau, tô an ninh lúc này mới cấp tả lập gọi điện thoại. Một lát sau, hai người ở cửa gặp nhau, cùng tới rồi ngầm bãi đỗ xe. vừa lên xe, tả lập liền sửa sang lại một phần phóng viên có khả năng sẽ vấn đề vấn đề giao cho tô an ninh. Người ở trên xe thời điểm ngẫm lại đáp án, các phóng viên đã ở đoàn phim ngoại trở. ân Tiếp nhận tả lập trang giấy trong tay, tô an ninh đầu tiên là quét một câu. Sau đó đối với tả lập nói, từ thiệu tử hàng nơi đó được đến tin tức, nói lần này là anh tải giải trí ở sau lưng làm đến quỷ. Anh tải. Tả lập kinh ngạc lặp lại một lần, anh tải giải trí nhằm vào tô an ninh làm cái gì? Chu vũ. Tô an ninh nói đơn giản hai chữ này. Nghe thấy cái này tên, tả lập lúc này mới bừng tỉnh nghĩ tới, theo sau cười lệnh nói, này chu vũ thế nhưng còn muốn tìm ngươi trả thù. An no căng. Ta nhớ kỹ chờ về sau có cơ hội xem ta không hát chết hắn. Thượng một lần sự kiện, bởi vì cuối cùng bọn họ chiếm thượng phong, làm Chu vụ ăn mệt, bọn họ liền không nói chuyện, lúc này mới không bao lâu, Chu Vũ vừa mới mới vừa khởi phục, nàng liền tìm tới cửa tới. Thừa dịp địch nhân không cường đại thời điểm trên ép, là tốt nhất thời cơ. Tô An Ninh phong khinh vân đạm mở miệng nói, đây cũng là bọn họ thế giới kia thừa hành nguyên tắc. Nghe được Tô An Ninh nói, xả lập tức khắc trầm mặt xuống dưới, đích xác như thế. Nếu là hắn, tô an ninh có một cái địch nhân, vẫn là cái tân nhân, hắn sẽ như thế nào làm? Đương nhiên là tìm cơ hội phong sát, làm đối phương liền xuất đầu cơ hội đều không có. Hắn như vậy tưởng, đối phương cũng là như vậy tưởng, cho nên mới sẽ thừa dịp tô an ninh không có lông cánh đầy đặn thời điểm cực sớm động thủ. Bất quá, đối phương nhưng thật ra nghĩ sai rồi một chút. Tô An ninh cũng không phải là tay trói gà không chặt tân nhân. Yên lặng mà đem chu vũ người này danh nhớ kỹ số một đại địch danh sách, tả lập liền nghiêm túc bắt đầu lái xe, thù này, ngày sau chậm dài báo. Gần 1 giờ sau, tổ an ninh cùng tả lập xe dần dần mà đến gần rồi đoàn phim sở tại. Đoàn phim ngoại, các phóng viên thân ảnh tùy ý có thể thấy được. Rất xa, nhìn đến này đó phóng viên thân ảnh, tả lập dừng lại xe, hỏi Tô an ninh nói, ngươi đã chuẩn bị tốt không? Ấn! Nhìn xa những phóng viên này, Tô An ninh hơi hơi gật đầu. Tạ lập thấy thế, không nói nhiều lời nói, đem xe xử vào các phóng viên tầm mắt, Tô An ninh lên tiếng là bọn họ trong kế hoạch quan trọng một vòng. Xuống xe sau, các phóng viên quả nhiên sung tới. Tô An ninh, hôm qua ngươi ở với bộ thượng lời nói, có phải hay không chứng minh lúc này đây có quan hệ với ngươi hắc liêu là giả? Phóng viên đối với Tô An ninh liền bắt đầu đặt câu hỏi nói. Lần này sự kiện chính là sự tình quan đến tô an ninh nhân phẩm vấn đề, nói đại cũng đại. Ta đã hướng lúc ấy xử lý chuyện này luật sư yêu cầu chứng minh rồi. Nhìn phóng viên, tô an ninh vẻ mặt bình tĩnh nói. Nghe được luật sư hai chữ, các phóng viên tức khắc hưng phấn đi lên, ý của ngươi là ngươi trong tay có chứng cứ. Lần này, chẳng lẽ lại muốn xoay ngược lại sao? Gần nhất xoay ngược lại giải trí tin tức cũng thật không ít. Đúng vậy. Lúc trước ta ba mẹ thai nạn xe cộ lúc sau, để lại một ít còn chưa tới kịp công đạo tài sản. ở luật sư chứng kiến hạng, ta đã phân một nửa giaoo cho ta ra ra lái mãi, đến nỗi hai tiếng chung theo như lời bán phòng ở chạy, trong tay ta còn có bất động sản chứng di lưu chứng minh, kia bất động sản chứng thượng lúc trước viết chính là tên của ta. Một khi đã như vậy, ngươi vì cái gì sẽ rời đi. bán đi phòng ở trước, ở ta chính mình trong nhà, ta thiếu chút nữa bị tạp bỏ mình. Thức tỉnh lúc sau, ta liền biết, nếu là ta không rời đi, chúng ta tỉ đệ tiền một cái đều giữ không nổi. Tô An Ninh thanh âm tuy rằng bình tĩnh, lại mang theo một mạt tác lực. Có chút các phóng viên nghe, nhìn Tô An Ninh ánh mắt đều mang theo một kia thương hại, cứ như vậy đơn giản một câu, bọn họ cũng có thể từ giữa nghe ra một ít đồ vật. Ngươi nói như vậy, là có người muốn bức ngươi rời đi, mà không phải ngươi tự nguyện rời đi. Hết vậy, chờ ta chứng cứ ra tới lại nói. Tô An ninh nói, nhìn về phía một bên tả lập. Tả lập hiểu ý, lập tức tiến lên đối với các phóng viên nói, nên nói, nhà của chúng ta An ninh đã nói, chờ chúng ta công ty thu thập hảo chứng cứ, chúng ta sẽ tiến hành thanh minh. Nói xong, tả lập liền hộ tống Tô An ninh hướng đoàn phim phương hướng đi đến. Các phóng viên nhưng thật ra không lại truy vấn, vừa mới Tô An ninh để lộ ra tới nội dung đã cũng đủ bọn họ viết. Đến nỗi mặt khác, Tô An ninh không phải nói. Chờ chứng cứ ra lò lại nói Nghĩ như vậy, có rất nhiều phóng viên nhanh chóng đáp thượng xe Sau đó liền trực tiếp rời đi Không quá một hồi, tin tức trang ép thượng Đã nhanh chóng ở bá già vừa mới tiến hành phỏng vấn nội dung Phỏng vấn vừa ra tới, vong trên đường nói tức khắc phiên thiên Thiên, này bá phụ bá mẫu cũng quá độc các đi May mắn an ninh trốn thoát Này tiên rõ ràng đều cấp ra ra nãi mãi còn muốn đem nhân ra để lại cho chính mình nhi nữ tiền cấp lấy đi, không nói cái khác, nếu là Tô An ninh hiện tại không có đường minh tinh, như vậy một chút tiền, còn muốn mang theo đệ đệ, cũng là đủ mệt. Đau lòng Tô Đại Sư, ngồi chờ chứng cứ ra tới bá phụ bá mâu và mặt, ta liền nói, Tô Đại Sư nhân phẩm là tin được. Ha ha đác, cầu hết ta. Này phát sinh ở trong tiểu thuyết cốt chuyện thế, nhưng phát sinh ở nhà của chúng ta Tô Đại Sư trên người. Chính là không đúng a Tô Đại Sư không phải sẽ vô công sao. Tô Đại Sư sẽ không đối thân nhân phòng bị A. Nhất định là ăn mệt lúc sau lúc này mới cảnh giác lên. Mang theo một cái tám tuổi đệ đệ, từ xa xôi phương Nam đi vào kinh đô, này quyết đoán. Thật không hổ là Tô Đại Sư. Chạy nhanh làm chuyện này giải quyết đi. Tô Đại Sư, cố lên. Lúc này, Nhàn Phi nhìn trên mạng đối với Tô An ninh một mảnh trầm trồ khen ngợi, tâm tình tức khắc nhạc khai hoài. Không ủng phí nàng đen những cái đó thủy quân máy tính. Ngươi lại làm việc này. Sẽ không bị người phát hiện đi. Người đại diện nhìn nhà mình nghệ sĩ lại cầm máy tính ở viết một trường xuyến làm người thấy không rõ số hiệu, tức khác lo lắng nói. Sẽ không, ta kỹ thuật ngươi còn không biết, ở cả nước hacker đại hội thời điểm, ta chính là bắt được tiền tam. Người hacker kỹ thuật như vậy lợi hại, tới hôn giới giải trí làm cái gì? Người đại diện vô ngư nói. Làm đại gia thưởng thức ta Mỹ à? Ta không đẹp sao? Nhan Phi quay đầu nhìn người đại diện nói. Người đại diện nhìn Nhan Phi một chương Mỹ Nhan, khỏe miệng không đủ mà chịu chịu. Nàng biết nàng Mỹ, nhưng cần thiết như vậy tự luyến sao? Vậy ngươi lần trước cho ngươi chính mình lộng thì tốt rồi, lần này là ở giúp tô an ninh sao? Xem nàng video, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Người đại diện đáp, nàng vẫn là lo lắng nào một ngày Nhan Phi bị người truy tung đến. Vậy không hảo, ta không phải ở giúp an ninh, ta là thế Internet lưu lại một công bằng công chính dư luận hoàn cảnh, những cái đó thủy quân muốn bôi đen an ninh, nằm mơ. Nhan Phi hiên ngang lấm liệt nói, công bằng công chính dư luận hoàn cảnh. Kêu Nhan Phi vì cái gì không lộng rất phong thần giải trí thủy quân, người đại diện ở trong lòng lén lút thầm nghĩ. Bất quá ngay sau đó, nghĩ đến tổ an ninh hiện tại danh khí, cũng không hề nói thêm cái gì. Nhan Phi cùng Tô An ninh giao hảo, đích xác không tồi, rốt cuộc hai người hiện tại cũng coi như là tâm nhân, chờ đến Tô An ninh nhảy vào một đường, thật sự muốn giao bằng hưu nói, vậy khó khăn. Như vậy tưởng tượng, người đại diện tâm tình lập tức liền thả lỏng. Đúng lúc này, Nhan Phi như là nghĩ tới cái gì dường như, theo sau lại tiếp tục nói, lý tỉ, dù sao ta không cùng phong thần ký hợp đồng, không bằng ta đến an ninh phòng làm việc như thế nào. Nói như vậy, Chúng ta hai cái liền tính là tìm được chỗ dựa. Tô an ninh phòng làm việc vừa mới mới vừa khai lên. Nhưng nàng không thiếu tài nguyên A. Ngươi nhìn xem, nàng diễn đều là tảng lớn. Ngươi ở phong thần cũng sẽ có cơ hội diễn tảng lớn. Không, ta liền phải đi nàng phòng làm việc. Nhan Phi cùng người đại diện cái cọ chung, chậm dãi xác định xuống dưới, đi theo tô an ninh hốn, nàng chính là nàng số một phần Phong thần chịu thả ngươi rời đi sao? Vừa mới mới đẩy ra ngươi, là ta làm cận sầm giúp ta an bài cùng an ninh cùng nhau thượng khiêu chiến vô cực hạn sau, mới đáp ứng hắn nhiều tham gia một ít thông cáo, hơn nữa, chúng ta cùng nhau từ nhỏ đến lớn giao tình, hắn dám không đáp ứng ta. Nhan Phi kiên trì nói, là cận tổng, không phải cận sầm. Người đại diện đã hết trô nói rồi, tuy rằng đã sớm biết Nhan Phi ra thế bối cảnh không đơn giản, nhưng nàng ngột ngụm một cái cận sầm, nàng cũng là bất đắc dĩ. Nếu là để cho người khác nghe được, còn tưởng rằng nhan phi cùng cận sầm có quan hệ gì đâu. Ta đã biết, vậy ngươi là đồng ý đúng không? Nhan phi hỏi lại một lần nhà mình người đại diện. ân Người đại diện hữu khí vô lực nói, chỉ cần nhan phi có thể có động lực bắt đầu nghiêm túc hôn giới giải trí, tùy tiện năng như thế nào là được, dù sao hiện tại tô an ninh phòng làm việc cũng là ở phong thần giải trí hạ. Thấy nhà mình người đại diện đã nhả ra, Nhan Phi nhanh chóng lấy ra di động cấp Tô An Ninh biên tập một cái tin nhắn. An Ninh, ta về sau cùng ngươi hốn, ngày mai mang hiệp ước tới gặp ta đi, tôi Nhan Phi. Bên kia, Tô An Ninh di động long long một tiếng chấn động, Tô An Ninh cầm lấy tới vừa thấy, nhìn là Nhan Phi phát tới tin nhắn, tức khắc sử sốt, đi theo nàng hốn. Nhan Phi muốn đánh dấu nàng phòng làm việc. Ngừng đầu nhìn về phía bên cạnh tạ lập, tạ ca, ngươi cảm thấy Nhan Phi như thế nào? Nhan giá trị cao, rất có tiềm lực, chính là kỹ thuật diễn không tốt lắm. Tạ lập đáp, tối hôm qua khiêu chiến vô cực hạn hắn cũng nhìn, nhan phi kia nhan giá trị thật sự là chuẩn cờ mờ giờ, đặt ở nơi đó đương bình hoa, cũng là cảnh đẹp ý vui. Nàng nói, muốn tiêm chúng ta phòng làm việc. Tô An Ninh nói, nàng cảm thấy nàng hẳn là không lý giải sai. Nàng cùng phong thần hiệp ước đến kỳ. Tạ lập hoàn hồn, lập tức nói, hiện tại phòng làm việc vừa mới khai lên liền phải có cái thứ nhất nghệ sĩ vẫn là cái tư chất không tồi, hắn đương nhiên cảm thấy hứ thú nàng làm ta ngày mai mang hiệp ước đi gặp nàng kia hẳn là đến kỷ ta đến công ty xác nhận một lần tả lập gật gật đầu, nhanh chóng cầm lấy di động đi đến một bên đi gọi điện thoại một lát, tả lập khi trở về thần sắc mang theo khắc thưởng an ninh công ty bên kia nói công ty cùng nhan phi không ký kết hiệp ước không ký hợp đồng Tô An ninh kinh ngạc nói, Ngay sau đó, nghĩ đến chính mình tình huống nói, có phải hay không cùng ta giống nhau, hiệp ước ở cận sầm trong tay. Nếu là cái dạng này lời nói, nàng bối cảnh hẳn là cũng không đơn giản. Tả lập như suy tư gì nói. Ngay vậy, tổ an ninh nhớ tới chính mình sở xem nhan phi tướng mạo nhan phi bối cảnh hẳn là tính không tồi. Nếu như vậy, đối phương tiến vào nàng phòng làm việc muốn làm cái gì đâu. Đột nhiên, tổ an ninh nghĩ tới ngày ấy nhan phi đối với chính mình hoa si nói. Trái tim không khỏi mà run run, đột nhiên cảm thấy nhận thức nhan phi có phải hay không một cái chính xác quyết định. Thực mau, có quan hệ với nhan phi để tài liền lược qua đi, tả lập tiếp tục nói, vừa mới ngươi phỏng vấn nội dung đã ở trên mạng xuất hiện, không biết vì cái gì, anh tài bên kia thủy quân không xuất hiện, một mảnh đều là ở giúp ngươi nói chuyện đâu. Anh tài thủy quân không nói chuyện, tổ an ninh có chút kinh ngạc, thời gian này, bọn họ không nên đục nước béo có sao. ân không biết chuyện gì xảy ra. Tả lập đôi tay một con nói. Đúng lúc này, tả lập một đổi mới, lại là một cái giải trí tin tức ra tới. Anh tài giải trí họp phỉ sỉ ổ hép sẽ tao không rõ hacker công kích. Toàn công ty máy tính tê liệt tả lập một bên hiệp, một bên nhìn tô an ninh. Chúng ta hẳn là nhất định hẳn giấu hacker đi. Tô an ninh nghe xong tả lập nói, trực tiếp ném xuống như vậy một câu. Tả lập nghe xong, cũng là như suy tư gì, một lần là ngoài ý muốn. Hai lần liền không phải ngẫu nhiên. Anh tải giải trí công ty kỹ thuật bộ. Như thế nào? Còn không có chuẩn bị cho tốt. Kỹ thuật bộ giám đốc lúc này đã sắp khí điên rồi. Toàn công ty máy tính thế nhưng lập tức đen. Giữ gìn lâu như vậy, như cũ không trở về. Này cũng không biết muốn tổn thất bao nhiêu tiền. Cái này, nhất định phải bị con gói. Không có, cái này vi rút quá lợi hại. Chúng ta còn ở phân tích chung, hẳn là chính mình biên dịch tiểu mới vi rút. Chúng ta cởi bỏ yêu cầu thời gian. Kỹ thuật nhân viên một bên đánh bàn phím, một bên trả lời nói. Nhanh lên. Kỹ thuật bộ giám đốc di động văng lên, thúc giục nói một câu lúc sau, nhanh chóng tiếp nổi lên điện thoại. Chủ tịch. Còn không có giải quyết hảo sao. Là, chúng ta đang suy nghĩ biện pháp. Nghĩ cách, này đều đã bao lâu, ta thỉnh các ngươi trở về là cho các ngươi chơi sao. Chúng ta đang ở tận lực, đây là tiểu mới virus rút lại cho các ngươi hai cái giờ thời gian, ở tan tầm trước không thể giải quyết, ngày mai, ngươi liền không cần tới đi làm. Chủ tịch Đô Đô Kỹ thuật bộ giám đốc nghe trong điện thoại Đô Đô Thanh, trong lòng chỉ có một ý niệm, đáng chết hacker. Chương 708076 Anh tải máy tính tê liệt ở hai cái giờ lúc sau, kỹ thuật bộ môn như cũ vô pháp giải quyết, tức khác làm anh tải công tác lập tức lâm vào cục diện bế tắc. Anh tải không có biện pháp, chỉ có thể mượn từ báo chí đăng giá cao thỉnh hacker giải quyết. Vừa mới bước lên đi, liền lập tức bị cả nước hacker xếp hạng trước 5 hacker nhóm cấp tiếp. năm tên hacker đối này triển khai giao tranh. Cuối cùng, đệ tam danh bằng mau tốc độ đem anh Tài sở hữu máy tính cấp cứu lại trở về. Nhìn tình huống này, anh Tài lao tổng nhanh trong cấp tên này hacker đã phát một tuyệt bút tiền thưởng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo sao nhanh chóng yêu cầu kỹ thuật bộ nhân viên mau chóng mà khôi phục công ty Internet, cũng làm công nhân nhóm bắt đầu kiểm tra trong máy tính mặt số liệu. Lúc này, nhìn chính mình tài khoản nhiều một số tiền, Nhan Phi vui dạo dự cười, loại cảm giác này đặc biệt sảng. Không nói hai lời, Nhan Phi trực tiếp đem chính mình trong tay này đó tài chính quải mấy vòng lúc sau mới để vào tới rồi chính mình tài khoản chung, loại này để cho người khác an ám khuy. Đối phương còn phải tiêu tiền cho ngươi cảm giác thật sự quá tuyệt vời Khép lại chính mình máy tính Nhan Phi vô vô tay nhỏ Hiện tại nàng muốn đi công ty cùng cận sầm nói nói Không một hồi Nhan Phi thân ảnh liền xuất hiện ở công ty Bước vào công ty khi Nhan Phi vừa vặn thấy được một cái quen thuộc gương mặt Phùng Nhã Lan Nhìn ở chính mình cách đó không xa thân ảnh Khoe miệng một câu Chậm rãi đi tới Phùng Nhã Lan Trong miệng niệm tên này Nhan Phi thanh âm vào lúc này thấp dòa người. Có việc. Phùng nhã lan tâm thần ru lên, nhớ tới gần nhất âm thầm đã chịu trên ép, đã không có một chút nguyệt khí. Lúc này đây nếu không phải bởi vì tô an ninh hắc liêu sự kiện ra tới, nàng tuyệt đối sẽ trở thành các vong hữu cái đinh trong mắt. Ở ngay lúc này, nàng chỉ nghĩ chính mình hãm hại Nhan Phi một chuyện có thể mau trong quá khứ. Hiện tại nhìn thấy Nhan Phi cái này chính chủ, trong lòng khó tránh khỏi sẽ cảm giác được một ít trộn dạ Không đâu, chỉ là xem ngươi hiện tại quá thế nào mà thôi. Hiện tại xem ra, cũng không tệ lắm sao. Nhan Phi lệnh căm, căm nói. Nhan Phi, ta khi đó chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, rõ ràng ba người cùng đi, vì cái gì thế người trên là ngươi? Phùng Nhã Lan nói, trong lòng có chút không căm lòng, trừ bỏ bề ngoài ở ngoài, nàng điểm nào không thể so Nhan Phi hảo. Vì cái gì thay đổi người là ta? Nhan Phi cười như không cười nhìn Phùng Nhã Lan nói kỳ thật rất đơn giản, bởi vì ta so ngươi Mỹ. nhan Phi ngươi nhìn nhan Phi Phùng Nhã Lan có chút nói không ra lời. Đừng ngươi a ta à, hôm nay ở chỗ này, ta liền đem lời nói cấp buông xuống, về sau, có ta Nhàn Phi ở, ngươi Phùng Nhã Lan đừng nghĩ co suốt đầu ngày, ta tâm nhãn rất nhỏ đâu. Lãng phí ta thời gian tìm ra những cái đó chứng cứ, ngươi không có tiền bồi ta, liền dùng ngươi tương lai diễn nghệ chi lộ bồi ta hảo. Nhan Phi quét Phùng Nhã Lan liếc mắt một cái, trực tiếp lược hạ tàn nhẫn lời nói, sau đó dấm lên giày cao góc đặng đặng rời đi. Nhìn Nhan Phi bóng dáng, Phùng Nhã Lan thân mình không khỏi mà run dậy một chút, nàng có loại cảm giác, Nhan Phi lời nói, sẽ trở thành sự thật. Ngay sau đó, vội vàng lắc lắc đầu, sẽ không, Nhan Phi chẳng qua là cái tân nhân, chỉ cần nổi bật qua đi, nàng đồng sơn tái khởi, chỉ cần nàng so Nhan Phi hồng là được. nghĩ Phùng Nhã Lan cũng bước hốn độn nện bước nhanh chóng rời đi công ty. Lúc này Nhan Phi đã nên ngang mà tiến vào tới rồi cận sầm văn phòng. Đi vào khi, cận sầm đang ở sửa sang lại có quan hệ tô an ninh trong tay chuyển tới tư liệu. Nhan Phi trực tiếp đi tới cận sầm trước mặt trên sofa ngồi xuống, sau đó dôi tay cầm lấy trên bàn tư liệu nhìn nhìn. Đương thấy rõ là tô an ninh tư liệu khi, lập tức liền đoan chính thần sắc nhìn lên. Sau khi xem xong, lập tức hưng phần nói, Hắc này đó chứng cư phóng tới trên mạng, an ninh những cái đó cực phẩm thân thích đã có thể phải bị hung hăng và mặt. Nghe được Nhan Phi nói, cận sâm ngừng đầu, liếc nàng liếc mắt một cái nói, ngươi tới làm cái gì? Tìm ngươi nói một tiếng, ta muốn đi an ninh phòng làm việc đương nghệ sĩ. Nhan Phi nói thẳng, ta là nàng phèn x, ở nàng mí mắt phía dưới, sảng. Khi nào ngươi thành nàng phèn x? Cận sâm ngoại ý muốn nói, ở dần dần mà hiểu biết chung. Nàng quá thích hợp ta trong đầu xây dựng hình tượng, dù sao không biết vì cái gì, chính là cảm thấy thích nàng. nhan phi thiệt tình thực lòng nói, nàng tới giới giải trí, vốn dĩ chính là vì chơi chơi, vừa mới xuất đạo khi, còn có thể hưởng thụ một chút vạn triệu chú mục cảm giác, đến sau lại, liền cảm thấy có chút nhị. Nhưng tổ an ninh xuất hiện, giống như một dòng nước trong, thẳng tóc mà chảy vào nàng trong lòng, làm nàng lại một lần đối giới giải trí cảm thấy hứng thú lên. Trường đến hai mươi mấy tuổi tổng cảm thấy sinh hoạt có chút nhàm chán tìm được rồi cảm thấy hứng thú sự đương nhiên đến nắm chắc được nàng không biết chính mình có thể đối tô An ninh cảm thấy hứng thú bao lâu dù sao chỉ cần cảm thấy hứng thú nàng liền sẽ vẫn luôn ngốc tại tô an ninh bên người người là cái nữ cận sầm lần đầu tiên không có lễ nghi chịu chịukhoe miệng ta biết nhưng là lại không ngại ngại ta truy tinh nhanphi đối với cận sầm trực tiếp mắt cho trắng Cận sầm, mau nói, có thể không. Làm ta đi an ninh phòng làm việc. Nhan phi thấy cận sầm trầm mặt, lại tiếp tục thúc giục nói. Đừng như vậy không lễ phép, kêu ca. Cận sầm nhìn lướt qua nhan phi, túi đầu tiếp tục xem tư liệu, trong miệng lại là cửa mắng. Không. Đã kêu cận sầm, hơn nữa, ta là nhan gia hài tử. Nhan phi đắc ý rào rặt nói. Ta trở về thời điểm, cùng ba nói nói, xem hắn nói như thế nào. Người nhan phi không khí nói, rõ ràng biết ba là nàng tử huyệt, còn uy hiếp nàng. Người lai, like, cận sầm cùng nhan phi là một đôi huynh ngội, chẳng qua, cận sầm tùy phụ họ, nhan phi tùy họ mẹ thôi. Ca, cái này có thể đi. Nhan phi tâm bất cam tình bất nguyện kêu một câu. Có thể. Cận sầm lật gật đầu, theo sau cầm lấy di động bắt đánh xã giao bộ giám đốc điện thoại. Một lát sau, xã giao bộ giám đốc cấp thông tới rồi. Cận Sầm đem chứng cứ thu thập một phen, trực tiếp giao cho Sa Dao Bộ giám đốc trong tay, đợi lát nữa chụp được này, đó chứng cứ thượng chuyển tới Vệ Bộ thượng. Đúng vậy, Sa Dao Bộ giám đốc gật gật đầu, tuy rằng cầm tư liệu liền chuẩn bị rời đi, ánh mắt chạm đến đến Nhan Phi khi, tức khắc lập loè hạ, sau đó nhanh chóng rời đi, này Nhan Phi có phải hay không cùng cận tổng thân phận không đơn giản. Sa Dao Bộ giám đốc rời đi sau, Cận Sầm cầm lấy gãy bộ nhìn trên mạng động tĩnh. Đương nhìn kêu tắc về anh tải giải trí máy tính internet tê liệt cùng với bị cả nước xếp hạng đệ tam hacker tu hảo tin tức, tức khác nhìn thoáng qua Nhan Phi nói, ngươi làm. ân hử. Nhan Phi gật gật đầu, ta không chỉ có giúp an ninh ra một hơi, lại còn có cho chính mình kiếm một tuyệt bút tiền, không hảo sao. Bị bắt được nói, đừng hy vọng ta đi cứu ngươi. Ta sao có thể sẽ bị trảo. Nhan Phi đắc ý rào rặt nói, nhìn nhà mình muội muội thân xác Cận Sầm không nói thêm nữa cái gì, tiếp tục soát chính mình di động. Nhan Phi thấy thế, cũng nhanh chóng rời đi vị trí, tê tới rồi Cận Sầm bên cạnh, nhìn hắn di động nói, người đang xem cái gì. Cận Sầm cũng không cự tuyệt, lúc này, Nhan Phi thấy rõ Cận Sầm sở soát nội dung, lập tức cũng lấy ra chính mình di động xoát lên. Hai người đang ở soát đúng là phong thần giải trí phía chính phủ với bộ. Một trường xuyến có luật sư chứng minh cùng với bất động sản cục chứng minh tư liệu trực tiếp ở phong thần giải trí phía chính phủ vấy bộ tiếp theo một sắp hàng gia, phía dưới bình luận cũng ở nhanh chóng tăng trưởng. Phong thần giải trí phía chính phủ lấy bộ vê, tô an ninh phương cung cấp chứng cứ, thỉnh đại gia minh giám, tô đại sư 20 báo xã, chứng cứ ra lò lạc, nhanh chóng vây xem. Tô an ninh thật là trong sạch. Hiện tại có thể nói những cái đó thân thích là cực phẩm thân thích. Khó trách Tô An Ninh không muốn về nhà, này cha mẹ mới vừa qua đời đã bị bức thành như vậy, nếu là ta, cũng đừng nghĩ ta ra một phân một hào. Mấy chục vạn cũng đủ kia đối lao nhân sử dụng, nên sẽ không tiền bị người khác cướp đoạt đi rồi đi. Ghét nhất như vậy cực phẩm thân thích. Đau lòng Tô đại sư, bất quá chân tướng đại bạch sau, những cái đó hắc tử có thể cốt xéo. Nhìn đến nơi này, Nhan Vi làm như nghĩ tới cái gì dường như Nhanh chóng dùng chính mình tiểu hào ở phía dưới bình luận lên Nói, hôm nay buổi sáng thời điểm những cái đó hắc tử giống như cũng chưa xuất hiện đâu Ta suy nghĩ có phải hay không cùng anh tài giải trí hôm nay internet tê liệt có quan hệ Nhàn phi những lời này vừa ra, phía dưới lập tức xuất hiện không hảo tán đồng cái này quan điểm nói Trên lầu náo động thật đại, bất quá ngươi như vậy vừa nói, thật sự có loại cảm giác này Anh tải máy tính đã sửa được rồi Liền nhìn xem đợi lát nữa có hay không đại quy mô hắc tử lui tới đi. Ngồi chờ nghiệm chứng chung. Hồi lâu lúc sau, quả nhiên không có đại quy mô hắc tử xuất hiện, nhan phi đáy mắt hiện lên một đạo rào hoạt, tiếp tục tại hạ đầu bình luận nói. Xem ra này anh tài thật sự lệnh người hoài nghi A Chúng ta nhắc tới hắn lúc sau, hắc tử cũng chưa xuất hiện. Này bình luận xuất hiện, tức khác bị điểm tán vô số. Lúc này, anh tài xã giao bộ giám đốc nhìn cái này tài khoản. Trong lòng buồn bực đến cực điểm, người này là chuyên môn theo chân bọn họ đối nghịch sao. Vô luận bọn họ bôi đen không bôi đen, này hắc qua đều đến bọn họ đối phải không? Nghĩ đến lần này Internet tê liệt khi đúng là bọn họ quy mô chuẩn bị bôi đen tô an ninh thời điểm, vị này giám đốc ở trong lòng âm thầm suy tư, chẳng lẽ lần này công ty xảy ra chuyện cùng tô an ninh có quan hệ? Lúc này, bị người hiểu lầm tô an ninh cũng ở phim trường nhìn này phân làm sáng tỏ thông cáo. Nhìn phía dưới bình luận, lại nhìn đến trong đó cái kia quen thuộc tên khi, tô an ninh lập tức điểm đi vào. Cái này tài khoản, đúng là nhan phi cùng tô an ninh nói qua tiểu hào. Nói, hôm nay buổi sáng thời điểm những cái đó hắc tử giống như cũng chưa xuất hiện đâu. Ta suy nghĩ có phải hay không cùng anh tải giải trí hôm nay internet tê liệt có quan hệ. Xem ra này anh tải thật sự lệnh người hoài nghi A Chúng ta nhắc tới hắn lúc sau, hắc tử cũng chưa xuất hiện. Hai câu này lời nói, thật đúng là giúp nàng đại ân, chẳng qua, nhan phi vì sao biết là anh tài làm. Nghĩ đến lần trước chính mình đo lường tính toán, nhan phi chính mình giải quyết, nạc danh phát thiếp hacker, lúc này đây, tập kích anh tài internet hacker, này mạc biện nhấn lại. Hay là, nhan phi chính là cái kia hacker. Cái này suy luận vừa ra, nay vài món sự nhưng thật ra có thể giải thích rõ ràng. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau. Tô An ninh cũng không lại nghĩ nhiều, trở lại mở đầu giao diện, trực tiếp chuyển phát công ty này với bồ. Mà hầy bồ vừa chuyển phát, phía dưới lại là một đại sóng bình luận đột kích. Lúc này, My Lan từ một bên đã đi tới, lắc lắc chính mình trong tay di động. Đối với Tô An ninh nói, ta nhìn đến phong thần giải trí làm sáng tỏ hầy bồ, chúc mừng ngươi, trầm đoan đến tuyết ta. Vốn dĩ milan liền tin tưởng Tô An ninh, cho nên mới sẽ ở với bồ thượng hỗ trợ nói chuyện, lúc này chứng cứ ra tới, thật là đại khoái nhân tâm. Đồng thời, nàng cũng có chút đồng tình tô an ninh, mang theo tuổi nhỏ đệ đệ tới kinh đô lang bản, nếu không phải có điểm bản lĩnh, chỉ sợ cũng khó có thể ở kinh đô rừng chân, mà lúc trước tô an ninh dám đến kinh đô, chỉ sợ cũng là đối chính mình năng lực đích xác định. Ngày ấy yến hội lúc sau, nàng có cùng những người đó tham thảo quá, thế mới biết, tô an ninh có giúp bọn hắn đoán mệnh, hơn nữa mỗi một lần được đến thủ lao cũng không thấp. Khi thật, càng quan trọng không phải những cái đó thù lao, mà là những cái đó bởi vì tô an ninh mà giải quyết phiền thoái mà tích góp hạ nhân mạch, những người đó nhưng thật ra bao quát giới giải trí không ít ngành sản xuất. Nghĩ, My Lan đối tô an ninh bội phục càng sâu. Có thể từ một cái không hề bối cảnh người đi đến hôm nay tình trạng này, nay trong đó trả giá nỗ lực không biết sở mấy. Tạ My Lan tỉ quan tâm. Người ta chỉ gian hạ tất khách khí. Milan cười, cười. Ngồi ở tô an ninh bên người, tiếp tục mở miệng nói, hiện tại sự tình tuy rằng đã qua đi, nhưng này kế tiếp xử lý ngươi khả năng cũng đến chú ý. Nói như thế nào? Tô an ninh nhìn lại Milan Lần này sự kiện nhằm vào nhân phẩm của ngươi mà đến, nếu ngươi chứng minh lúc trước ngươi không có làm sai, nhưng là có một chút còn không có giải quyết, chính là ngươi hiện tại có năng lực, lại không muốn thế cha mẹ tận hiếu, nếu là ngươi già già nãi nãi ở phóng viên trước mặt xoát một chút mặt cũng đủ làm những cái đó vong hưu đối với người tiến hành đạo đức bắt góc. My nghiêm túc phân tích nói, đã từng liền có một vị đương hồng giới ca hát thiên hậu, bởi vì này mẫu thân ở truyền thông trước mặt đại tin nóng này không hiếu thuận cha mẹ, càng là làm ra một ít có lẽ có tội danh. Ở lúc đầu, nàng mẫu thân hoàn toàn chiếm cư thượng phòng, vị kia thiên hậu thanh danh xuống dốc không thành, thông cáo đại ngôn đều giải ước, cho dù sau lại thanh minh, nàng tiền vẫn luôn đều nắm giữ ở này mẫu thân trong tay mà nàng mẫu thân bởi vì thích đánh bạc đem nàng nhiều. năm kiếm tiền dùng hết, nàng không nghĩ lại đem tiền giao cho nàng mẫu thân lúc này mới khiêu khích phong bà, nhưng nàng danh khí hạ đã sớm đi xuống, lúc sau nhiều năm cũng không từng ở công chúng trước mặt lộ diện. Cho nên, người không cần xem thường truyền thông lực lượng, có đôi khi, một cái có lẽ có tội danh liền đủ để hủy diệt một cái nghệ sĩ tinh lộ. Ơn, ta sẽ chú ý. Gật đầu, Tổ An ninh đem My Lan nói nhớ xuống dưới. Nghĩ đến mấy ngày trước đây những cái đó luôn là làm nàng thế cha mẹ tấn hiếu ngôn luận, chỉ sợ sớm đã chôn xuống phục bút đi. Lấy ta kinh nghiệm, nếu là không đoán sai nói, chỉ sợ thực mau, người kia ra ràn mãi mãi liền sẽ tới tìm các người, anh tài kịch bản còn không phải là như vậy. Mi Lan lại dặn dò nói, anh tài kịch bản, đã quên nói cho ngươi, vừa mới cùng ngươi nói vị kia thiên hậu, đã từng chính là anh tài nghệ sĩ, bởi vì bắt được âm nhạc tiết tối cao giải thường sau. Vừa lúc hiệp ước đến kỳ, liền giải ước muốn tự hành mở phòng làm việc, anh Tài không chịu thả người, một khi đã như vậy, bọn họ chỉ có thể hủy hoại nàng, ở nàng phía trước sau, còn đã xảy ra nhiều khởi, dùng đều là cái này kỷ bản, đến bây giờ, chỉ cần vào anh Tài người, trừ phi đến về hưu, cơ hồ đã không ai nguyện ý trước thời gian rời đi. Anh Tài thừa hành chỉ có một cái, vào hắn môn, liền vĩnh viễn là bọn họ người. My Lan nhất nhất giải thích. Đồng thời cũng là ở nhắc nhở Tô An Ninh, lần này đối phó nàng người là anh Tài. Nghe xong, Tô An Ninh đôi mắt lóe lóe, My Lan có thể nhắc nhở đã là bán nàng một cái hảo, tuy rằng nàng đã biết là anh Tài động tay. My Lan thỉ, đa tạ ngươi nhắc nhở, kế tiếp ta sẽ càng chú ý. Tô An Ninh chân thành đáp, cũng ở về phương diện khác tỏ vẻ nàng nhận lấy đối phương hảo ý. Đúng lúc này, có người phụ trách lại đây nhắc nhở kế tiếp có hai người diễn. My Lan cùng Tô An ninh liếc nhau, cùng hướng tới sở tiêu đi ô đi đến, liên tục quay chụp đến buổi chiều tam điểm, bởi vì suy xét đến Tô An ninh tình huống hiện tại, nàng xuất diễn vẫn luôn tập trung quay chụp, thuộc về nàng cuối cùng một mản quay chụp xong, cùng đoàn phim các diễn viên đánh xong tiếp đón lúc sau, Tô An ninh liền cùng tả lập cùng ý ý đồng hai người cùng đi trước công ty. Phong thần công ty nội, nhẹ gõ môn, ở một tiếng tiến vào lúc sau. Tô an ninh cùng tả lập hai người bước vào cận sầm văn phòng chung. Chỉ là tiến vào thời điểm, nhìn khẩn kê tại cận sầm bên cạnh ngồi nhan phi, tả lập bước chân dừng một chút. Này nhan phi ở phong thần hậu trường là cận sầm sao. An ninh, ngươi đã đến rồi, mau tới đây. Nhan phi trực tiếp đối với tô an ninh vẫy tay nói. thấy thế, tô an ninh đích xác tiến lên, ngồi ở hai người đối diện, tả lập cũng tùy theo ngồi xuống. Một đôi mắt trực tiếp mà chăm chú vào Nhan Phi kéo cận sầm trên tay. Nhan Phi làm như không chỗ nào phát hiện, nhìn hai người ngồi định rồi, lập tức nói, An ninh, ta đang ở nói với hắn ta muốn đi phòng làm việc của người đâu. Hắn đáp ứng rồi. Về sau ta chính là ngươi phòng làm việc kỳ hạ nghệ sĩ. Hoan nền. Tạ lập vốn dĩ liền có chuẩn bị, lúc này Nhan Phi nói như vậy, lập tức làm ra tỏ thái độ, vươn tay tỏ vẻ đối Nhan Phi hoan nền. Nhìn tà lập thận trọng bộ dáng, Nhan Phi câu môi cười, đứng dậy, nhẹ nắm nắm tà lập tay, sau đó đối với Tô An Ninh vươn chính mình tay, An Ninh, người hoàng nền ta sao? Nhìn ở chính mình trước mặt mảnh khảnh tay nhỏ, Tô An Ninh cũng nắm đi lên. Chỉ là này nắm chặt thượng, Nhan Phi liền gắt gao mà nắm lấy không buông tay. Tô An Ninh nhìn thoáng qua Nhan Phi, tính toán rút về tới thời điểm, một bên cận sầm nhìn thoáng qua Nhan Phi nói, còn không buông tay. Nghe vậy, Nhan phi thè lưới, lập tức buông ra Tô An Ninh tay, sau đó nói: "Ta chỉ là có chút kích động mà thôi." Liếc liếc mắt một cái Nhan phi, cận sầm đối với Tô An Ninh cùng Tả Lập tiếp tục nói: "Nhan phi là ta thân muội muội, nếu nàng tưởng cùng các ngươi, ta liền đem nàng giao cho các ngươi." Thân muội muội. Tô An Ninh cùng Tả Lập nghe xong, tâm mắt tức khắc ở hai người trên mặt lưu luyến lên, này hai người diện bạo, đích xác thực tương tự, đều như vậy xinh đẹp. "Hào đi." Những lời này chỉ có thể ở trong lòng nói. Thấy hai người thực bình tĩnh tiếp nhận rồi, Cận Sâm lại nói tiếp, nàng không phải chính quy xuất thân, nàng là học máy tính, các ngươi phòng làm việc về sau có cái gì cùng máy tính tương quan vấn đề, có thể tìm nàng. Cận Sâm nói xem như khẳng định tô an ninh phía trước phòng đoán, nhìn về phía Nhan Phi nói, lần trước kia nạc danh diễn đản tin nóng cùng lúc này đây anh tải internet tê liệt đều là ngươi làm. Nghe được Nhan Phi nói. Nhan Phi lập tức đối với tô an ninh lộ ra một mặt sáng lạn tươi cười, đúng vậy. Như vậy một thừa nhận, tả lập trong lòng thẳng buồn trồn, đem anh tải internet đen vài tiếng đồng hồ, này máy tính, kỹ thuật cũng không phải là giống nhau hảo a Lần này, tả lập càng cao hứng, kỳ hạ nghệ sĩ năng lực càng tốt, đối bọn họ phòng làm việc càng có lợi a Nếu ngươi đều đã biết, ta kế tiếp nói liền càng tốt nói. Cận sầm không chút để ý mở miệng nói. Ở buổi sáng tư liệu làm sáng tỏ lúc sau, các vong hưu thật là đứng ở ngươi bên này, nhưng là sự tình còn không có xong. Theo ta được biết, anh tài bên kia đã có người tiến đến tiếp ngươi già già mãi mãi cùng với bá phụ bá mẫu tới kinh đô. Hơn nữa cho bọn hắn ăn bài hảo khách sạn, tin tưởng qua không bao lâu, bọn họ liền sẽ ở người trước mặt xuất hiện, đến nỗi bọn họ mục đích, ta tạm thời không rõ ra tới. Ta đo lường tính toán một chút. Tô An ninh nói thẳng, nàng không sợ bọn họ. Nhưng là như tả lập theo như lời, nàng mang theo Tô An Tân cũng không có được đến pháp luật tán thành, nếu là bọn họ thật sự muốn đọc nói, cũng không phải không có cơ hội, nàng không thể làm Tô An Tân trở lại bọn họ bên người. Ta tới ta tới, ta ra tốn tự. Vừa nghe Tô An Ninh muốn đoán chữ, Nhan Phi liền gấp không chờ nổi mở miệng nói. Nghe thấy cái này tự, Tô An Ninh khỏe môi một nhấp, bọn họ thật là vì An Tân tới, bất quá, cuối cùng mục đích vẫn là vì tiền. Thế hệ trước người, đều đương tôn tử là bảo, mà bọn họ cũng biết, chỉ cần tô an tân ở bọn họ trong tay, ngươi nhất định sẽ không mặc kệ. Bất quá ta dò hỏi quá luật sư, cha mẹ qua đời nói, ra ra nãi nãi, ông ngoại bà ngoại cùng với huynh tỷ đều có thể trở thành người giám hộ. Hơn nữa, huynh tỷ nếu là người trưởng thành nói có thể ưu tiên làm hợp pháp người giám hộ, lại nói, lấy an ninh hiện tại thu vào năng lực, tòa án bên kia cũng sẽ càng thêm có khuynh hướng an ninh. Ta cảm thấy điểm này là không có vấn đề. Tạ lập cũng là nhân tinh, từ tô an ninh đo lường tính toán chung cũng minh bạch đối phương tính toán. Bất quá may mắn hắn phía trước suy xét quá vấn đề này, cho nên sớm liền hỏi qua luật sư. Điểm này nàng nhưng thật ra không cần lo lắng. Nếu là con đường này đi không thông, bọn họ còn sẽ đi mặt khác một cái lộ. Nói ngắn lại, nếu là bất tận sớm xử lý xong, bọn họ liền cùng ngươi liều mạng thượng, trường mà lâu chi. Công chúng hiện tại đối với ngươi đồng tình ngược lại sẽ bắt đầu chậm rãi rời đi, tuy rằng nói khi đó là các ngươi tương đối thẳng, nhưng là hiện tại, ngươi ở người khác xem ra ở vào ưu thế địa vị, chỉ là lấy điểm tiền ra tới giúp giúp chính mình phụ thân cha mẹ, nếu là điểm này đều làm không được, không khỏi có chút. Bất cận nhân tình. Cận Sâm tiếp tục suy đoan nói, này anh Tài nói rõ muốn đánh trường kỳ chiến. Nhanh chóng giải quyết ý tứ là dùng tiền giải quyết. Tà lập hỏi. Chuyện này thấy thế nào, đều không giống như là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Thướng tòa án yêu cầu phán tô an tân giám hộ quyền đều yêu cầu vài tháng, như vậy kéo xuống đi, đối tô an ninh tới nói đích xác không ổn. Có thể dùng tiền giải quyết sự tình đương nhiên dùng tiền nhanh chóng giải quyết. Nhưng nếu là bọn họ luôn là mượn cơ hội làm tiền an ninh làm sao bây giờ? Tạ lập nghi ngờ nói, vậy làm cho bọn họ không có lại làm tiền cơ hội, một lần thu phục Cận sầm không nhanh không chầm nói, có loại vạn sự đều ở khống chế trung thong rong. Nghe theo cận sầm kiến nghị, rời đi cận sầm văn phòng sau, Tô An ninh liền tìm ra ngày ấy tin nhắn tin nhắn trực tiếp cấp đối phương đánh qua đi. Đương nhiên, không phải dùng nàng chính mình di động. Điện thoại đô mà một tiếng lúc sau, liền truyền được. Người ai à? Điện thoại kia đầu truyền đến một trận giọng nam, đúng là Tô Minh Thành. Là ta, Tô An ninh. Ở tô An Ninh nói xong câu này giới thiệu lúc sau, rõ ràng nghe được di động kêu đầu một trận tiếng vang, cuối cùng mới cô thanh nói, "Như thế nào? Ngươi là nghĩ thông suốt phải cho ta tiền không cho ta nháo sự? Các ngươi hiện tại ở đâu?" Tô An Ninh nói thẳng. "Chúng ta đương nhiên là ở trong nhà." "Ta cho rằng các ngươi ở kinh đô khách sạn đâu?" Tô An Ninh thanh âm lạnh căm, căm nói. "Ngươi như thế nào biết?" Tô Minh Thành thanh âm mang lên một mặt khẩn trương, rốt cuộc hiện tại Tô An ninh thân phận không giống nhau, không hề là phía trước bị bọn họ áp bách chất nữ. Ngươi đừng động ta là làm sao mà biết được, nếu ngươi thật sự tưởng cùng ta nói điều kiện nói, đợi lắc nữa, ngươi mang lên ngươi ba mẹ chúng ta cùng nhau thấy một mặt. Tô Minh Thành ở điện thoại kia đầu nghe được câu kia ngươi ba mẹ, trong lòng tức khắc trật lạnh, này Tô An ninh liền kêu ra ra mãi mãi cũng không chịu kêu sao. Đây là muốn hoàn toàn theo chân bọn họ chặt đứt quan hệ. Ngẫm lại, Tô Minh Thành lúc này thật là hối hận cực kỳ, bất quá, này đó cũng chỉ có thể cùng Tô An Ninh nói chuyện. Ở nơi nào gặp mặt, ta sẽ làm người lái xe đến nơi khách sạn cửa tiếp các ngươi, các ngươi hiện tại liền xuống dưới đi. Tô Minh Thành cảm thấy càng khủng bố, bọn họ chủ nhà ai khách sạn Tô An Ninh đều biết, nếu nàng thật sự phải đối phó bọn họ làm sao bây giờ? Mãi cho đến cắt đứt điện thoại khi Tô Minh Thành Đô có chút tâm thần không yên, tuy rằng hắn có chút tiểu thông minh, nhưng đối với hiện tại cảnh tượng vẫn là có chút hoàng hốt. Lao công, thế nào? Nàng đáp ứng cho chúng ta tiền. Kế thiến nhìn Tô Minh Thành nói. Chưa nói, chỉ nói gặp mặt mà thôi. Đi sao? Kế thiến khẩn chưng nói.